Cái này là gì a Nhìn hảo hảo ăn. Phó ngôn cái miệng nhỏ nhất mãi. Phó hùng kiến còn không có cùng cháu gái hảo hảo ở chung quá, xem nàng trở về, liền đến bên người nàng. Cái này là ra ra làm chuyên môn làm năng thịt dê, một hồi là có thể ăn. Phó ngôn đôi mắt đều trừng lớn, chúng ta cũng sẽ ăn đến thịt dê, bên kia rất nhiều thịt dê. Nàng có thể biểu đạt đều biểu đạt ra tới. Phó hùng kiến nhìn đến cháu gái còn có thể cùng chính mình đối thoại, đặc biệt cao hứng. Vệ húc liền tượng trưng tính đi phòng bếp một chút cũng chưa đi, chờ đến Lữ Anh cùng Lưu Họa đem đồ ăn đều bưng lên cái bàn. Đại tẩu, có thể ăn cơm. Lưu Họa đã là giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, têu vệ húc ăn cơm. Vệ húc cũng là cười qua đi, thật là vất vả. Lữ Anh trùng hợp liền nghe thế câu nói, kia cũng không phải là vất vả, cũng không gặp người dối tay hỗ trợ, hiện tại chính là ngồi xuống chờ ăn à. La, ta cùng Lưu Họa bận việc vài tiếng đồng hồ đâu, nhưng xem như đêm này đều chuẩn bị cho tốt. Này canh là ngao dương canh xương hầm, đặc biệt có dinh dưỡng, bất quá cũng chủ yếu là bởi vì liền chúng ta hay, cho nên liền hơi chút chậm một ít. Phó tuyển gì cũng không biết, ngồi ở băng ghế thượng, hắn đã đói bụng, nhìn một bàn ăn ngon, không muộn, ta vừa lúc đã đói bụng, cảm ơn mãi mãi, cảm ơn thầm thầm. Cái miệng nhỏ bá bá ngọt. Vệ húc muốn cười, không nhìn xuống, bất quá nàng lễ phép cúi đầu. Phó Hùng Kiến nhìn cái này tiểu tôn tử, chỉ cảm thấy hắn nói chuyện thực cơ linh, không có cảm thấy ra khác có ý tứ gì tiểu tử này có thể nói về sau là một nhân vật lữ anh áp xuống chính mình trong lòng kia sợi khí sau đó liền lại khôi phục ý cười vệ hút cho bọn hắn ba cái mỗi người thịnh một chén dương canh uống trước cái canh ấm áp lại hảo hảo ăn cơm bao cũng có sủi cảo phó hùng kiến nhìn này người một nhà đoàn viên trong lòng cao hứng hai người các ngươi ngày thường công tác vội còn muốn mang hài tử khẳng định không hảo hảo nghỉ ngơi lần này là về đến nhà mệt mỏi ngươi nương ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì muốn ăn gì liền nói Trong nhà tồn không ít đồ ăn đâu. Vệ húc cười gật đầu, hảo, chúng ta đây khẳng định không khách khí. Phó Hùng Kiến xua xua tay, này có gì hảo khách khí, đều là người trong nhà. lữ Anh thiếu chút nữa tức chết, ai theo chân bọn họ là người một nhà. dũng dương canh năng thịt dê là thật sự không tồi, phi thường ăn ngon, còn có một cái cá kho. Phó tác cho bọn hắn ba cái kẹp thịt cá, còn muốn đem xương cá đều làm ra tới, lại đút cho bọn họ. Phó tuyển ăn xong còn không quên khen người, mãi mãi làm cá ăn ngon thật. Phó Hùng Kiến thấy tiểu tôn tử thích, Lữ Anh, trong nhà còn có ca sao. Mình cái buổi tối còn cấp làm. Lữ Anh túi đầu ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Châu nay cơm ăn, không biết người khác ăn thế nào, phó tác vệ húc hai người bọn họ nhưng thật ra ăn đặc biệt hảo. Cơm nước xong, Lữ Anh thu thập một chút mâm chén, Lưu Họ cũng không nghĩ làm, Lão đại gia liền không thể làm, nhưng nhìn bà bà trưởng chính mình ánh mắt, nàng cũng là bất đắc dĩ bắt đầu làm việc. Nương, ngươi xem vệ húc có phải hay không quá mức? Gì cũng không làm, ăn xong liền mang theo hải tử chơi. Lữ Anh lại nhìn xem ngồi ở một bên phó hùng kiến, nghĩ đến ngày mai buổi sáng muốn đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao, khi thiếu chút nữa đem trong tay mâm đánh. Ngươi nếu là không nghĩ làm, có bản lĩnh cũng cùng nàng giống nhau, làm cha ngươi lên tiếng, ở nhà liền nghỉ ngơi a. Lưu Họa không biết chính mình như thế nào đắc tội nàng chỗ nào, hừ một tiếng bưng mâm qua đi rửa sạch. Ngày hôm sau là đại niên 29. Cơm sáng ăn chính là bánh bao thịt, uống bí đỏ gạo cây cháo. Còn có lạc bánh rán, hầm trứng gà. Vệ húc hôm nay muốn đi xem nàng lão sư, phó tác hôm nay cũng cùng ba phần sở sở trường ước hảo. Cha, ta đem bọn họ mấy cái đưa ta nương bên kia đi, ta nương vừa vặn nói muốn bọn họ đâu. Phó hùng kiến xua xua tay, không cần, ta hôm nay ở nhà không có việc gì, có thể cho các ngươi xem hài tử, các ngươi nên vội các ngươi liền vội đi thôi. Vệ húc vẫn là có chút không yên tâm, nhưng lại nhìn đến nàng cha như vậy, vẫn là không phản bác. Hảo! Ta sẽ mau chóng trở về. Phó tác sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn là đi gặp ba phần sở sở trường, tùy tiện còn có một cái sẽ. Phó Hùng Kiến nhìn bọn họ ba cái, trong lòng liền cao hứng. Đi, ra ra mang các ngươi đi dạo đại thương trường. Tân che lại một cái ba tầng, đều là quốc gia, bên trong bán đồ vật tương đối tạp, cũng nhiều. Phó tầm bọn họ ba cái đều rất cao hứng mà, xuyên thật dày thật thật, liền lánh bọn họ ra cửa, trên đường cái cũng náo nhiệt, an tiết chính là vui mừng. Phó Hùng Kiến không thiếu tiền, cấp Hải tử mua, cũng đặc biệt bỏ được, chủ yếu cũng là bồi thường. Mua hồ lâu ngào đường, còn có một ít vẽ tranh buồn. phó tầm còn cầm một quyển tiểu nhân hoạ. Phó Hùng Kiến mang theo bọn họ mua đồ xong mới về nhà. Lữ Anh nhìn bọn họ trong tay còn cầm đồ vật trở về, mặt liền khó coi, lôi kéo phó Hùng Kiến đến một bên. Người đi ra ngoài cũng không mang theo phó Khánh, này không phải thương Hải tử tâm sao. Phó Hùng Kiến nhìn nhìn Hải tử, người phía trước chính là như vậy thương phó tầm bọn họ tâm. Hơn nữa Phó Khánh bị quán đến quá mức, hiện tại yêu cầu chính là đối hắn giáo dục Lữ Anh hít sâu một hơi, hiện tại thật là một câu đều không nói được. Phó Hùng Kiến mang theo hải tử ở nhà chính chơi. Lữ Anh vẫy tay đem Phó Khánh kêu lên tới, ngươi cũng đi chơi a đều là ngươi ra ra mua. Phó Khánh rổ cái miệng nhỏ, ta không đi, ta không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Lữ Anh nhìn đứa nhỏ này, cũng là ngoan cố, ai làm ngươi theo chân bọn họ chơi, cho ngươi đi cùng món đồ chơi chơi, đều là ngươi ra ra mua. Phó Khánh vẫn là không đi, chính mình ngồi ở một bên đùa nghịch chính mình, sau đó lại đến mụ nội nó bên người. Ta tưởng chơi ngày hôm qua bọn họ chơi, mãi mãi, ngươi cho ta tìm ra, làm ta chơi sao? Lữ Anh thật sự là không đành lòng xem tôn tử như vậy, đi đến phó tầm bọn họ bên người. Phó tầm, các ngươi hôm qua cái kia món đồ chơi, có thể cho phó Khánh chơi sẽ sao? Các ngươi hiện tại cũng không chơi. Phó Tuyển nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên cũng nghĩ tới. Ta chơi, ta hiện tại đi lấy. Hắn chủ yếu là món đồ chơi quá nhiều, có chút chơi bất quá tới. Lữ Anh nếu không phải xem cái này tiểu tử thúi mới hơn 2 tuổi điểm, thật cảm thấy hắn là cố ý cùng chính mình ngoan cố. Phó tuyển chạy đến bọn họ trong phòng đem đồ chơi lấy ra tới phóng tới trên bàn bắt đầu chơi. Phó Hùng Kiến nhìn Phó Khánh ủy khuất bộ dáng, cũng biết giáo dục hải tử không thể xuất ruột, đem vừa mới Phó tuyển không chơi đưa cho hắn. Ngươi trước chơi cái này đi, ra ra hôm nay tân mua. Phó Khánh đem đầu đừng qua đi, hắn mới không cần người khác không cần. Lại nhìn đến phó tuyển chơi chính cao hứng Qua đi liền đẩy phó tuyển một phen Sau đó lại đem đồ chơi ném tới trên mặt đất Còn dùng chân hung hăng rậm hai hạ Như vậy liền đều không cần chơi Ở đây người cũng chưa tới cập phản ứng lại đây Phó tuyển cũng té lăn trên đất Bất quá may mắn không có khái đến nơi nào Phó ngôn khoảng cách hắn tương đối gần Lập tức liền đứng lên đẩy phó khánh một phen Nàng so phó khánh lớn mau một tuổi Một dùng sức liền rất dễ dàng đem hắn cấp đẩy ngã Không được ngươi khi dễ ta đệ đệ Khuôn mặt nhỏ đặc biệt nghiêm túc, phó tầm đứng lên đem phó tuyển kéo lên. Ngươi có hay không nơi nào đâu? Phó tuyển lắc đầu, thẹo nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Phó hùng thành lập khắc liền sinh khí. Phó khánh, ta xem là ngày thường qua quấn ngươi, quả thực là không biết trời cao đất rộng, ngươi hiện tại đều dám động thủ đánh người. Lữ anh chạy nhanh liền đem phó khánh kéo đến chính mình ruỗi phía sau, kia phó ngôn còn đẩy hắn đâu? đều đánh người, ngươi cũng không thể thiên vị một phương a. Phó hùng tiến cao mày, kia tính chất là giống nhau sao? Phó luôn là vì bảo hộ đệ đệ, hắn đâu, là vì đoạt người món đồ chơi. Lưu Họa là đi ra ngoài mua đồ ăn, này sẽ vừa mới tiến trong viện liền nghe được bên trong cãi nhau thanh âm. Làm sao vậy đây là? Phó Khánh vừa thấy đến chính mình mẹ ruột tới, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Lưu Họa tưởng bọn họ khi dễ nhà mình nhi tử, ôn Phó Khánh cũng dứt khoát khóc lên, nhất thời lộn xộn. Vệ Diên hôm nay đi ra ngoài đi bộ thời điểm, thấy được đồ chơi làm bằng đường, cố ý mua cấp đưa tới. Dù sao cũng là trưởng buổi tới, đi trong nhà mới biết được hồi nơi này tới ở. Hắn hỏi thăm một chút lộ liền thuận đường sờ soạng lại đây, nghe được có hài tử tiếng khóc, cũng không, Cố Thượng liền chạy tiến vào, xem không phải bọn họ ba cái khóc mới buông tâm. Phó luôn trước nhìn đến người, "Đường cứu cứu." Lập tức liền hô một tiếng. Vệ Diên cảm thấy nhiều ít có chút xấu hổ, hắn không phải cố ý tuyển ở cái này, rõ ràng xử lý gia đình bên trong mâu thuẫn điểm thời điểm tới. Phó thúc thúc, Phó Thiểm Hảo, ta là vệ diên, bọn họ đường cứu cứu. Mua đồ chơi làm bằng đường cho bọn hắn đưa tới. Phó tuyển một chút sự tình cũng chưa, nghe được đồ chơi làm bằng đường liền đem vừa mới sự tình cấp quyến mất. Đồ chơi làm bằng đường đâu? Ta muốn ăn. Phó ngôn chạy nhanh ngăn cản một chút, không được, quá ngọt ngươi cũng chỉ có thể ăn một chút, không thể ăn như vậy nhiều, nha hội trưởng trùng. Phó tuyển vươn tới một ngón tay, ta liền ăn một chút. Vệ riêng đem đồ chơi làm bằng đường phân cho bọn họ. Phó tuyển đã cầm đồ chơi làm bằng đường ngồi ở một bên ăn lên, vừa ăn biên xem phó khánh khóc. Hắn khóc thật lớn thanh A, nhà giữ trẻ tiểu bằng hữu cũng chưa lớn như vậy thanh âm. Phó Hùng Kiến nhìn xem này ba cái hài tử, lại nhìn xem phó Khánh, than một tiếng khí, hắn thật đúng là. Chờ đến phó thân trở về, ta sẽ nói cho hắn, hảo hảo quản giáo chính mình nhi tử, không thể chơi người khác món đồ chơi, còn đẩy người, chính mình còn khóc như vậy ủy khuất. Vệ Diên nháy mắt tràn lan bắt được bên trong mấu chốt chữ, đẩy người. Kia khẳng định là hắn ba vị trưởng bối. Phó thúc thúc. Này tiểu hài tử đánh nhau ban đầu là ai cũng không trách, nhưng này đơn phương động thủ liền không được tốt đi, nếu không ta còn là mang theo bọn họ về nhà đi, ta nhị thúc nhị thẩm đều rất tưởng niệm bọn họ. Phó Hùng Kiến như thế nào không nghe ra tới này ý gì? Lữ Anh nhưng thật ra trước mở miệng, Phó Nôn còn đánh trả đâu, bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn. Vệ riêng thật không nghĩ tới cô cô còn sẽ đánh trả, đánh trả không phải hẳn là sao? Chẳng lẽ đứng ở nơi đó bất động, để cho người khác tấu A, không thành ngốc tử? Lưu Anh xem như đã nhìn ra, vệ ra người không có một cái là người tốt. Có người như vậy cùng trưởng đối nói chuyện sao? Vệ Diên gật gật đầu, có, không phải tại đây sao? Lưu Anh thật là khí ngược đau, trực tiếp ngồi ở ghế trên thở dốc. Phó tầm bọn họ ba cái bài bài trạng, liền nhìn cứu cứu vi phong. Phó Hùng Kiến cảm thấy chính mình mất mặt đều ném đến thông gia kia đi, là nhà của chúng ta giáo dục hải tử không đúng, về sau sẽ hảo hảo giáo dục. Vệ Diên không có nghĩ nhiều hùng hổ doan người. Chủ yếu là vị này thím quá phận, hắn thật sự nhịn không được còn thượng hai câu, nhà bọn họ người đều có một cái tất xấu, chính là quá bên vực người mình. Phó thúc thúc, thật sự xin lỗi, ta vừa mới cũng là thực vô lễ, chỉ là ta liền ở ta đường tỷ bên, kia làm thanh niên trí thức, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy bọn họ, cảm tình tương đối hảo, cho nên quá xúc động. Phó Hùng Kiến nhìn đứa nhỏ này cũng là rất không tồi. Vệ Diên kỳ thật cũng xác thật có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới mới phản ứng lại đây, đây là hắn cha già già, thật sự mạ muội. Sao chống đối đều là trưởng bối đâu? Bất quá không có việc gì hắn đời trước cùng ngãi nái ngã họ. Kỳ thật đến mặt sau vài thập niên, bọn họ này đó hậu bối cùng nhị gia gia không nhiều ít lui tới, nhưng hắn ra ra cùng vị này nhị gia gia quan hệ không tồi. Phó Khánh cũng không có lại vẫn luôn khóc. Vệ Diên cũng không có nói đi sự tình. Phó thân trở về đã biết sự tình phát sinh từ đầu đến cuối, đặc biệt sinh khí, chuẩn bị động thủ đánh Phó Khánh một đốn, nhưng đều bị ngăn lại tới. Vệ Diên không giảng đi sự tình. Hắn một chút cũng chưa cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa nơi này hẳn là cũng coi như nhà hắn, liền nên ngang giữ lại. lữ anh xem hắn vẫn luôn không đi, còn muốn đem cơm trưa làm thựa. Phó Hùng Kiến cũng là cảm thấy thực mất mặt, còn muốn cho nhân gia cứu cứu ngồi ở chỗ này nhìn. Giữa chưa nhiều làm điểm, người thím tay nghề không tồi. Vệ riêng cười ha hả gật đầu, hắn không đi. Phó Tầm ngồi ở hắn bên cạnh, đường cứu cứu, ngươi tưởng ở nhà ta ăn cơm. Vệ riêng vuốt hắn đầu, phó Tầm không thích người khác sở chính mình đầu quay đầu liền né tránh. Ta đây là ở giúp các ngươi, lại không phải hướng về phía nhà ngươi cơm tới. Phó Tầm tiểu đại nhân giống nhau than một tiếng khí, ta đoán không phải, khẳng định là muốn ăn nhà ta cơm. Vệ Diên chưa từ bỏ ý định còn tưởng giải thích một chút, nhưng lại cảm thấy nhiều giải thích, xem ở là hắn trưởng đối khi còn nhỏ, liền tính, hiện tại loại cảm giác này còn thực kỳ diệu, hắn chỉ ở trên ảnh chụp nhìn thấy quá vị này phó gia lão gia tử, hiện tại liền như vậy xông vào, mỗi người hắn đều ở ra phả thượng nhìn đến hiện tại cũng có thể đối thượng nhân mặt. Vậy ngươi coi như làm là ta muốn ăn nhà ngươi cơm đi. Phó tuyển đồ chơi làm bằng đường ăn một nửa, đã bị phó nâng cấp quản thu lên, hắn cũng không có nháo, thực nghe lời, lại bắt đầu đùa nghịch chính mình món đồ chơi. Lữ Anh cùng Lưu Họa ở trong phòng bếp nấu cơm, hôm nay mua không ít đồ ăn. Phó Hùng Kiến cùng phó thân ở trong thư phòng nói chuyện. Nhà chính liền dư lại bọn họ mấy cái hài tử. Vệ Diên nhìn phó Khánh, tự hỏi một chút, Tả Hữu hẳn là cũng là kêu thúc thúc không đối là nhị bá hắn so với chính mình thân cha lớn một tuổi tới nhưng hắn là cái hùng hài tử cho nên không thừa nhận đây là chính mình trưởng bối phó khánh đang ở chơi chính mình đạn châu kết quả trong tay không lấy hảo đạn châu chạy đến cái bàn phía dưới hắn duỗi tay nhỏ cũng với không tới cánh tay quá ngắn vệ duyên bất quá đi hỗ trợ còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối xem đi xem đi này đều với không tới phó tẩm nhìn hắn cứu cứu thật sự cảm thấy thử cấu chỉ ngươi đừng động hắn sẽ khóc Vệ Diên muốn dĩ chính là cố ý. Tính, đại nhân không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Giữa trưa cơm làm cũng coi như là phong phú, rốt cuộc hiện tại cũng là ăn Tết, sao bốn cái đồ ăn, còn làm một cái canh, nấu chính là thịt heo rau cần nhân sủi cảo. Vệ Diên ăn hai chén sủi cảo, còn ăn một cái màn đầu, hắn mười mấy tuổi tuổi đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đến nhiều. Vệ Húc giữa trưa cùng lão sư cùng nhau ăn cơm, mới trở về, trong tay còn mang theo một ít thư, này đó kỳ thật nàng đều xem qua nhưng có thể mang về cấp khác đồng chí nhìn xem đều là từ nước ngoài sách báo thượng lao lực phiên dịch ra tới thực không dễ dàng tiến viện môn liền nhìn đến vệ diên ở sao ngươi lại tới đây vệ diên đặc biệt có ánh mắt kính quá khứ đêm này một đại chồng thư tiếp nhận tới ta mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường nghĩ bọn họ mấy cái thích ăn liền đưa tới mắt khác ở nhà ngươi ăn bữa cơm vệ húc nhìn hắn không tín nhiệm lắc đầu không chừng chính là nghĩ tới tới ăn cơm ngươi muốn ăn cơm liền ăn cơm bái Vệ Diên nghĩ đại bá quả nhiên là mãi mãi nhi tử, ý tưởng đều là giống nhau. Trưng 22 báo ơn tới. Vệ Diên lại dùng cánh tay chạm vào nàng một chút. Thật đúng là chính là ít nhiều ta tới, phó khánh muốn món đồ chơi, còn đẩy phó tuyển, sau đó phó ngôn lại đẩy trở về. Vệ húc cao mày, đã nhanh hơn nện bước hướng tới nhà chính đi qua đi, bị thương không? Vệ Diên lắc đầu, không. Vệ húc không nói chuyện đã trực tiếp đi vào nhà chính. Lữ anh đang ở cắn hạt dưa ăn. Vừa thấy đến vệ húc tiến vào liền nhịn không được ngồi ngay ngắn, nàng hiện tại nhìn đến vệ húc liền mạc danh có ứng kích phản ứng. Phó Hùng Kiến đang ở bồi mấy cái hải tử chơi. Phó tầm nhìn đến nàng trở về, kêu một tiếng. Vệ húc lập tức đi qua, cha, phiền thoái ngài dẫn bọn hắn ba cái. Phó Hùng Kiến đem trong tay món đồ chơi buông xuống, này có gì phiền toái chính là mang theo bọn họ chơi. Hôm nay đi bên ngoài, mua một ít thư còn có món đồ chơi, các ngươi đến lúc đó trở về, nhất định phải mang đi. Vệ húc ai một tiếng, phó tầm, hôm nay ở nhà đệ đệ muội muội ngoan sao. Phó tầm gật gật đầu, phó khánh tưởng chơi chúng ta món đồ chơi, phó tuyển chính mình cũng tưởng chơi, liền chưa cho hắn, hắn đẩy đệ đệ, còn đem đồ chơi cấp ngã trên mặt đất. Vệ húc nhìn một chút phó tuyển, ta đã biết, không bị thương là được. Phó tuyển đã sớm đem buổi sáng sự tình quên mất, nương, xem ta món đồ chơi. Vệ húc gửi một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua phó khánh, lại nhìn về phía lưu anh. A-di. Về sau vẫn là xem trọng Hải tử đi, đây là ở nhà cùng nhà mình Hải tử đánh nhau, đảo sẽ không nhiều so đo, nếu là ở bên ngoài, người nọ ra liền sẽ tới cửa tới tìm ngươi. Lữ Anh nghe thấy này, đoạn lời nói liền trực tiếp khí đôi mắt đều đỏ lên. Vệ húc tử trở về liền không có mở miệng kêu lên nàng, hiện tại một mở miệng chính là Azi, tinh chuẩn giống đến nàng đau điểm, nàng phía trước chỉ là không nghĩ nhiều chuyện. Vệ Diên ở bên cạnh nhìn, vươn tới tay liền phải vỗ tay, nhưng tình thế không đúng. Hiển nhiên hắn hôm nay buổi sáng nhiều ít có chút tiểu nhi khoa, nại nại rốt cuộc là nại nãi. Vệ húc tâm bình khí hòa, ngữ khí bình thường, tựa hồ không có bất luận cái gì bất mãn. Lữ Anh trong lòng không hài lòng, nàng rốt cuộc cũng là từ nhỏ liền dưỡng phó tắc, chẳng lẽ còn so ra kém mẹ ruột. Hiện tại cưới tức phụ liền trực tiếp là a di tê -E Vệ Diên mắt thấy trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, đột nhiên lại thực cảm thán, may mắn mụ nội nó là làm nghiên cứu khoa học, ngày thường cũng không ở nơi này Bằng không nhà này một sạp ổ tao sự, khẳng định có thể phiền chết. Qua tuổi lên liền nhanh rất nhiều. Vệ húc đại niên sơ nhị mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, đến nhà mình trong nhà tự nhiên là không giống nhau, nhẹ nhàng, ăn uống no đủ. Vệ tây dương cùng Trương Phượng Phương cũng lại đây cùng nhau nói chuyện, nói như thế nào cũng là thời gian rất lâu không thấy. Trương Phượng Phương thấy vệ húc thật không có như vậy nhiều vô nghĩa, nàng biết vệ húc hiện tại không giống nhau. Vệ bàn cũng có rõ ràng biến hóa, ít nhất nhân ái cười rất nhiều. Vệ Diên đều cùng ta đã nói rồi, ngươi nói hắn thực chiếu cố, này có thể hay không chậm trễ ngươi công tác ca. Vệ Húc cười ha ha lắc đầu, không có, Vệ Diên cũng giúp ta rất nhiều vội. Nàng nói xong đem cấp đại bá ra mua lễ vật cũng đem ra. Đây là ta cấp đại bá, đại bá nhà mẹ để mua lễ vật, cũng là cảm tạ Vệ Diên ở bên kia không thiếu giúp ta vội. Vệ Cây Dương nghe thấy lời này là tàng không được cười, này có phải hay không quá khách khí, hắn không quấy rối liền không tồi. Con của hắn hiện tại trở nên khá hơn nhiều. Tổng cảm thấy là cùng vệ húc có quan hệ. Trương Phượng vương liền không giống nhau, duỗi tay liền nhận lấy, ngươi xem còn làm người tiêu pha. Nói xong đem lễ vật phóng tới chính mình bên người, sau đó lại đứng lên biên biên tay háo, ta đi cho ngươi nương hỗ trợ nhìn xem làm gì. Vốn là tưởng ngồi ở chỗ này không động thủ, nhưng người vệ húc lại tặng lễ vật, nàng chính là cái thức thời người. Vệ húc cảm thấy nàng cái này đại bá nương kỳ thật còn rất đáng yêu, một chút đều không uổng tâm ở chung, nàng tâm tư cũng hảo Mặt khác vấn đề có thể chậm giải sửa. Vệ Diên ở bên kia cùng phó tầm chơi. Vệ thanh ngồi ở một bên bất đắc dĩ nhìn, hắn mới là chính quy cứu cứu, được không? Phó tầm, ngươi tới cùng ta nói, ngươi thích hắn vẫn là ta. Phó tầm đang ở tập trung tinh thần đọc sách, đã bị lôi kéo hỏi một cái không có gì ý nghĩa vấn đề. Cứu cứu, ngài thử cố trĩ. Sau đó liền lại cúi đầu đọc sách. Vệ Diên cũng nghe tới rồi, nhưng hắn không dám chống đối, cái này sao nói đi. Cái này cũng là hắn trường bối. Đếm trên đầu ngón tay tính tính quan hệ, hắn cũng không dám. Phó tuyển là xem náo nhiệt không chê đại, ta thích đường cứu cứu. Một tiểu lộ ra chính mình hai viên đơn thuần vô tội răng nanh. Phó tầm lại yên lặng nhìn thoáng qua hắn đệ đệ, nếu hôm nay có người đánh nhau, kia hắn vị này xuẩn đệ đệ muốn phụ toàn trách. Vệ diên có trong nháy mắt cao hứng, nhìn xem, lúc này vẫn là đến dựa tra. Vệ thành không phải rất muốn nói chuyện. Vệ húc cũng đến trong phòng bếp đi hỗ trợ làm việc, phó tác không phải thực cái nói chuyện. Hắn ngồi ở một cái ghế gấp thượng bắt đầu hái rau. Hôm nay làm nhưng thật tốt ăn. Trần Thục Mai tay nghề cũng thực không tồi. Làm một nồi tiểu kê hầm nấm, lộng một cái tiểu bếp lò, vẫn luôn đùng ngục đầu. Vệ húc, ngươi tới cánh cơm thắng đi, ta nhớ rõ ngươi làm ăn ngon. Trần Thục Mai xem nàng tiến vào liền chạy nhanh cấp an bài thượng. Vệ húc ai một tiếng, chạy nhanh liền động thủ. Vệ thành bởi vì sinh khí liền từ nhà chính lại đây, tỷ, làm phiền ngươi lại làm thịt kho tàu đi, ngươi làm ăn ngon. Vệ Húc nhìn xem trong nhà thịt ba chỉ, hành, đi đem củi lửa bổ, ta làm." Vệ Thanh lập khắc liền nở nụ cười, hành, ngài liền kình chờ hào đi." Cánh gà cơm tháng tài liệu đều chuẩn bị tốt, Vệ Húc đem cánh gà giật cốt, nhưng cánh gà bảo chính hoàn chỉnh tính, lại thêm muối rượu gia vị yếm thượng, lại tiếp điểm nấm hương, củ cải đinh, cùng cơm đặt ở cùng nhau xào, cuối cùng đem cơm bao đến cánh gà, lại hạ nồi chiên, trong quá trình không ngừng dùng nồi sạn đem du hướng lên trên mặt dưới, cánh gà kim hoàng liền có thể thịnh ra tới. Cánh gà thịt vị cùng cơm hoàn toàn kết hợp ở bên nhau, rất là ăn ngon, thịt kho tẩu liền càng tốt làm. Vệ húc đem thịt ba chỉ cắt thành thịt khối sau đó lại qua nước ấm, trong nồi nhiệt du xào nước màu, lại đem thịt ba chỉ hạ nồi, trên hai mặt kim hoàng, lại đem đại liêu bỏ vào đi, phiên xào lúc sau, phóng rượu hầm nấu, nghĩ đến hôm nay còn có hải tử, rượu phóng tương đối thiếu. Phó ngôn mang theo phó tuyển đứng ở phòng bếp cửa, rôi đầu nhỏ. Trương Phượng vương nhìn này hai hải tử cũng là hâm mộ Năm đó nàng mang thai vẫn luôn hoài không thượng, liền dẫn tới bọn họ tuy rằng là trước kết hôn, nhưng lão đại còn không có vệ húc đại. Trần Thục Mai là cái đau hài tử, ở mâm kẹp ra tới hai cái cánh gà cơm tháng, cho các người, chính mình tiểu tâm đoan đến bên ngoài, cùng các ngươi đại ca cùng nhau ăn. Phó nôn rỗi tay nhận lấy, phó tuyển mắt trông ngông nhìn, sau đó dùng tay lau một chút khỏe miệng. Đại ca không ăn, tay nhỏ phối hợp chính mình nói vây vây. Vệ húc đem trong nồi thịt kho tàu cấp đắp lên cái nắp. Ngươi tiểu tâm ngươi ca nghe được tấu ngươi. Phó Tuyển lập tức liền nhắm lại miệng, theo sát hắn tỉ tỉ. "Tỉ tỉ, ta muốn ăn." Phó Tầm không kén ăn, hắn cũng không hoảng hốt đi ăn này đó, bất quá nhìn đến Phó nôn từ trong phòng bếp đoan cái chén ra tới, vẫn là trước đem chính mình thư buông xuống, qua đi tiếp theo. "Ngươi có thể tiêu ta." Phó nôn cười đi theo Phó Tầm, không có việc gì, ta chính mình có thể. Phó Tầm cho nàng phóng tới bàn nhỏ thượng, "Các ngươi ăn đi." Phó Tuyển lập tức liền chuẩn bị thượng thủ bắt đầu bắt lấy ăn. Phó ngôn nhìn xem nàng đại ca, ngươi không ăn sao. Phó tầm này sẽ cũng không nói bụng, hắn có thể chờ đến ăn cơm, các ngươi ăn trước, ta một hồi ăn cơm thời điểm ăn. Phó ngôn rồi dắm một hồi, mới bắt đầu chính mình ăn lên, hơi chút có chút năng, bất quá bọn họ đều là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, cũng còn hảo. Hảo hảo ăn. Phó tuyển trong miệng còn không có nuốt xuống đi, cái miệng nhỏ thượng dính đều là ru. Vệ Diên cũng tiến đến trong phòng bếp, hắn cũng muốn ăn, nhưng hắn có thể nhịn xuống. Thịt kho tàu hầm lên cũng là có chú ý, muốn tiểu hỏa chậm rãi hầm, cái kia vị muốn bào đi, như vậy thịt hầm ra tới mềm mại tinh tế nhưng không sống đạm bạc. nay cái người trong nhà nhiều, làm cũng nhiều, vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm. Phó tuyển ngồi ở vệ húc bên người, một bữa cơm xuống dưới cái miệng nhỏ cũng chưa đỉnh. Vệ húc sờ sờ hắn bụng, người không thể lại ăn, đi chơi đi. Phó tuyển đánh một cái no cách, hắn còn muốn ăn, nhưng vẫn là từ băng ghế trên dưới tới. chân Thục Mai vệ thủ lâm Đều cho bọn hắn đã phát tiền mừng tuổi. Còn có vệ riêng vệ thành, vệ bản, này đó trưởng bối đều cho bọn hắn bốn cái đã phát. Vệ húc buổi chiều về đến nhà lúc sau, làm cho bọn họ đứng ở một bên. Tới, nộp lên tiền mừng tuổi. Phó tầm cùng phó ngôn đều giao thực dứt khoát, bọn họ cũng không cần tiền, phó Tuyền biết tiền có thể mua đồ ăn ngon. Nương, đây là tiền của ta. Hơn hai tuổi tiểu nhân chạm thẳng tắp, thoạt nhìn một chút cũng không sợ hãi, nói đúng lý hợp tình. Vệ Húc sửa sang lại trong tay vừa mới bắt được tay tiền mừng tuổi, kia từ giờ trở đi nó chính là của ta. Phó tuyển bẹp bẹp cái miệng nhỏ đem trong tay tiền đào ra tới, hảo đi, kia cho ngươi. Vệ Húc điểm điểm hắn đầu nhỏ, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy thích tiền. Phó tuyển không cao hưng cho lắm mà ra nhà ở. Phó tác Tử trong phòng khách lại đây, làm sao vậy? Ta xem phó tuyển thở phì phì. Vệ Húc cho hắn ý bảo một chút trong tay tiền, ta đem hắn tiền mừng tuổi phải về tới, tâm sinh bất mãn. Phó tác khép cười một tiếng. Kia sắc thật, chuyện này sẽ làm nhân tâm sinh bất mãn. Vệ húc đem tiền mừng tuổi thu lên, chúng ta sơ năm liền đi thôi, trên đường còn phải đi hai ngày, đến bên kia còn muốn thu thập một chút nhà ở. Phó tác cười một tiếng, hảo, ta ngày mai đi nhà ga mua phiếu, Ngươi mấy ngày nay nếu là tưởng nhiều cùng cha mẹ ở chung nói, có thể mỗi ngày đều trở về, không cần phải xen vào bên này sự tình. Vệ húc gật đầu, bên kia chủ yếu là không chỗ ở. Lữ anh mấy ngày nay cũng chưa cùng vệ húc nói chuyện, đi ra ngoài cùng hàng xóm cùng nhau mua đồ ăn, còn không quên lao nàng. Vệ Húc mấy ngày nay đều mang theo hải tử trở về chơi, ra cửa thời điểm vừa vặn nghe được Lữ Anh cùng người tán gẫu. Ta cái kia con dâu cả, đừng nói nữa, gì cũng không làm, lên liền ăn, ăn xong chén đẩy liền về nhà mẹ đẻ. Buổi chiều mới trở về, may mắn Minh cái liền đi rồi, bằng không ta chính là hầu hạ không dậy nổi. Hàng xóm suy nghĩ một chút mấy ngày nay cũng sẽ gặp phải nàng, thòi nhìn tướng mạo khá tốt ta, mang theo ba cái hải tử. Ngươi làm bà bà đừng cùng nàng chấp nhận, nàng đã nhiều năm không trở lại, lần này tới muốn đi xem cha mẹ cũng nên, hơn nữa nhân ra công tác cũng nội, chính mình mang hải tử không dễ dàng, nhiều thông cảm thông cảm. Lữ anh khí hừ hừ, nàng cũng chưa đem ta cái này bà bà xem ở trong mắt. Vệ Húc đứng ở nàng trước mặt, Azi nói chuyện đâu, đừng chậm trễ mua đồ ăn, bằng không cũng chưa gì mới mẻ đồ ăn. Lữ anh đầu tiên là hoảng sợ, sau đó tài lược hơi có chút xấu hổ gật gật đầu. Vệ Húc mang theo ba cái hài tử cởi cùng hàng xóm chào hỏi, sau đó mới đi. Kia hàng xóm cũng là rất khiếp sợ, nàng kêu ngươi A Gia. Như thế nào không gọi nương a? Lữ Anh Khí đôi mắt đều phải trừng ra tới, nàng như thế nào biết? Vệ Húc suốt ngày cứ như vậy. Vệ Húc có đôi khi cảm thấy cũng rất thú vị. Phó Tầm là đã hoàn toàn nghe hiểu, "Nương, ngài vừa mới thật cao hứng." Ngại ngại đang nói ngài nói bậy. Vệ Húc nhấp miệng ân một chút, "Không có việc gì, nương giáo các người, làm người muốn rộng lượng." Bởi vì người khác nói nói bậy liền không thuận theo không bông tha, như vậy không tốt. Phó tầm đầy mặt không tin, hắn sao không thấy ra tới đâu. Phó tuyển cùng phó luôn đều còn nghè không hiểu đâu. Vệ húc mấy ngày nay tâm tình đều cũng không tệ lắm, trở về trụ có trở về trụ náo nhiệt. Vệ diên hai ngày này liền ở thu thập trở về hành lý, hắn vẫn là tương đối thích cùng ra ra ngoại, ngoại ở bên nhau, có cảm giác an toàn. Vệ húc trở về đãi một ngày, nghĩ đến ngày mai phải đi cũng có chút không bỏ được. Phó Tầm mang theo muội muội đệ đệ đi ngõ nhỏ chơi, người một nhà ở trong phòng ngồi nói chuyện. Dư Phượng cảm thấy vệ Húc cũng là đi quá sớm, nhưng nhân gia công tác tương đối vội, cũng không thật nhiều lưu. Phó Tắt đâu? Trần Thục Mai hỏi một miệng. Vệ Húc mở ra tay, ở Nam Viễn đi, hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở bên kia, nói là có chút vấn đề. Vệ Thụ lâm đau lòng khuyên nữ, nếu không, làm ngươi nương cùng ngươi trở về đi, chính ngươi một người mang theo ba cái hài tử, còn muốn đi làm, quá mệt mỏi. Vệ Húc chạy nhanh cự tuyệt, "Nương không thể đi, các ngươi đều về hưu, chính là muốn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Qua đi ta kia tính gì à, chính chúng ta có thể hành. Hơn nữa này năm nay 9 tháng văn tiểu học khai giảng, ta liền đem Phó Tầm đưa trong trường học đi, quá 2 năm thì tốt rồi." Dư Phượng nghe được lời này xem như chạy nhanh nghỉ ngơi một hơi, nàng bên này còn có chuyện yêu cầu làm bà bà hỗ trợ, nếu là đi giúp cô em chồng, nàng làm sao? "Cái kia cha mẹ, ta cùng Vệ Châu nói tốt, chúng ta chuẩn bị lại muôn cái khuyên nữ." Nhìn tiểu phó ngôn như vậy ngoan, chúng ta đều nhưng hiếm lạ. Đang ngồi đều không phải ngốc tử. Vệ húc vừa nghe là có thể minh bạch, là hy vọng nàng nương hỗ trợ. Trần Thục Mai cũng cười ứng hạ, yên tâm đi, nương cho các ngươi mang hải tử. Dư phượng trên mặt vẫn là cao hứng cười. Đến mau giữa trưa thời điểm, dư phượng đi ra cửa mua đồ ăn, trong phòng liền dư lại bọn họ một nhà ba người. Trần Thục Mai hừ một tiếng, nghe thấy được sao? Nay sẽ nhưng thật ra phải dùng ta lão gia hỏa này, lần trước có lao đại thời điểm. Nhân ra tùy lễ, nàng đều cho nàng nhà mẹ đẻ, nếu không phải đại ca ngươi nói lỡ miệng ta cũng không biết, ta cũng không phải thực tức giận, khuê nữ hiếu thuận nương là hẳn là, nhưng nàng có phải hay không cũng quá quá mức, kia ngày thường nhân tình lui tới cũng có ta cùng cha ngươi này vài thập niên tích góp, ta cũng không phải muốn nàng tiền, kia cũng không thể đều cho nàng nương đi. Vệ thụ lâm rối tay gõ gõ cái bàn, ngươi nói cái này làm gì? chân Thục Mai xủy xuống tay cũng là sinh khí, ba bà cùng tức phụ luôn là cách một lòng. Vệ húc biết nàng nương ý tứ, cười ha hả trêu ghẹo. nương, ngươi xem, ta tẩu tử thiếu cho ngài bao nhiêu tiền, ta cấp bổ thượng, ta không phải nói, đại tẩu tới nhà ta nhiều năm như vậy, cái gì ngày hội cũng đều nhớ thương ngài, người đều là sẽ có khuyết điểm, đều là người một nhà, có đôi khi chính là muốn đều thối lui một bước là không. Trần Thục Mai tức giận hừ hạ, ngươi liền sẽ khuyên, sao còn cùng nàng một lòng đâu. Vệ húc lôi kéo tay nàng, nương, ta chính là ngài áo đông, như thế nào có thể cùng người khác một lòng đâu. Trần Thục Mai chính là thiên vị khuê nữ, nhi tử nàng cũng là không làm thất vọng, cho công tác, cũng cưới tức phụ, nhưng khuê nữ nàng cái gì cũng chưa cấp thượng A. Còn có A, ngươi cùng ngươi cái kia bà bà cũng muốn hảo hảo ở chung, biết không? Vệ Húc xem nàng cha liếc mắt một cái gật gật đầu. Hảo, bất quá khả năng chậm. Trần Thục Mai nhăn chặt mày, sao, nàng làm khó dễ ngươi? Vệ Húc lắc đầu, ta cũng là mới biết được, nàng không phải phó tắc mẹ ruột, là phó tắc mẹ ruột đường tỷ muội. Hắn mẹ ruột qua đời sớm. Trần Thục Mai ai ra một tiếng, đương thông gia nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng không biết, theo lý thuyết hai bên kết hôn, hẳn là hỏi thăm hảo đối phương của cải minh tế, nhưng cái này môi là bọn họ lao sư giới thiệu, nghị đối phương gia trưởng lại là tham gia quân ngũ, tất nhiên là sẽ không sai. Kia nàng không phải đứng đắn bà bà, càng không thể làm khó dễ ngươi. Vệ Húc nhấp miệng nhợt nhạt nở nụ cười, "Nương, còn nhớ rõ ta lần đó trở về tiếp hải tử trở về sao?" Kỳ thật là ta làm một giấc mộng, Trong mộng nàng ngược đãi ta hải tử, làm phó tầm thành tàn tật, phó luôn bị trầm cảm chứng, ta quá sợ hãi, cho nên mộng vừa tỉnh liền chạy nhanh trở về tiếp đi bọn họ. Nói nàng liền rớt nước mắt. Trần Thục Mai liền nói lần trước trở về có vấn đề, nàng nhìn khuê nữ như vậy đau lòng đã chết, không có việc gì đều làm mộng, không lo thật sự. Vệ thụ lâm ở bên cạnh yên lặng nghe. Vệ húc lau lau nước mắt, nhưng là ta về đến nhà thời điểm, liền phát hiện nàng thật sự bất công, ta liền đem hai hải tử tiếp đi. Trần Thục Mai Ai U một tiếng, cái này chết lao bà tử thật đúng là dám a. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói a, ta đến nhà hắn nháo một đốn, làm đại gia hỏa đều bình phân xử, ngươi cái kia bà bà ngày thường người tiền nhân năm người sáu, ta miệng rộng chịu nàng. Vệ Húc bị nàng nương như vậy lại làm cho tức cười. Không có việc gì, nàng hiện tại cũng không dám, quá hảo tự mình nhận tử liền thành, Phó Tắc cũng biết, hắn thực lý giải, cũng duy trì ta, cho nên không có việc gì. Vệ Thụ Lâm cũng là sinh khí. Thông gia làm như vậy quá không đúng rồi. Tiêu hành, ngươi về sau trở về cũng đừng trụ nhà bọn họ, ở tại nhà chúng ta, không chịu cái này khí. Trần Thục Mai cũng không phải là như vậy tưởng, ngươi cũng đừng loạn ra chủ ý, vệ Húc lại không sợ hãi nàng, nàng cũng không phải đứng đắn bà bà, hiện tại chính là tân xã hội, không được cũ xã hội bà bà sai xử con dâu kia một bộ, liền thành thật kiên định ở. Vệ thụ lâm lại không dám nói tiếp nữa. Chuyện này nói xong cũng liền kết thúc. Buổi chiều bốn điểm nhiều. Vệ Húc mang theo mấy cái hài tử trở về, còn muốn thu thập đồ vật. Trần Thục Mai đem trong nhà làm hàm hóa cho nàng đều trang thượng, đây là hàm móng heo, ngươi trở về liền dùng thủy trực tiếp hầm nấu. Nhưng thơm, còn có cái này gối đầu, là cho ngày thường trợ giúp ngươi cái kia lao tẩu tử, bên trong thả chung dược liệu, trợ giấc ngủ. Trần Thục Mai là hận không thể đem đồ vật đều cấp khuê nữ mang lên. Phó tác lại đây tiếp Vệ Húc, nhìn nhiều như vậy đồ vật, này chỉ sợ đưa tới bên kia cũng có chút khó. Nương, nếu không thiếu mang một ít Ngài ở nhà cũng muốn ăn. Trần Thục Mai hiện tại đối cái này con rể ấn tượng lại không hảo. Ta ăn không ăn một chút đều không quan trọng. Quan trọng là ta khuê nữ cùng ta cháu ngoại ngoại nữ có thể ăn được hay không đến. Phó tác lập tức liền nghe ra tới nơi này mặt ý tứ, không biết chính mình làm cái gì. Nhưng cũng không dám ở nhiều lời lời nói, chịu thương chịu khó làm việc. Vệ thanh cầm túi, thỉ phu, ta cấp hỗ trợ đưa qua đi đi. Phó tác xua xua tay, không có việc gì, ta có thể để động. Phó ngôn xem nàng cha lấy quá nhiều, lập tức liền chạy tới, dùng sức ôm, cha, cao ngất hỗ trợ. Vệ húc không đả kích hải tử, tuyển một cái tiểu nhân đồ vật cho nàng, ngươi lấy cái này đi. Một nhà năm người từ trong viện ra tới. Vệ Diên cũng ở nhà thu thập đồ vật. Trương Phượng Vương còn tự cấp tắc ăn, ngươi bên kia hoàn cảnh không tốt, đừng bị đói, này đó đều cho ngươi mang lên, chúng ta ở nhà cái gì đều có thể mua. Vệ Diên ai u một tiếng, nương, không cần, ta mang không được, các ngươi ở nhà ăn đi ta có lời muốn nói. Vệ Cây Dương cùng Trương Phượng Phương lại ngồi xuống nghe Nhi Tử nói chuyện. Ngươi nói, ngươi còn muốn gì? Vệ Diên than một tiếng khí, về sau đối tỷ của ta hảo chút, tỷ của ta ngày thường làm như vậy sống lâu, còn có trọng nam khinh nữ là dễ dàng bị người khinh thường. Các ngươi không nghĩ làm người khinh thường đi, ta nhớ rõ tỷ của ta không phải thích học may và sao. Các ngươi khiến cho nàng đi học. Trương Phượng Phương này liền có chút không muốn. Nhi Tử, ngươi lời này nói rất đúng bất công. Ta là ngươi nương Ngươi hiện tại như thế nào động bất động liền để ngươi tỉ a. Vệ Diên nhấp môi, nương, ngươi nếu là không cho tỉ của ta đi học, ta về sau ăn tiết liền không trở lại, cũng không cho các ngươi viết thư. Trương Phượng Vương cảm thấy rất là sinh khí, hành, hành, làm nàng học, nhưng nàng hiện tại đều 22, lại học chính là gái lỡ thỉ. Nàng chính mình không dễ dàng mang thai, hai hải tử cũng kém thời gian trường. Vệ ban ở trong phòng bếp có thể nghe được rất rõ ràng, tay nàng có chút run. Vệ riêng nơi nào cảm thấy là gái lỡ thì, hắn thân tỷ, đều hơn ba mươi cũng không kết hôn, chính mình một người không phải quá khá tốt, tuy rằng thời đại bất đồng, có thể sau đều sẽ tốt. Cái gì gái lỡ thì a? tỷ của ta lớn lên đẹp, lại cân mẫn, bên ngoài nam đều không được, đến làm tỷ của ta chính mình chọn thích, nhân phẩm tốt, nhưng không thịnh hành ép duyên. Vệ cây dương cảm thấy lời này nói cũng quá lớn mật, hiện tại không đều là như thế này sao? Hảo, ngươi giảng nhiều như vậy, ngươi hỏi một chút ngươi tỷ nguyện ý không? Vệ bàn cơ hồ là trong ngay mắt, liền từ trong phòng bếp ra tới. Ta nguyện ý, nàng trong ánh mắt đều là nước mắt ở đảo quanh. Trương Phượng Vương thấy nàng liền không gì sắc mặt tốt, ngươi nói nguyện ý chính là nguyện ý. Học tay nghề không cần tiền a. Vệ Diên nhìn hắn cha mẹ, các ngươi không phải không về liệu sao? Chẳng lẽ không có tiền sao? Nếu là không có tiền, ta mỗi tháng đương thanh niên trí thức phát trợ cấp đầu, ta đều cho ta tỉ gửi lại đây. Trương Phượng Vương nhưng không bỏ được nhi tử chịu khổ. Hành, hành. Ta bỏ tiền hảo đi. Vệ Diên một trương miệng từ nhỏ liền sẽ hướng người. Ta đây tỉ nếu là lấy không được tiền, liền trực tiếp có thể viết thư cho ta. Trương Phượng Phương hừ một tiếng, đứng lên liền đi. Nàng mau tức chết rồi, nhi tử sinh ra chính là đòi nợ. Vệ cây dương cũng đứng lên rỗi tay chỉ chỉ hắn. Vệ bàn còn mang tạp rề, đi đến vệ Diên bên người, cảm ơn ngươi. Vệ Diên có chút cô đơn, hắn thật sự rất muốn hắn thân tỉ. Hắn cũng xem không được người như vậy nghẹn khuất tồn tại. Chắc không được hắn ra ra phía trước liền nói quá hắn là cái tràn ngập lý tưởng chủ nghĩa thanh niên. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ngươi rốt cuộc cũng là vì ta mới như vậy. Trọng nam kinh nữ, hắn là cái kia bị thiên vị, cho nên này đó đều là hắn nên làm. Vệ ban lần đầu tiên thiệt tình cảm tạ cái này đệ đệ, thậm chí có thể triệt tiêu rất từ trước mười mấy năm bởi vì hắn sở đã chịu ủy khuất. Vệ riêng sáng sớm hôm sau liền có hành lý xuất phát, trong nhà nấu trứng gà, còn từng có năm bao đại bánh bao. Trương Phượng Vương vệ cây dương lên chuẩn bị đem nhi tử đưa đến ga tàu hỏa, Đêm qua tái sinh khí, vẫn là muốn lên đưa. Vệ Diên đem trên người dư lại tiền đều đảo ra tới, nương, ngày thường có gì ăn ngon, liền cho chính mình mua điểm, đừng ủy khuất chính mình, đây là ta tích có tiền, đều ở chỗ này, ngài cầm. Nếu gánh vác cái này thân phận, liền làm chút cái này thân phận nên làm sự tình, hán tử nhỏ đã chịu phó gia giáo dục chính là như thế. Trương Phượng Vương lại bắt đầu rớt nước mắt, nhà mình nhi tử là thật sự trưởng thành là cái hảo hải tử. Nương không cần ngươi tiền, chính ngươi nhật tử quá hảo liền hảo. Vệ Diên liền nhét vào nàng trong túi, lập tức xoay người liền chạy xa. Trương Phượng Vương đứng ở đầu phố khóc không được, vệ cây dương đỡ nàng. Hảo, đừng khóc, nhi tử lớn lên tổng muốn chính mình đi ra ngoài sớm, chúng ta làm phụ mẫu cũng không cần nhọc lòng. Trương Phượng Vương nhìn nhi tử đã chạy vội thượng xe buýt, nghe thấy lời này lại lau lau nước mắt, lập tức đứng thẳng, phi, ngươi mới là nhất không lương tâm, về nhà. Vệ bàn không có đi đưa hắn, hai người bọn họ có nói cái gì đêm qua đều nói xong, ở nhà đem cả gia đình cơm sáng đều làm tốt. Trương Phượng Phương trở về nhìn đến nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng lại nhớ kỹ nhi tử nói, một lần nữa tử trong túi móc ra tới tiền, đương nhiên không thể là nhi tử cấp. Cấp, cái kia học may vá, đuổi Minh đi làm học đồ đi. Vệ bàn tiếp nhận tới tiền nhấp miệng nở nụ cười, cảm ơn nương. Trương Phượng Phương hừ một tiếng, ngươi đừng cảm tạ ta, phải tốn liền hoa tiền của ta. Đừng nghĩ hoa vệ riêng tiền, không đủ hỏi lại ta muốn. Nói xong chuyển sinh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vệ cây dương, ta khó chịu, khí ngực buồn, về phòng nằm sẽ, đừng cứ gọi ta ăn cơm. Nói xong liền hầm hừ đi rồi. Vệ cây dương nhìn tức phụ đi, lại từ trong túi móc ra tới 5 đồng tiền, đây là ta chính mình lặng lẽ tăng đến, cho ngươi, vệ diên nói rất đúng, ngươi hảo hảo học, có cái tay nghề chính mình về sau có thể bản thân. Vệ bàn không biết vì cái gì muốn khóc, nàng kỳ thật là hoài hoán hận. Kỳ thật năm trước kết hôn, không phải ngươi cùng ngươi nương cãi nhau thời điểm nói như vậy, đối phương nhân phẩm tay nghề chúng ta đều hỏi qua, hắn là phân xưởng chính thức công, lớn lên tuy rằng giống nhau, nhưng tiền lương cao, trong nhà huynh đệ liền hắn một cái, ngươi nương cảm thấy nếu là huynh đệ tỷ muội nhiều, sợ ngươi gả qua đi hầu hạ bọn họ một nhà, nhưng ngươi nếu không đồng ý, liền tính, chúng ta về sau đều tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Vệ Ban không có hỏi thăm, nàng liền người cũng chưa nhìn thấy. Cha, ta, ta không biết. Vệ Tuy Dương vô vô nàng bà vai, không có việc gì, chúng ta người một nhà về sau hảo hảo sinh hoạt. Ngươi đệ đệ hiện tại cũng biết tiến bộ, ngươi nương bên kia ta sẽ khuyên, nàng tính tình liền như vậy, chúng ta tư tưởng đều là thế hệ trước, tưởng thay đổi cũng không phải một chốc một lát, ngươi nhiều thông cảm. Vệ Ban khóc lóc gật đầu. Vệ Diên đến ga tàu hỏa thời điểm còn sớm, vẽ xe là hắn ra ra lấy lòng, chờ đến xe lửa khai nửa giờ phía trước, mới nhìn đến bọn họ đến. Vệ Diên vẫy vẫy tay, Đường tỷ, tỷ phu. Ta ở chỗ này, các ngươi như thế nào mới đến a? Phó tắc trên tay không thiếu đề đồ vật, còn có phó thân hỗ trợ đề. Ở nhà thu thập đồ vật đâu, nay không phải khoảng cách chuyến xuất phát còn có một đoạn thời gian sao? Vệ riêng chính mình mang đồ vật có thể có không chế trụ, giúp hắn ra gia nhận lấy. Ta tới bắt đi. Buổi sáng 8 giờ xe, chuyến xuất phát, thật vất vả mang theo hải tử tế đi lên, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Phó tuyển vô chính mình ngực, nhưng đem ta tế. Vệ riêng muốn là tưởng tiếp một câu nhưng lại nghĩ đến là hắn cha nói, tức khắc nhắm lại miệng, trong lòng mặc niệm người không thể vong bản. Phó tầm ngồi ở tới gần thùng xe bên trong. Xe lửa thượng không khí không được tốt lắm nghe, đặc biệt là tới rồi cơm điểm thời điểm, ba ngày hai đêm lúc sau mới đến, một chút xe lửa nơi này cư nhiên còn hạ tuyết. Vệ húc đem trong bao vốn dĩ bị hậu quần áo cho bọn hắn đều mặc vào, nàng phụ trách mang lên hai đứa nhỏ, phó tắc cùng vệ riêng lấy đồ vật, từ thành phố ngồi trên xe buýt trở về, may mắn này dọc theo đường đi người không nhiều lắm Xe buýt thượng có rảnh dư, mới không có như vậy trên trúc, hạ xe buýt, phát hiện trong huyện nhưng thật ra thời tiết thực tình, chính là phong quá lớn. Tần Quyên ăn tiết không trở về quê quán, trong nhà nàng người cơ hồ đều ở bên này, cho nên trở về cũng không gì ý nghĩa, nghe được cách vách trong viện động tĩnh, liền chạy nhanh lại đây. Ai u, các ngươi một nhà nhưng xem như đã trở lại. Vệ Húc lấy ra tới chìa khóa mở ra nhà chính môn, trong phòng không có thang bếp lò, lạnh hơn, kia lạnh có thể chui vào xương cốt. Tần tỷ ăn tết hảo A, chúng ta lúc này tới còn xem như mau. Nói lại quay đầu lại cùng phó tắc nói chuyện, người đem lò sưởi dâng lên tới, quá lạnh. Phó tắc bên này liền bắt đầu làm việc. Vệ riêng càng không thể nhàn rỗi. Phó tầm cũng hỗ trợ làm việc. Tần quên xem nhà bọn họ bận việc. Tiểu phó, nếu không kia trực tiếp từ nhà của chúng ta kêu bếp lò lấy nhóm lửa là được. Ngươi này nếu không liền có chút trường. Phó tắc gật gật đầu, hành, cảm ơn tần tỷ. Tần quên cười xua xua tay, đường khách khí. Ngươi trần đại ca ở nhà đâu, đi lấy đi. Phó tác đứng lên đi ra cửa lấy đồ vật. Vệ húc bắt đầu đem các phòng phòng mở ra, sau đó phơi chăn, phó ngôn cũng theo ở phía sau, nàng lấy không được đại, liền ôm gối đầu, dù sao vội vẫn luôn ở chạy trưởng. Tần Quyên nhìn liền thích, ta cũng cho ngươi hỗ trợ làm điểm, ngươi này một nhà đều là có khả năng. Vệ húc tâm tình hảo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nguyện ý làm việc khá tốt. Tần Quyên đem chăn bị đáp ở dây thường thượng, lại nói tiếp. Nếu không chúng ta hai nhà kết thân ra đi, nhà ngươi tiểu nôn ta nhìn quá thích. Vệ húc rối tay vô vô chăn, ta đây nói không tính, xem bọn họ lớn lên duyên phận. Thần quyên rối tay móc ra tới mấy viên đường, tới, an đường. Phó nôn vươn tới tay nhỏ đều tiếp đi, cảm ơn tần thầm thầm. Thanh âm mãi thanh mai khí. Thần quyên sờ sờ nàng đỉnh đầu, sau đó lại nhìn xem vệ húc ta này phải đối phó nôn hảo điểm. Người đều nói thanh mai chúc mã, nói không chừng có thể hấp dẫn. Phó ngôn đã cầm đường đi cấp ca ca đệ đệ phân, Phó tuyển, ngươi chỉ có thể lấy một cái. Phó tuyển mặt ủ mày ê, vậy được rồi. Hắn nghe tỷ tỷ nói. Phó tác đã mượn lại đây lời dẫn, hồng thấu một khối môi, như vậy liền so với chính mình điểm lên mau nhiều. Trong viện cũng muốn quét một bên, chung gaga, đều là tần quên mấy ngày nay ở hỗ trợ uy, cũng rất không tồi. Vệ Diên đem sân quét quét. Vệ Húc sửa sang lại mang về tới đồ vật. Tân tỷ, cái này hàm vị là ta nương làm nàng làm hàm hóa tay nghề ở chúng ta kia nổi danh, đặc ăn ngon, cho các ngươi ra. Tần Quyên năm nay ăn Tết cố ý mua một khối hàm năm hoa, nhưng nghiêm không sao. Thấy cái này hàm vịt là thật sự thèm, ta đây liền không khách khí. Vui dạo dược liền tiếp xuống dưới. Vệ Húc đem bên trong đều cấp lấy ra tới, hệ thượng dây thừng treo lên tới. Khách khí gì, nơi này còn có một ít trong nhà làm cho hàng khô, nấu ăn, thiêu canh đều có. Ngươi nhìn xem có hay không muốn ăn, đều có thể lấy. Tần Quyên không cùng Vệ Húc khách khí. Đơn giản chọn đi rồi một ít, đợi lát nữa ta trước đưa về nhà. Vệ húc dở khóc dở cười, hảo, ngươi đưa đi đưa đi. Tần Quyên không một hồi lại lại đây một chút, kia không thể quang đem các ngươi ra, đây là nhà ta ăn tết làm cho, liền làm một ít thịt kho, cho các ngươi đưa lại đây, thiết một chút là có thể ăn. Vệ húc dối tay nhận lấy. Cảm ơn Tần tỷ. Tần Quyên vẫy vây tay, không đáng gì, nhà ngươi thu thập đi, có gì sự kêu ta một giọng nói. Nói xong lại nhìn xem phó tầm. Trần Hoài mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi ngươi, chờ hắn một hồi trở về ta làm hắn lại đây cùng ngươi chơi a. Phó tầm lễ phép gật đầu đáp ứng. Tân thẩm thẩm tai kiến. Bọn họ là buổi sáng 8 giờ nhiều hạ xe lửa, thu thập xong, về đến nhà lại mang theo thu thập đại chuyện này nhiều, trong phòng cũng ấm áp lên. Các ngươi ăn gì, ta nấu cơm. Vệ riêng cũng đói không được. Đường tỷ, ta muốn ăn thịt. Phó tuyển cũng chạy nhanh đuổi kịp, nương, ta cũng muốn ăn thịt. Phó tầm không kén ăn, làm gì ăn gì. Phó luôn thích ăn, cũng hảo nuôi sờ ống. Phó tác đến trong phòng bếp đảo hai nắm gạo Hà Nội, chuẩn bị ngao thành cháo, sau đó đem năm trước làm thịt khô hái xuống, đến cách vách ra muốn hai căn cọng hoa tỏi non, thịt khô xào cọng hoa tỏi non, lại xào cái trứng gà, tuy rằng mùa đông gà đẻ trứng tương đối thiếu, nhưng mấy ngày nay cũng tích cóc không ít. Đều cấp nhật ra tới, trong nhà không có làm tốt màn thầu, chỉ có thể bánh nướng áp chảo ăn. Nhà chính cũng nóng hổi lên, người một nhà đến bây giờ mới vội vàng ngồi xuống ăn khẩu cơm. Vệ Diên uống lên hai chén cháo, hai chiếc bánh, cộng thêm đồ ăn. Vệ Húc ở bên cạnh nhìn xem, lại nhìn xem Phó Tầm cùng Phó Tuyển. Lớn như vậy hài tử, đều như vậy có thể ăn sao? Vệ Diên còn đánh một cái no cách, "Đường tỷ, ta nói rồi rất nhiều lần, ta ở trường thân thể." Vệ Húc trên dưới đánh giá hắn một chút, xác thật trường thân thể, ngươi qua cái năm có phải hay không lại trường cao, hiện tại cũng có 1.8m. Vệ Diên cười ha hả khiêm tốn hạ, "Không tới, một em M78." ta còn có thể trường phó tác liếc hắn một cái, ngươi có chút quá mức thiên gầy, ăn nhiều một chút, nhiều làm việc, thân thể tố chất cũng có thể đi lên. vệ duyên có thể nói hắn đời trước nghe qua giống nhau như lúc nói sao? đối, cũng là gia gia nói, như vậy xem ra tuổi trẻ gia gia cùng tuổi già gia gia cũng không có gì khác nhau. hảo, ta đã biết. vệ duyên ngồi xuống ngây ngô nhìn bọn họ này một bàn người, không biết vì cái gì tổng cảm thấy nơi này mới là hắn ra luôn là có thể làm chính mình biến thả lòng lên. Phó Tầm cũng ăn cơm xong, lôi kéo vệ Diên tay, "Đường cứu cứu, cùng ta cùng nhau chơi cờ năm quân đi." Vệ Diên đã thật lâu chưa từng chơi cái này. "Hành đi, nhưng là ngươi thua, cũng không thể khóc." Phó Tầm mấy ngày này mê thượng cái này chơi cờ, là phó tắc giáo, quy tắc đơn giản, hạ pháp cũng đơn giản, hắn thông minh, vừa học liền biết, chính mình ở thủ đô thời điểm, thường xuyên chính mình cùng chính mình rơi xuống chơi. Phó Tầm đem bàn cờ lấy ra tới. Ta lại không phải phó tuyển. Phó tuyển còn ở vùi đầu ăn cơm, ăn ngoài miệng đều là, nghe được đại ca nói tên của mình, còn ngẩng đầu mê mang ngừ một tiếng. Têu hắn làm gì? Vệ Diên nhếch miệng, hắn cha khi còn nhỏ cũng là như vậy bị nghiền áp chính là đi, vậy không sai. Phó tầm chính mình chơi cờ mấy ngày nay tiến bộ rất lớn, hắn thực thích chính mình một người cân nhắc mấy thứ này, làm gì đều thực nghiêm túc. Vệ Diên thật lâu không hạ quá, hắn lần trước chơi vẫn là đời trước thượng sơ chung thời điểm bất quá cũng là không tưởng đảo ván thứ nhất còn không có phản ứng lại đây liền thua phó tầm nhìn vệ diên lại đến vệ diên muốn hòa nhau một thành hắn chính là đại nhân a đại nhân như thế nào có thể bại bởi tiểu hải tử này một ván hắn hạ đặc biệt nghiêm túc nhưng vẫn là thua không có biện pháp tiếp thu a này nếu là làm hắn tỷ tỷ biết hắn liền lại phải bị mắng không được không được ta như thế nào có thể bại bởi ngươi đâu phó tác thu thập cái bàn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu vì cái gì Vệ Diên chưa từ bỏ ý định, tiếp theo bàn thua một mâm. Phó tầm đến đệ thập bàn liền thu tay lại. Đường cứu cứu, không chơi. Vệ Diên chính là không muốn, không được, tiếp theo tới. Phó tầm ở cờ 5 quân phổ thượng tài học 10 gieo cờ phương pháp đã vững chắc nắm giữ, hắn muốn xem tân. Đường cứu cứu, lại hạ ngươi vẫn là thủ. Vệ Diên cảm thấy lời này liền có chút vũ nhục người. Sao có thể? Ta có thể so ngươi to rất nhiều tuổi đâu. Phó tác thu thập hảo phong bếp lúc sau. Liên ở thu thập đồ vật, bọn họ đều là muốn đi nhà tắm tắm rửa. Vệ Diên, ngươi đừng cùng hắn hạ, hắn gần nhất ở học tập ta cho hắn mua kỳ phổ thư, hắn vừa mới là bắt ngươi luyện tập đâu. Cái kia kỳ phổ rất đơn giản, đều là một ít chơi cờ bước đi. Vệ Diên cảm thấy chính mình đã mất đi mộng tưởng, hắn vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này đâu? Phó Tác nguyên lai không nghĩ nói như vậy trực tiếp, nhưng nếu là nói không trực tiếp, hắn sẽ càng buồn bực, cái kia kỳ phổ thượng chơi cờ phương pháp đều là trải qua kiểm nghiệm, ngươi không phải chuyên nghiệp Chơi cờ khẳng định hạ bất quá, ngươi vẫn là đi thu thập quần áo đi, chúng ta một hồi đi tắm rửa. Vệ riêng thất vọng xong cũng không gì, cũng chỉ là đã chịu đả kích, hắn đại bá đời trước như vậy lợi hại, là bởi vì chỉ số thông minh phi thường cao đi, cũng đúng, hắn ra gia gian mãi mãi đều là làm nghiên cứu khoa học, đầu óc có thể không hảo sao. Hảo, ta đây liền đi thu thập. Trên thế giới này tự mình thuyết phục vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất. Phó tầm lại theo qua đi, đường cứu cứu, chờ ta học được tần Ngươi còn cùng ta hạ A. Vệ riêng cười đều cứng lại rồi, hắn tưởng nói ngươi xem ta giống cao hứng bộ dáng sao. Hảo, đương nhiên có thể. Đây là hắn thân đại bá, đời trước cũng là đối chính mình quan ái có thêm, rốt cuộc đến phiên hắn báo ân. Vệ húc tiến vào liền nhìn đến hắn sống không bằng chết biểu tình, ngươi không nghĩ hạ cũng đừng đáp ứng hắn. Phó tầm, ngươi đừng lao khi dễ ngươi cứu cứu. Phó tầm nga một tiếng, là đường cứu cứu chính mình nguyện ý. Vệ riêng gật đầu, là, ta nguyện ý. Mãi mãi thật tốt cảm động đến rơi lệ. Vệ húc đem quần áo đều thu thập hảo, hiện tại không sai biệt lắm một giờ rưỡi, tẩy xong trở về là có thể nghỉ ngơi. Đi thôi, phó Nôn, cùng nâng đi. Phó Nôn đặc biệt thích tắm rửa, nghe được liền cùng đi qua. Phó tắc, chúng ta đi trước. Ngươi một nhà tắm rửa xong về đến nhà là mau tam điểm, vệ húc nhìn thái dương, còn hảo đâu, thu một giường chăn, vệ Diên bọn họ mấy cái đều thực vậy, vài người ngủ ở trên một cái giường. Vệ húc cùng phó tắc ở nhà chính phân đồ vật. An Tuyết muốn đưa lễ vật vẫn là muốn phân tốt. Phó Tác, đây là cấp vương dư ba trong nhà chuẩn bị, còn có cái này hàm móng heo cũng cho bọn hắn ra đưa qua đi hai. Hứa cần sinh hầm, cái này uống hảo. Phó Tác cấp trang đến trong túi, Hảo, ta nhớ kỹ. Nói xong rồi tay bắt lấy tay nàng, nương cùng ta nói một ít lời nói. Vệ Húc nghi hoặc gừ một tiếng. Cái gì? Phó Tác cảm thấy hắn đã xác định, Vệ Húc cũng trở về, nàng nói kia không phải mộng, là chân chân chính chính thật sự trải qua quá. Nhưng nàng không có nghĩ tới muốn cùng chính mình giảng, là bởi vì không tín nhiệm đi, không tín nhiệm hắn có thể giúp nàng, cho nên vừa tỉnh lại đây mới lựa chọn chính mình trở về độc khiêng này hết thầy. Trước 23 ngành kỹ thuật sinh biểu đạt Phó tác rất muốn hỏi ra khẩu, nhưng châm trước luôn mãi vẫn là chưa nói. Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta thật lâu không có như vậy hai người cùng nhau đợi. Vệ hút thoáng như mày. Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở bên nhau sao? Phó tác bị nàng như vậy trắng ra hỏi một câu. Ấp ủ tốt cảm xúc lập tức liền tan, hai người bọn họ hiện tại xem ra đều không phải có thể thật sự nói chuyện yêu đương người. Vừa mới ngươi nói nào một bao là vương dư ba. Vệ húc nga một tiếng, sau đó lại chạy nhanh cho hắn nói này đó phân loại. Hảo, ngươi đều đưa đi đi, nhà bọn họ ăn tết cũng nên đã trở lại, mình cái liền phải đi làm. Phó tác đem đồ vật đều cấp thu lên, sau đó đứng lên liền chuẩn bị đi. Vệ húc ở nhà cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu xem tư liệu, còn có từ trong nhà lấy về tới thư. Ngày mai đều phải mang đi trong sở. Vương dư ba năm nay ăn tết kỳ thật không trở về thượng, trên đường quá mệt mỏi, hứa cần mang thai cũng thực vất vả. Hắn cha mẹ liền ngồi xe lại đây, nhưng trong nhà cũng là gà bay chó sủa, cơ hồ mỗi ngày đều ở sinh khí. Phó tác đến thời điểm, bọn họ vừa mới xào xong. Phó ca, ngươi đã trở lại a? Mau tiến vào ngồi. Phó tác đem đồ vật đưa cho hắn, đây là cấp hứa cần mang. Vệ Húc nói đúng nàng thân thể hảo, hứa cần vốn là ở buồng trong sinh khí. Này sẽ nghe được thanh âm, chạy nhanh liền ra tới. Phó lao sư, các ngươi nhưng tính đã trở lại, ta tẩu tử ở nhà sao? Phó tác gật đầu, ở nhà thu thập đồ vật. Hứa cần là thật sự cao hứng, nàng cảm thấy chính mình đều phải khí ra tới tật xấu. Trong khoảng thời gian này là nàng bà bà tới chiếu cố nàng, nàng nương cũng muốn về nhà ăn tết, nhưng thật là phi thường nghẹn quất, cái gì đều là một ngụm một cái ngoan tôn tử. Trọng nam khinh nữ không nói, còn tổng làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái mang thai công cụ ra đây đi tìm tẩu tử nói hội thoại. Nói xong liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương dư ba, mới ra cửa. Vương dư ba cũng là đau đầu, hắn mỗi ngày đều là kẹp ở mẹ ruột cùng thân tức phụ trung gian, sầu đã chết. Phó ca, ta còn là hâm mộ ngươi à, ta tẩu tử là làm nghiên cứu khoa học, khẳng định phi thường bình tĩnh, ngày thường cũng sẽ không như vậy sinh khí đi. Phó tác nhưng thật ra hy vọng nàng có thể cùng chính mình sinh khí, nhưng thoạt nhìn nàng so với chính mình còn bình tĩnh kỳ thật phu thê chi rằng cũng không cần như vậy bình tĩnh. Vương Dư Ba cảm thấy chính mình mãn đầu kiện tụng, trong lòng thật sự thực không thoải mái. Phó tác xem hắn như vậy rất là buồn rầu, chính mình cũng không muốn nghe hắn nói này đó, ta có cái công tác thượng sự tỉnh cùng ngươi nói, lần này về thủ đô, cùng ba phần sở bên kia mở họp, có một số việc cùng ngươi nói một chút. Vương Dư Ba nhắc tới tới công tác cũng không gì tâm tư nói chuyện này. Vệ Húc đang xem thư, lấy ra tới bút ký đồ vật, nàng đang đợi phó tác trở về. Đem mặt khác một kiện nhà ở thu thập một chút, về sau vệ riêng tưởng trụ nói liền có thể trụ. Hứa cần tiến sân liền nhìn đến các nàng ra nhà chính môn duyên phía dưới treo đầy thịt khô hàm thịt gì, vừa thấy lần này về nhà ăn tết liền không tồi. tẩu tử. Vệ húc nghe được thanh âm liền đi ra ngoài, nhìn hứa cần đại bụng, chạy nhanh rỗi tay đỡ nàng. Này con có ba tháng. Hứa cần sơ sơ bụng, gật đầu, cùng vệ húc ngồi ở một bên. Ngươi lần này trở về ăn tết thế nào? Vệ húc cười gật đầu, còn rất không tồi. Làm sao vậy? Hứa cần tưởng cùng vệ húc thảo luận một chút về bà bà sự tình, chẳng lẽ trên đời này bà bà đều như vậy? Vậy ngươi cùng ngươi bà bà ở chung vui sướng sao? Vệ húc nghe được nàng hỏi như vậy, còn có chút nghi hoặc, này xem như vui sướng đi, nhưng lưu anh hẳn là không như vậy tưởng. Còn hành, cũng không có gì xung đột, bất quá nàng cũng không phải ta thân bà bà. Hứa cần quá kinh ngạc, kia nàng là phó lao sư mẹ kế. Vệ húc gật đầu, đúng vậy. Hứa cần đột nhiên cảm thấy không phải mẹ ruột cũng khá tốt, ít nhất sẽ không dối quá dài tay quản thiên quản địa. Ta bà bà mấy ngày này ở nhà mau đem ta phiền đã chết, cái gì đều làm ta ăn, một ngụm một cái đại tôn tử, ta liền đem ta khuê nữ nếu là nghe được, sẽ khổ sở. Vệ Húc nhìn xem nàng bụ, kia vạn nhất là con trai đâu. Hứa cần lắc đầu, sẽ không, ta nằm mơ mơ thấy quá, là cái đặc biệt ngoan khuê nữ, còn có a, ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu là cái khuê nữ, liền cùng nhà các ngươi kết thân ra. Vệ húc giở khóc giở cười, phía trước còn có tần tỷ cũng muốn cùng nàng kết thân ra. Vậy ngươi coi trọng nhà ta cái nào a? Hứa cần cười đặc biệt vui vẻ, đương nhiên là phó tầm, phó tầm thông minh, lớn lên hảo, còn hiểu sự. Về sau ta khuê nữ gả cho hắn, bằng vào chúng ta hai nhà giao tình, sẽ không chịu khổ chịu tội. Vệ húc đang muốn nói cái gì đó? Phó tầm liền đứng ở nhà chính cửa, nương, hứa thầm thầm. Hắn toàn bộ đều nghe được, đương nhiên cũng biết kết hôn là có ý tứ gì, nhưng hắn còn rất nhỏ a. Hứa cần chút nào không cảm thấy bị bắt lấy có bao nhiêu xấu hổ, phó tầm con nhỏ, khẳng định nghe không hiểu. Vệ húc xem hắn tỉnh ngủ, bọn họ mấy cái đâu. Phó tầm chào chào chính mình ngủ có chút loạn đầu tóc, còn ở ngủ đâu, ta đi tìm Trần Hoài chơi. Vệ húc vây vây tay khiến cho hắn đi ra ngoài. Hứa cần nhìn hắn cũng là đầy mặt vui vẻ. Vệ húc xem hắn đi ra đại môn, quay đầu cùng hứa cần nói chuyện, hắn có thể nghe hiểu. Hứa cần nghi hoặc nhíu nhíu mày, không có việc gì, ta con rể sao nghe hiểu được mới là thật sự thông minh. Phó Tầm đến cách vách trần ra, Trần Hoài ở cùng hắn ca cùng nhau chơi đạn châu. Phó Tầm, ngươi tỉnh ngủ a? Ta vừa mới đi nhà ngươi tìm ngươi, nhưng thầm thầm nói ngươi còn đang ngủ. Trần Hoài đã đi qua một chuyến. Ca, không chơi. Nói xong liền lôi kéo Phó Tầm vào nhà chính, cho ngươi xem ta nương ăn tết cho chúng ta mua đồ vật, nhưng hảo chơi. Hứa Cần cùng Vệ Húc nói chuyện nói đến bọn họ mấy cái đều tỉnh ngủ, Phó Tắc cũng đã trở lại mới đi đảo cũng không có cụ thể nói cái gì nhưng có người nói nói chuyện tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều vệ duyên ngủ một giấc lên cư nhiên nói bụng đường tỷ cơm chiều ăn gì vệ húc nhìn xem thời gian mới bốn điểm nhiều còn chưa tới năm giờ không biết các ngươi trước đem cái này nhà ở thu thập một chút nàng đem chân gì đó đều là thu được trong phòng buổi tối liền có thể ngủ phó tác không hỏi lập tức liền đoán được vệ duyên ai một tiếng đường tỷ ta có thể ăn trước điểm đồ vật lót một chút quá đói bụng Phó luôn đứng ở một bên cùng đệ đệ chơi, đường cứu cứu, không thể lười biếng nga. Vệ Diên cầm một khối bánh quy ăn chính hương, đã bị cô cô một câu cấp nhẹ lại, hắn thoạt nhìn thực lười sao? Này nhà ở là cho ngươi thu thập, ngươi nếu là không nghĩ chủ có thể không thu thập. Phó Tác nói thực thản nhiên. Vệ Diên lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cái này hảo, hắn nguyện ý. Như vậy liền có thể thuận theo tự nhiên gầm lão. Không đúng, hắn suy nghĩ gì? Hảo, ra đây liền làm việc. Vệ Húc đem Phó Nhuôn cùng Phó Tầm kia phòng Dương đệm hảo, ra tới quả nhiên liền nhìn đến Vệ Diên nỗ lực mà bộ dáng. Phó Nhuôn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Húc, nương, cả ca đâu? Vệ Húc chỉ chỉ cách vách, ở ngươi tần thẩm thẩm ra chơi đâu? Phó Nhuôn nga một tiếng, nàng chính là một hồi lâu không thấy được đại ca. Hai người bọn họ cũng rất biết chơi, không cần người khác quản. Vệ Diên đặc biệt cao hứng, đoan thủy lau nhà, đem bên trong phóng tạp vật đều lấy ra tới, làm cũng rất nhanh. Phó Tác đột nhiên nhớ tới một việc. Vệ Diên, ngươi Duyên là cái nào tự? Vệ Diên A một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Là Duyên An Duyên A. Phó Tác như suy tư gì cười cười, còn đỉnh xảo, cùng cái kia xui xẻo tôn tử tự không giống nhau. Vệ Diên nhìn đến hắn cười, ở trong lòng hừ một tiếng, lúc ấy nghe nói tên này là hắn thân cha lấy, nhưng ra ra cho ý kiến, là cái hiến. Làm sao vậy? Thị Phu. Phó Tác lắc đầu, không có gì, cảm thấy cái này tự cũng không tệ lắm. Vệ Diên còn không biết chính mình có thể hay không trở về, hắn ra thai nạn xe cộ, hắn ba mẹ còn có tỷ tỷ hẳn là sẽ thực sốt ruột đi, nhưng hắn cũng không có cách nào. Phó Tầm từ cách vách cũng đã trở lại, nhìn đến trong nhà ở thu thập nhà ở, là đường cứu cứu cũng muốn trụ tiến vào sao? Vệ Diên nghe được hắn hỏi, đặc biệt khoe khoang gật đầu, đúng vậy, ngươi cao hứng sao? Về sau ngươi là có thể mỗi ngày nhìn thấy ta. Phó Tầm xuất phát từ lễ phép ử một tiếng, sau đó nhìn xem muội muội đệ đệ ở chơi cái gì. Vệ Diên chỉ nghe được một tiếng có lệ, mặt khác cũng cái gì. Vệ húc đã bắt đầu nấu cơm, dù sao cũng là sớm một chút ăn cũng không có việc gì. Phó tầm ngẩng đầu nhìn nàng muốn hội, nương, ta cho ngài nhóm lửa. Vệ húc trở về còn mang co tạc miến viên, cái này miến không phải tế phèn xa, dùng chính là khoai lang đỏ phấn làm cái loại này tinh tế miến, viên đặc biệt xúc giòn, sau đó lộng điểm rau xanh thiêu cái toan canh, lại đem toan canh tới ở viên thượng, hế ẩm lại nóng hầm hập. Giữa trưa lạc bánh cũng ăn xong rồi. Làm khoai tây ti bánh, trong nhà khoai tây còn có một ít, bởi vì độ ấm nguyên nhân, cho nên phóng thời gian có thể hơi chút lâu một chút, cũng không sẽ nảy mầm. Khoai tây cắt thành ti, quá một lần nước sôi, cùng mặt tình hảo, sau đó lại đem mặt ở trên thất bắt đầu cán, cán thượng một tầng liền phải thêm muối dù còn có đề tiên, lại lặp lại này gấp cán, như vậy lại đem khoai tây ti cấp cất vào đi. Phó tầm lại đây nhóm lửa, vệ húc đem khoai tây bánh một đám hình vông phóng tới trong chảo dầu, chậm rãi chiên. Như vậy bánh chiên ra tới ngoại tiêu lý nột, hương vị cũng đủ. Mặt khác bếp lò thượng bắt đầu làm toan canh, lá cải trắng thiết đến tói một ít, sau đó lại phiên xào hơn nữa thủy, phóng muối, nước tương, dấm nấu khai, lại phóng một phen miến. Hai bên không sai biệt lắm có thể cùng nhau ra nổi, đều là nóng hôi hổi. Toan canh tích dâng hương du hơn nữa miền viên, khoai tây ti bánh tiêu vàng và giòn giòn, bên trong còn có khoai tây ti, đặc biệt hương. Phó tuyển trực tiếp đều vùi đầu ăn bánh không hề răng một ngụm bánh lại uống một ngụm canh, vệ diên ăn càng là nhiều, khoai tây ti bánh không phải rất lớn, một cái không sai biệt lắm có lòng bàn tay lớn nhỏ, hắn ăn bậy tăng cái, uống lên hai chén viên canh, phó ngôn hoàn toàn bị hắn đường cứu cứu ăn cơm kinh cấp hấp dẫn ở, cứu cứu, ăn từ từ, ta không cùng ngươi đoạn, vệ diên bị phó ngôn nói nháy mắt tự bế, hắn chính là trường thân thể mà thôi a, phó tầm ở bên cạnh thuận thế tiếp thượng, đường cứu cứu, về sau ngươi muốn ở tại nhà của chúng ta, nhớ rõ giao tiền cơm. Vệ Diên mở to hai mắt nhìn xem hắn, đem chính mình trong tay bánh ăn xong, hắn ở tại chính mình ra ra nãi nãi ra, dựa vào cái gì muốn giao tiền, hắn là dựa vào chính mình bản lĩnh gầm lao hảo sao. Ta không có tiền. Đúng lý hợp tình, hắn cha cũng ở gầm lão, kia hắn cũng có thể. Vệ Húc cùng phó tắc đều mặc kệ bọn họ tiểu hài tử chi gian sự tình. Phó ngôn nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nàng là khẳng định cùng đại ca đứng chung một chỗ, tuy rằng nàng thực thích đường cứu cứu. Đường cứu cứu, không có quan hệ. Chờ đến cao ngất lớn lên kiếm tiền cho ngươi. Nàng suy nghĩ nửa ngày, lại có thể cho cứu cứu tiền, còn có thể không cần hoa cứu cứu tiền. Vệ diên đang muốn rơi lệ cảm kích thời điểm. Phó tầm mở miệng, vậy ngươi muốn mỗi ngày bồi ta chơi cờ, liền không cần cấp tiền cơm. Vệ diên quyết định chính thức cự tuyệt vô lý trưởng bối, như thế nào sẽ có trưởng bối bằng vào chính mình là tiểu hải tử, như vậy làm vậy đâu. Ta chơi cờ không tốt, không tới. Phó tầm mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm. Hắn chuẩn bị đem kia bổn kỳ phổ đều học xong, nhưng không có đối thủ liền không được tốt rèn luyện, bởi vì hắn muốn học kỳ phổ nội dung, ở trong thực chiến linh hoạt vận dụng. Hơn nữa hắn lần trước cùng đường cứu cứu hạ quá, đường cứu cứu chơi cờ rõ ràng là động não, như vậy mới có thể càng tốt khảo nghiệm đến chính mình. Đường cứu cứu, ngươi như vậy lười không được, về sau sẽ bởi vì không làm việc mà không cơm ăn. Vệ Diên cảm thấy hắn ở nói hiệu nói vượng, chỉ cần hắn ra ra mãi mãi có công tác, hắn liền vĩnh viễn có cơm ăn Liền tính là hắn ra giàn mãi mãi phiền chán chính mình, hắn liền đem chính mình là bọn họ tôn tử nói ra, trên thế giới này tổng không có ra giàn mãi mãi không muốn quản tôn tử đi. Người uy hiếp ta cũng vô dụng. Phó tầm xem hắn như vậy ngoan cố chống lại, cũng không nói gì, hắn có thể đổi cái phương pháp. Vệ riêng xem hắn đem đại bá nói không có nói, thật là thống khoái, đây là hắn đời trước thời điểm, đại bá chắp tay sau lưng đứng ở hắn trước mặt, nói như vậy hắn thời điểm, hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Phó tác cùng vệ húc không có để ý đến bọn họ, chỉ là yên lặng ăn cơm, chờ nói xong, chính mình cũng đều ăn được, ngồi vào một bên đi. Ngày mai đi làm hẳn là sẽ rất vội. Vệ húc là tưởng đem hải tử đưa đến sư nương bên kia, phó tuyển vẫn là nhà giữ trẻ, hai người bọn họ liền sư nương bên kia. Phó tác viện nghiên cứu bên kia cũng không lớn thích hợp. Hảo, bất quá chính là phiền toái phan sư nương. Vệ húc nhìn mấy cái hải tử, cũng không tính phiền toái, phan sư nương thực thích mấy cái hải tử. Phó tác nhớ tới hắn có cấp vệ húc ở thủ đô mua một phần lễ vật, đứng lên liền đi trong phòng trong bao lấy. Phó tầm cùng vệ diên bọn họ mấy cái cũng đều cơm nước xong. Nương, chúng ta ăn xong rồi. Phó tuyển ăn no liền trước hướng vệ húc bên người cọ. Vệ húc rôi tay dẫn theo hắn tiểu béo tay, người trước ly ta xa một ít, trên tay đều là ăn viên ru, còn có người cái miệng nhỏ tượng. Phó tuyển hi hi nở nụ cười, nương, ta ăn ngon no no. Vệ húc mang theo hắn đi đến chỗ rửa mặt miễn cưỡng, là ta đã nhìn ra, ngươi đều ăn nhiều như vậy, sau đó lại cầm tạo cho hắn đánh một chút, quay đầu lại cùng phó tầm nói chuyện. các ngươi mấy cái một hồi đi ra ngoài chơi sẽ, hiện tại còn không có trời tối đâu, ăn quá no. phó tầm nga một tiếng. vệ duyên đã ở thu thập chén đũa chuẩn bị đi trong phòng bếp rửa chén đũa. phó tác từ buồng trong cầm đồ vật ra tới, liền nhìn đến vệ húc đã ở vội vàng cùng mấy cái hài tử nói chuyện, hắn liền đem đồ vật chạy nhanh trước đặt ở chính mình trong túi. vệ duyên lập tức liền thấy được, cái gì a? Như vậy sợ bị người nhìn thấy. Phó tầm cũng đi theo vào trong phòng bếp, ta có thể tẩy chiếc búa, ngươi cho ta đi. Vệ riêng này trong nháy mắt lại có chút cảm động, đại bá khi còn nhỏ thật hiểu chuyện, chính mình khi còn nhỏ chính là cái mỗi ngày loạn xuyến hùng hải tử mà thôi. Nếu không ta liền mỗi ngày bồi ngươi chơi cờ đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Hắn công tác làm xong liền ở nhà, liền bồi đại bá chơi. Phó tầm lập tức liền gật đầu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Vệ riêng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng cũng không có nghĩ ra được. Buổi tối vệ diên phi thường cao hứng mà liền ở thu thập tốt trong phòng ngủ, chẳng cũng là hôm nay vừa mới phơi tốt, đặc biệt thoải mái, ở trên giường đều trở mình, cuối cùng là thành công ở chỗ này có cái ra. Phó tuyển chiều nay ngủ đến thời gian tương đối lâu, buổi tối là có thể ngao một ít, chính mình ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi, cũng không hẹ răng. Vệ hút ngáp một cái, dựa vào đầu giường đọc sách, một hồi liền có chút vây. Phó tác cũng không có nhiều lời lời nói, Xem nàng mau kiên trì không được mà thời điểm, khiến cho nàng ngã vào chính mình trên vai, trong túi lễ vật còn không có đưa ra đi. Vệ húc không phải cái ngủ thực chầm người, cũng không bao lâu chính mình liền tỉnh. Ta ngủ rồi. Phó tác ừ một tiếng, phó tuyển còn không đây, nếu không liền tắt đèn trực tiếp ngủ đi, hắn xem tắt đèn hẳn là một hồi là có thể ngủ. Vệ húc chạy nhanh so một cái hư thủ thế, sau đó để thấp thanh âm, hư, hắn có thể nghe hiểu. Phó tác nở nụ cười, ta đi tắt đèn. Vệ húc một phen đem phó tuyển ôm lấy, ngươi đi chính mình trên cái giường nhỏ chơi, chúng ta đều mệt nhọc, buồn ngủ. Phó tuyển chính mình tiểu giường đã có tác dụng, hơn nữa sang năm chính là có thể đem phó tuyển cấp đưa đến kia phòng, bọn họ ba người cùng nhau ngủ, phó ngôn chính là ba tuổi chính mình ngủ. Phó tuyển một chút đều không thèm để ý, chính hắn còn có thể chơi. Vệ húc cho hắn đắp chăn đàng hoàng, cha ngươi muốn tắt đèn. Phó tuyển cao mày, chính là ta còn tưởng chơi a, Nhưng đã đã khuya, ngươi ngày mai còn muốn đi nhà giữ trẻ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ngươi nhà giữ trẻ các bạn nhỏ cùng nhau chơi sao? Vệ húc rôi tay vô vô hắn. Phó tuyển là cái nghe người ta khuyên hảo hải tử, lập tức liền ngoan ngoãn nằm xuống. Hảo, ta ngày mai muốn cùng các bạn nhỏ chơi. Phó tác lúc này mới đem đèn cấp tắt đi. Hiện tại đã là dương lịch 3 tháng sơ, vệ húc buổi sáng lên bên ngoài vẫn là lạnh cam cam. Cấp mấy cái hải tử áo đông cũng đều đặt ở bếp lò bên cạnh, chờ đến mặc vào tới thời điểm, chính là nóng hầm hập Vệ húc ăn qua cơm sáng Đơn giản thu thập một chút, liền mang theo phó tầm cùng phó nguồn đi phan sư nương trong nhà. Phó tác đi đưa phó tuyển, vệ riêng cũng chạy nhanh đi vệ sinh trong sở đi làm. Vệ sinh sở nhân viên đơn giản, vẫn là thực yêu cầu biết chữ người. Phó tuyển đi theo hắn cha bên cạnh, chuyển hai điều chân ngắn nhỏ. Cha, vì cái gì nương không tiện ta? Phó tác không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ còn để ý cái này, hiển nhiên hắn cũng, cũng không có cái gì đặc biệt hảo mang hải tử kinh nghiệm đi hướng hắn. Bởi vì người nương đi làm không tiện đường. Phó Tuyền nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cha, ngươi có thể ôm ta sao? Nói xong hắn liền đứng bất động. Phó Tác liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn muốn làm gì, chính là lười biếng, không nghĩ đi đường, cũng nửa ngồi sủi, cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi không phải có chân sao? Phó Tuyền nghe được lời này trực tiếp liền nhăn lại tiểu mày, thịt thịt khuôn mặt khí cổ lên, giống cái cá nóc, sau đó lại cúi đầu nhìn xem chính mình chân, nhưng hắn chính là không nghĩ đi rồi à? Cha, ôm một cái. Phó Tác lui về phía sau một chút. Không ôm. Phó tuyển rất muốn khóc, nhưng hắn biết cha sẽ không hứng hắn. Vậy được rồi, ta chính mình đi. Từ đi đường tư thế cùng tốc độ là có thể nhìn ra được tới hắn thực tức giận. Phó tắc nhìn xem đồng hồ thượng thời gian, không nghĩ tới đưa hắn sẽ lãng phí nhiều như vậy sự tình. Phó tuyển, lần sau đưa ngươi không được lại nháo chuyện khác, ta rất bận, như vậy đã lãng phí thật lâu. Phó tuyển dầu miệng không nói lời nào, hắn về nhà muốn cáo trạng. Phó tắc cũng không có nói nữa. Hiện tại này nhóc con hải tử muốn sửa đúng hắn một ít hư tật xấu, không thể sự tình gì đều phải theo hắn tới làm, như vậy đối hắn cũng không tốt. Phó tuyển hôm nay một ngày tâm tình đều không tốt. Buổi chiều vệ riêng tan tầm thời gian tương đối sớm, hắn về trước ra đem phó tuyển tiếp ra tới, sau đó lại đi phàn sư nương trong nhà. Phó tuyển ra nhà giữ trẻ cửa, lão sư đem hắn tiểu cặp sách đưa cho vệ riêng, bên trong phó tuyển cơm, còn có một ít bánh quy đường linh tinh. Vệ riêng mở ra nhìn nhìn. Bên trong đại bạch thỏ kẹo sữa còn có hai cái, hắn liền lấy ra tới ăn một viên. Năm đó hắn cha tiếp hắn ra nhà trẻ thời điểm, còn ăn qua hắn kem đâu? Hiện tại bất quá là còn qua đi mà thôi. Sau đó liền đem tiểu cặp sách lại quải đến phó tuyển trên người. Chính mình đồ vật muốn chính mình lấy, chính mình sự tình chính mình làm. Phó tuyển nga một tiếng, vậy được rồi. Vệ Diên đối loại cảm giác này cảm thấy thật sự là hảo, còn có thể có chuyện như vậy, quả thực là cực hảo. Bên này người cơ hồ đều nhận thức Vệ Diên. Là vệ húc đệ đệ, cho nên hắn đi tiếp phó tuyển cũng không gì vấn đề. Phan sư nương rất là ôn hòa một người. Vệ Diên lần trước nhìn thấy nàng vẫn là ở trong phòng bệnh, ở đời trước, hắn liền biết phan sư nương, đối nàng là thập phần tôn kính. Phan sư nương đối cái này tiểu tử cũng là rất có hảo cảm. Vào nhà tới chơi xe đi. Vệ Diên cũng khách khí đi vào ngồi một hồi, nhưng biểu hiện thực khéo léo, phó gia đối bọn họ này một thế hệ giáo dục kỳ thật thực nghiêm khắc. Ngẫm lại hắn một cái ăn chơi chắc táng đều có thể bị giáo dục thực hảo, tam quan lại chính, lớn lên hảo, học tập đồng. Bất quá không đãi một hồi, bọn họ liền cùng nhau về nhà. Phó tuyển chính mình cũng chính mình bọc nhỏ, theo ở phía sau cùng Phó ngôn nói chuyện, "Tỷ tỷ, ta ngày mai cũng nghĩ đến nơi này chơi, không nghĩ đi nhà giữ trẻ." Phó ngôn nắm đệ đệ tay, "Vì cái gì a? Ngươi không phải thực thích nhà giữ trẻ sao? Hắn hôm nay buổi sáng đi thời điểm còn thật cao hứng đâu." Phó tuyển lắc lắc đầu nhỏ, Rất là buồn bực, ta lại không thích. Phó ngôn tự hỏi từng cái. Chúng ta đây hỏi một chút ca ca đi. Đại ca cái gì đều biết, là trừ bỏ cha mẹ ở ngoài người lợi hại nhất. Về đến nhà lúc sau, phó ngôn lặng lẽ cùng phó tầm nói, chỉ là bọn hắn ba người chi gian bí mật, không thể để cho người khác biết đến. Vệ Diên vừa mới đem cờ lấy ra tới, hắn đáp ứng rồi sự tình, là khẳng định phải làm. Phó tầm nhìn đệ đệ, ngươi vì cái gì không nghĩ đi. Khẳng định có nguyên nhân, không cần nói dối. Phó tuyển phi thường buồn bực, liền đem chuyện hồi sáng này nói. Phó tầm rất có đại ca phong phạm, phó tuyển, không thể như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình đi đường sao? Ngươi muốn chính mình sự tình chính mình làm, không thể không kiên trì. Phó tuyển ủy khuất muốn khóc, hạt đậu vàng lập tức là có thể rơi xuống. Phó tầm nghiêm túc nhìn hắn, không được khóc, này có cái gì hảo khóc. Phó tuyển càng là không cho khóc, càng là lập tức liền phải khóc ra tới. Phó ngôn chạy nhanh tiến lên sờ sờ đầu của hắn, đừng khóc ta đi cho ngươi lấy tạc viên ăn. Phó tuyển đôi mắt lập tức liền sáng lên, hảo, ta hảo đói. Phó tầm đem đệ đệ sự tình nói xong, mới đến vệ riêng bên này chơi cờ. Vệ riêng nhìn xem phó tầm, lại nhìn xem bị phó nôn mang đi tra hắn. Các ngươi ba cái làm sao vậy? Không phải là giận dỗi đi. Phó tầm cầm lấy tới quân cờ trước hạ một cái, đương nhiên sẽ không, ta ở cùng phó tuyển giảng đạo lý. Tao mày ngữ khí nghiêm túc. Vệ Diên đột nhiên cảm thấy hắn cha sẽ không cũng là từ nhỏ bị đại bá như vậy giáo dục lớn lên đi, kia cũng quá thảm. So với hắn còn thảm. Đường cứu cứu, chơi cờ A. Phó tầm xem hắn vẫn luôn đều bất động. Vệ Diên bắt đầu chuyên chú cùng hắn chơi cờ, hắn còn cũng không tin, hắn cái kia cái gì xem kỳ phổ như vậy dùng được, chính mình một mâm đều không thắng được. Hai người vẫn luôn hạ đến vệ húc tan tầm trở về, hắn cũng một mâm cũng chưa thắng, lập tức liền thua tức giận, hắn bị nghiền áp muốn khóc. Đường tỉ. Ngươi, ngươi quản quản ngươi nhi tử đi. Hắn chơi cờ thật là một chút đều sẽ không nhường ta. Thắng là cái gì tư vị ta một chút cũng chưa cảm nhận được. Vệ Húc đồng tình nhìn hắn một cái, đem áo khoác thổi. Vậy ngươi làm gì còn đáp ứng cùng hắn hạ? Vệ Diên bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn hình như là đêm qua rửa chén thời điểm, bị đại bá trên người tinh thần cảm động tới rồi, cho nên mới như vậy. Phó Tầm xem hắn đường cứu cứu thật sự sắp hỏng mất, vì làm hắn còn có thể tiếp tục cùng chính mình chơi cờ. Cứu cứu, ngươi cũng nhìn xem kỳ phổ đi. Ta đã xem xong rồi, như vậy liền sẽ càng công bằng một ít. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút chính mình linh hoạt biến hóa năng lực thế nào, cùng một cái cũng nhìn kỳ phổ người tương đối, có phải hay không sẽ học được càng nhiều. Vệ Diên là sẽ không thu tay lại, hắn chỉ biết càng lún càng sâu. Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Phó Tầm gật gật đầu, hảo, ta hiện tại liền cấp cứu cứu lấy. Vệ Diên đã suy nghĩ hắn như thế nào thắng, đơn giản cờ năm quân hắn còn có thể không thắng được một cái hải tử. Phó tuyển ăn mấy cái viên liền chính mình chơi món đồ chơi, hiện tại trong nhà liền chính ăn chơi, cho nên cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Vệ húc nhìn xem trên tường treo biểu, đã 6 giờ nhiều. Nấu cơm đi. Buổi tối nấu cái cháo, lại sao cái cải trắng, sau đó là thịt khô, đơn giản là được. Phó tắc là bị lưu lại mở họp, bọn họ mấy năm nay nhiệm vụ, là 8 năm bún đạn, năm trước tháng 3 nói ra. Vệ húc ở trong phòng bếp nấu cơm, phó tầm hỗ trợ nhóm lửa. Phó tuyển đi theo vệ húc phía sau biên cáo trạng. Cha hung nhân, hắn không ôm ta. Vệ húc tưởng một chút liền biết căn cứ phó tắc tính tình có thể đối phó tuyển nói gì, hắn là hoàn toàn đem bọn nhỏ coi như đại nhân tới ở chung. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ đi đâu? Vệ diên ở nhà chính nghiên cứu kỳ phổ. Phó ngôn cũng ngồi ở phòng bếp cửa, nâng tiểu cầm chờ cơm ăn. Phó tuyển nhất thời có chút nói lắp, bởi vì ta không nghĩ đi rồi, ta mệt hoảng. Phó tuyển đem xảo cải trắng thịnh ra tới. Vậy ngươi cùng ta nói cha ngươi hiện tại ở nơi nào? Phó tuyển tuy rằng không biết hắn nương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời, ở công tác. Vệ húc quay đầu lại kiên nhẫn nhìn hắn. Ngươi xem, hắn hôm nay một ngày đều ở công tác, nhưng đều không có nói chính mình mệt mỏi, ngươi đi đường liền cảm thấy chính mình mệt mỏi sao? Phó tuyển gục xuống mí mắt, giống một con không có sức lực tiểu cầu cầu. Vệ húc rôi tay điểm điểm hắn đầu, ngươi nếu là thật sự rất mệt, đi rồi rất dài rất dài lộ, cha ngươi khẳng định sẽ ôm ngươi. Bởi vì ngươi còn quá tiểu, không thể đi lâu như vậy, bằng không sẽ đối với ngươi chân không tốt, nhưng ngươi hiện tại không phải a, Ngươi cũng chỉ là tưởng lười biếng, đúng hay không? Phó tuyển phi thường thành thật gật đầu, đúng vậy, nương, ta đây còn đi nhà giữ trẻ. Vệ húc tiếp tục xào rau. Chờ đến phó tắc trở về thời điểm, bọn họ đều mau ăn xong rồi. Cho ngươi lưu cháo còn ở trong nồi đâu, đồ ăn cũng có lưu. Vệ Diên ở một chút sự tình mặt trên là thực hiểu chuyện, đã đứng lên đi đến trong phòng bếp tới thịnh cháo. Phó tắc rửa rửa tay tẩy rửa mặt, mới ngồi xuống. Hôm nay tương đối vội. Nhưng cũng là may mắn hắn nói ra phương án vấn đề là bị coi trọng, ít nhất làm về sau sẽ càng thuận lợi một ít. Vệ húc gửi một tiếng. Không có việc gì, vệ Diên hôm nay tan tầm liền đi tiếp bọn họ, có thể chiếu cố hảo. Vệ Diên đem cháo cấp mang sang tới, đúng vậy, tỷ phu an tâm công tác liền thành. Phó tầm bọn họ ba người ăn xong liền đến một bên đi chơi. Vệ Diên cũng thấu qua đi. Ta nhìn một ít. Nhàn dỗi là có thể cùng ngươi hạ, khẳng định có thể thắng ngươi. Phó tầm không nghĩ tới hắn như vậy tích cực, nếu không đường cứu cứu, ngươi lại nhiều nhìn xem mặt sau. Hắn sợ đường cứu cứu lại cùng nương cáo trạng, cảm giác chính mình luôn là khi dễ hắn giống nhau. Vệ Diên bàn tay vung lên, không cần, lấy ta như vậy thông minh, sao có thể sẽ không đâu. Phó tắc nghe được lời này lập tức liền quay đầu nhìn qua đi, vệ Diên tính tình cùng kia hài tử rất giống, cũng luôn là nói loại này lời nói, sau đó vừa đến khảo thí. Ngay từ đầu luôn là đến ngược, cũng không biết ai cho hắn tự tin. Vệ húc cũng ăn xong rồi, nhưng không rời đi bàn ăn, một người ăn cơm thoạt nhìn vẫn là rất không tốt, vẫn là nàng bồi đi. Làm sao vậy? Phó tác quay lại đầu lắc đầu, không có việc gì. Sau đó từ trong túi đem hắn vẫn luôn tưởng đưa lễ vật lấy ra tới, thừa dịp bọn họ mấy cái lực chú ý đều không ở bên này. Cái này là đưa cho ngươi. Vệ húc nghe được lời này sắc thật có chút kinh ngạc, phó tác cư nhiên sẽ đưa chính mình đổ vật. Cái gì a? Nói liền mở ra. Vệ húc nhìn một chút, đây là một con bút máy, là rất quý cái kia. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến đưa ta đồ vật? Phó tác quyết định cùng vệ húc tâm sự. Kỳ thật từ năm trước ngươi đem hải tử tiếp trở về, ta trở về lúc sau. Liền phát hiện, chúng ta chi gian hẳn là xảy ra vấn đề, ta cũng tự hỏi quá, cho nên ta vẫn luôn ở nỗ lực làm thay đổi. Vệ húc gật đầu, nàng là có thể cảm nhận được. Phó tác duỗi tay nắm tay nàng, thực xin lỗi a, vệ húc, làm ngươi bị rất nhiều bị khuất. Lần trước ngươi hỏi ta nói vì cái gì sẽ cưới ngươi, ta nói ngươi thông minh, việc học hảo, đó là lời nói thật, ta không phải cái thích phiền toái ngươi, lúc ấy chúng ta cũng không hiểu biết lẫn nhau, ta có thể từ mặt ngoài nhìn đến ngươi, chính là thông minh độc lập, sau lại chậm rãi hiểu biết gia tăng. Sau đó hắn mở ra bút máy, lôi ra tới vệ húc lòng bàn tay, ở mặt trên viết thượng ba chữ, tâm duyệt ngươi. Vệ húc có trong nháy mắt không phản ứng lại đây, lòng bàn tay tự có chút phòng tay, bọn họ hai cái đều là ngành kỹ thuật sinh. Rất nhiều lời nói đều sẽ không nói ra tới, hơn nữa bọn họ chi gian không phải vẫn luôn cũng chưa cảm tình sao. Ta cho rằng chúng ta chi gian chỉ là kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Phó Tác lắc lắc đầu, cho nên vệ đồng chí, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Vệ Húc trước nay đều không có nghĩ tới làm chính mình ham ở cảm tình, cho dù từng có hận, nhưng nàng trước nay đều không phải mềm yếu không dám đối mặt hiện từ người, cười hừ một tiếng. Hảo! Phó Tác cũng nở nụ cười, hắn rất ít cười như vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ. Từ trở về kia một khắc, ta còn có một việc gặp ngươi, tuy rằng hiện tại không thể nói, nhưng ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Vệ húc vẫn luôn là tin tưởng phó tắc nhân phẩm, hắn chưa bao giờ sẽ làm không đạo đức sự tình. Hảo, chờ đến có thể nói, ngươi lại cùng ta nói. Nàng không cũng có chuyện gặp sao. Vệ diên bên kia một ván cờ vừa lúc thua trận, hắn quả nhiên vẫn là thua. Ta không được, ta muốn đi xem kỳ phổ. Hắn hiện tại đã trưởng thành, thua cũng sẽ không cảm thấy hủ rũ, bại bởi đại bá cũng không mất mặt. Phó tác cháo cũng không năng, một hồi liền cấp uống xong rồi. Ta đi rửa chén. Đứng lên thu thập một chút trên bàn chén đũa. Vệ Húc cũng đem bút máy thu lên, phóng tới bọn họ nhà ở trong ngăn kéo, sau đó đi ra ngoài, làm cho bọn họ bắt đầu rửa mặt rửa tay rửa chân, sau đó liền chuẩn bị ngủ. Trong nhà rửa mặt trậu đều làm tốt đánh dấu. Phó tác đem trong phòng bếp thu thập sạch sẽ, đi ra ngoài liền nhìn đến vệ riêng phao chân còn ở phùng kỳ phổ xem, không chỉ có muốn xem sau khi xem xong còn muốn chính mình cân nhắc hạ thứ này không thể nóng nảy hắn là đánh trong lòng đem vệ diên trở thành thân nhân mới dạy hắn vệ diên nghe thấy những lời này liền có loại trở lại đời trước cảm giác hắn có thể học tập như vậy hảo rất lớn nguyên nhân là hắn ra gia học tập phương pháp thích đáng tỷ phu nếu không ngươi cùng phó tầm hạ ta nhìn xem các ngươi ai sẽ thắng phó tác nhìn thoáng qua phó tầm kỳ phổ ta chỉ là thoáng lật qua phó tầm cũng đặc biệt cao hứng hắn cũng tưởng cùng cha chơi cờ nhưng hắn rất bận Cho nên đều không có quân lấy hắn Hảo, ta có thể Vệ húc không có cách nào lý giải bọn họ Ở bên cạnh yên lặng thao chân Sau đó cấp phó ngôn sơ trải đầu Buổi tối một hồi liền ngủ Mặt trên da gân có thể gỡ xuống tới Phó tuyển đối bọn họ cái kia cũng không có gì hứng thú Chỉ là ngồi ở một bên đùa nghịch trò chơi ghép hình Nhưng hắn chính mình luôn là đua không tốt Vệ húc cho các nàng làm đều là có miên dép lê Mặc vào đặc biệt thoải mái Bên này tới gần đồng xưởng Đông vẫn là đủ dùng Nhưng thật ra không thiếu qua mùa đông quần áo. Phó ngôn ăn mặc tiểu dép lê, qua đi cho hắn hỗ trợ. Đệ đệ, là cái này, người nghĩ sai rồi. Phó tuyển nga một tiếng, sau đó liền mắt trông mong nhìn nàng cấp hỗ trợ đua. Phó tác cùng phó tầm đã bắt đầu chơi cờ. Vệ húc cũng đứng ở bên cạnh nhìn một chút. Phó tác ngẩng đầu cùng vệ húc đối diện cười một chút. Vệ riêng vốn dĩ cũng là gắt gao nhìn chầm chầm bàn cờ. Nhưng chính là thấy được, hắn không biết vì cái gì tổng cảm thấy vừa mới đối diện cười thực hảo phẩm Hắn vẫn luôn đều xem ra tới ra ra cùng mãi mãi chi gian tựa hồ có cái gì mâu thuẫn vẫn luôn không tẩy bỏ, nhưng hiện tại thay đổi. Khi nào phát sinh, hắn như thế nào không biết. Phó tác chơi cờ dựa vào là nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng với tùy cơ ứng biến năng lực, còn có cái nhìn đại cục. Cờ năm quân kiên kỵ nhất chính là chỉ xem trước mắt này một nước cờ, bằng không khả năng đối phương đã ở sớm trốn tiến. Bọn họ hai người chơi cờ tốc độ liền biến chậm rất nhiều. Vệ Diên cũng xem cảm thấy rất có ý tứ. Cuối cùng không hề nghi ngờ là phó tắt thắng. Phó tầm không có gì mất mát, chừng đến đôi mắt liền sáng lên, thật lợi hại. Vệ diên liền không giống nhau, hắn nhớ tới câu nói kia, người ba ba vẫn là người ba ba, hắn đại gia vẫn là hắn đại gia, dù sao vĩnh viên thua cũng chỉ có hắn mà thôi, đúng không? Vệ hút xem bọn họ hạ xong, hảo, thu hồi đến đây đi, chơi cờ là chuyện tốt, có thể rèn luyện ngươi rất nhiều phương diện, nhưng không thể si mê, biết không? Phó tầm lại không tính toán đi con đường này. Cho nên coi như là một cái yêu thích mà thôi, tiểu hài tử không có tự khống chế lực. Phó tầm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại qua đi lôi kéo phó tắc. Cha, ngài khi nào có thời gian A, ta còn muốn học. Phó tắc suy nghĩ một chút, ta sắp tới cũng chưa thời gian, bất quá giống buổi tối, nhưng thật ra có thể rút ra một chút thời gian cùng người chơi. Phó tầm đã thực thỏa mãn. Vệ Diên ở bên cạnh nhìn, lại nhìn nhìn liền mấy khối trò chơi ghép hình đều còn đang sở tác giai đoạn thân cha. Hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được di truyền tầm quan trọng, cho nên hắn kém như vậy là giống ai? Chẳng lẽ chỉ số thông minh thứ này vẫn là dần dần giảm dần, phi thường không khoa học? Phó tuyển nhìn phó nôn đem trò chơi ghép hình lại đua hảo một lần, vẫn là nói ngọt khen người. Tỷ tỷ thật lợi hại. Vệ hút qua đi đem đồ vật cho bọn hắn thu hồi tới. Chuẩn bị về phòng ngủ, phó tuyển. Phó tuyển hôm nay không cần người thúc dụng, Nga, tốt. Chính mình liền đặng đặng chạy vào nhà, nửa bò đến trên giường. Chân nhỏ đem chính mình giày vừa dẫm. Nương, ta hôm nay có thể ngủ ở ngươi cùng cha trung gian sao? Vệ húc còn không có mở miệng. Phó tác tiến vào liền lắc đầu. Không được, ngươi có chính mình giường. vì cái gì còn muốn ngủ ở chúng ta trung gian? Phó tuyển bị phủ định lúc sau gục xuống đầu. Vậy được rồi. Chính mình lại chạy đến chính mình trên cái giường nhỏ. Vệ húc nhấp miệng cười cười, ngươi sang năm còn muốn đi cùng ca ca tỷ tỷ ngủ. Phó tuyển nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ đá chân nhỏ. Ta đây sẽ tưởng nương. Ba tháng đế, hứa cần sinh, nghe nói là cãi nhau sinh khí dẫn tới sinh non, sinh non xem như hơn một tháng, hơn 10 giờ tối đưa đến bệnh viện. Vệ húc giữa chưa biết đến, nàng cùng phó tắc từ trở về, công tác liền rất vội, nàng giữa chưa tan tầm cũng không lại nhà ăn ăn cơm, trước vội vã đi bệnh viện. Trong phòng bệnh vây quanh một vòng người, vương dư ba, hứa cần nương cùng với vương dư ba nương. Vệ húc liền biết nàng bà bà không đi, nàng nương cũng tới, cho rằng không nhiều lắm sự tình. Lần này như thế nào sẽ ra lớn như vậy ngoài ý muốn? Hứa cần nương biết vệ húc cùng hứa cần quan hệ hảo, xem nàng lại đây chạy nhanh đến bên người nàng, người liền buổi sáng tỉnh một hồi, hiện tại còn ngủ đâu? Vệ húc lo lắng nhìn một chút, kia thím chúng ta đi ra ngoài nói. Hứa cần nương lôi kéo vệ húc tay liền trước ra tới. Làng khó ngươi công tác bận rộn như vậy còn đại giữa chưa chạy tới. Vệ húc không nói này đó, thế nào? Đại nhân hải tử đều hảo sao? Hứa cần nương nhắc tới cái này còn xem như có chút cao hứng, mẹ con bình an, chính là có chút sinh non, nhìn quá nhỏ. Vệ hút lại đây cũng không mua đồ vật, từ trong bao lấy ra tới 30 đồng tiền, cấp hứa cần nhiều mua điểm ăn ngon bổ bổ, mang thai sinh hải tử vốn dĩ liền đối nữ nhân thân thể có tổn hại, nhất định phải đem ở cữ làm tốt. Hứa cần nương xem này 30 đồng tiền sắc thật nhiều, các nàng bên kia thân thích cũng nhiều lắm hai khối tiền. Khuê nữ không thể muốn, này quá nhiều. Vệ hút đẩy tay nàng. Ta cấp nhiều như vậy có nguyên nhân, ta cùng hứa cần quan hệ cùng người khác không giống nhau, bất quá thím, đây là có chuyện gì à? Hứa cần nương vừa nói lên cái này, liền hận đến muốn phiên chính mình miệng, lúc ấy như thế nào liền không lan trụ đâu. Đêm qua ta cấp hải tử làm tiểu y hề phục, hứa cần nói là cái khuê nữ, mua vải dệt đều là mang hoa còn có nhan sắc tương đối nột, nàng bà bà ở bên cạnh liền âm dương quay khí, nói liền tính là hoài chính là cái tôn tử, cũng bị nàng mỗi ngày nhắc mãi khuê nữ cấp đổi đi. Hôm qua vương dư bà vẫn luôn đều ở tăng ca, cũng không trở về, hứa cần ngày thường cũng đều là chịu đựng, nàng ngày hôm qua không nhẫn, liền cùng nàng xảo lên, nói nàng trọng nam kinh nữ, dù sao người ở nổi nóng, nói đều thật không tốt nghe, kết quả chính là như vậy. Vệ húc nhìn nhìn phòng bệnh môn, kia hiện tại đâu? Nàng bà bà nói như thế nào? Hứa cần nương cười lạnh một tiếng, còn có thể thế nào? Từ sinh ra, nàng liền chuẩn bị thu thập đồ vật về quê, nói là cháu gái liền không hầu hạ ở cữ. Ta cũng không trông cậy vào nàng hầu hạ, vạn nhất đem ta khuê nữ ở ở cứ khí bị bệnh đâu. Vệ Húc cũng như vậy cảm thấy, may mắn về sau cũng là ở cách xa một ít. Vậy là tốt rồi, hứa cần cùng hài tử quan trọng nhất, khác đều tạm thời trước đừng nghĩ. Hứa cần nương đang chuẩn bị nói cái gì đó. Vương Dư ba cùng hứa cần bà bà An Thúy Chi từ trong phòng bệnh ra tới. Ta nhưng cùng ngươi nói, thông ra, nhà của chúng ta này đồng lứa liền Dư ba một cái đơn truyền, hứa cần còn phải sinh, nghe được không? Vương dư ba chạy nhanh liền kéo hắn nương một chút, nương, đừng nói bậy, nhi tử khuê nữ đều giống nhau, hiện tại là nam nữ bình đẳng. Chương 24 trưởng bối, hứa cần nương vì khuê nữ, vẫn luôn ở nhẫn, nghe xong lời này thiếu chút nữa không đứng lại, ngày hôm qua nửa đêm nàng khuê nữ còn một cái mệnh còn ở diêm vương trong điện, hiện tại liền còn muốn sinh, nàng khí đầu đều say xe. Vệ húc vốn là không nghĩ mở miệng, đây là nhà của người khác sự, không ai hy vọng người khác trộn lẫn chính mình ra sự, chạy nhanh đỡ một chút hứa cần nương. Hiện tại là tân xã hội, nam nữ bình đẳng, thanh triều diệt vong, nữ khí bình đạm. An Thúy Chi ngày xưa cũng không hiếm thấy đến vệ húc, biết nàng là cái phần tử trí thức, ngày thường cũng nói chuyện cũng đều khá tốt, hiện tại đột nhiên nhưng thật ra đã phát tính tỉnh. Người lời này nói, ta muốn tôn tử còn có sai rồi. Vệ húc nhìn thoáng qua vương dư ba, không sai, ngươi có thể tái sinh một cái nhi tử, làm con của ngươi tái sinh một cái tôn tử, không phải được rồi sao. Vương dư ba trên mặt đã phi thường xấu hổ. Hắn cùng phó tắc là đại học đồng học, hiện tại là đồng sự, không nghĩ như vậy thật mất mặt. An Thúy Chi càng là tức chết rồi, đây là người ta nói nói sao. Nàng lớn như vậy tuổi tác, là ở nhục nhà ai đâu? Ngươi, ngươi cút cho ta. Vệ Húc không tưởng lý nàng, ở nàng xem ra, sự tình tới rồi này một bước, sai lầm lớn nhất chính là Vương Dư Ba. Ngươi hảo hảo xử lý sự tình trong nhà, hứa cần làm mạo sinh mệnh sinh hài tử, nàng chịu tội ngươi hẳn là thấy được, người ngoài nói lại nhiều cũng vô dụng. Vương Dư ba không được tự nhiên gật gật đầu, thực xin lỗi a, tẩu tử. Vệ húc không có nhiều đãi, thím, ta liền đi về trước, hứa cần có chuyện tùy thời tìm ta. Hứa cần nương xoa xoa nước mắt gật gật đầu, nàng thật hy vọng khuê nữ có thể có bao nhiêu mấy cái bằng hữu như vậy. Vệ húc dẫn theo bao lại vội vàng trở lại trong sở, ở nhà ăn tùy tiện ăn một ngụm cơm, liền lại bắt đầu công tác. Bệnh viện. Vương Dư ba hạ quyết tâm, hắn cha mẹ là sinh hắn dưỡng hắn, kia trách nhiệm của chính mình là không thể thoái thác. Nhưng hắn tức phụ cùng chính mình đã chịu tội. Hứa cần nương ở bệnh viện xem hứa cần. An Thúy Chi lôi kéo vương dư ba về nhà thu thập đồ vật. Cái này địa phương ta một hồi đều ở không nổi nữa. Chạy nhanh cho ta đem hành lý thu thập hảo. Một hồi ta đều đại không đi xuống. Còn có người cái kia là cái gì đồng sự à? Có thể như vậy nói chuyện đâu. Thật là khó nghe đã chết. Ở trong thôn cùng người cái nhau cũng chưa như vậy khó nghe. Một bên thu thập đồ vật một bên hùng hùng hổ hổ. Vương dư ba sắc mặt cũng rất khó xem nương Về sau ta về nhà xem ngài, theo ta chính mình trở về. Hứa Cần cùng Hải Tử đều sẽ không trở về. Hơn nữa, sinh Hải Tử chuyện này ta hoàn toàn nghe Hứa Cần. Nàng vì ta làm rất nhiều chuyện, ta không thể cô phụ nàng. Nữ Nhi càng tốt, ta nguyên bản đều muốn cái Nữ Nhi. Vương Dư Ba Nương quả thực không dám tin tưởng nhìn hắn. Sau đó duỗi tay liền phải đánh hắn. Ngươi là điên rồi sao? Chúng ta lão Vương gia, liền ngươi một cái độc đinh mầm à? Ngươi thật vất vả thi đậu đại học, ta chết cũng sẽ không nguyện ý. Vừa nói vừa khóc. Vương Dư Ba cũng chỉ là trầm mặc, hắn không có cách nào đối lao nương ác ngữ tương hướng, cũng không có cách nào làm một cái cùng chính mình đồng cam cộng khổ thê tử chịu vỉ khuất. Hứa cần nương ở bệnh viện nhìn chính mình đáng thương khuê nữ, lại ngẫm lại nho nhỏ ngoại tôn nữ chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hứa cần làm một chút nhiều tình, nương. Nàng thuốc tê kính đã qua đi, hiện tại là thật sự rất đau, hút khẩu khí đều rất đau. Hứa cần nương chạy nhanh qua đi, ai, hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không còn đau a? hứa cần lắc đầu, còn hảo, hài từ đâu? hứa cần nương thở dài một hơi, hộ sĩ dám hộ đâu? nói xong lại sợ khuê nữ trong lòng chú ý, dư ba cùng hắn nương đi trở về, hắn nương phải về quế quán, không có việc gì, nương ở chỗ này chiếu cố ngươi. hứa cần nhấp miệng ư một tiếng, nàng ngày hôm qua cũng là xúc động, hứa cần nương xem nàng trạng thái cũng không tệ lắm, liền đem giữa trưa ở cửa sự tình nói, vệ húc ngày thường nhìn rất hiền hòa một người, lần này cũng là nóng nảy, là thiệt tình vì ngươi. Hứa Cần là cái rất là quan người, nghe xong còn có thể cười rộ lên. Đó là bọn họ người đọc sách, mang chửi người là không mang theo chữ thu tụ. Nói xong lại dừng một chút, nương, ta chỉ nghĩ thủ hài tử hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ lăn lộn nhiều như vậy. Hắn nương ta về sau đều sẽ không tái kiến. Hứa Cần nương than một tiếng khí, ngươi có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận tốt nhất, nhưng kết hôn không phải các ngươi hai người sự tình, về sau sự tình đều phải chính ngươi kháng. Hứa Cần đều minh bạch, nương, ta biết đến. Vệ Húc tan tầm về nhà hàng ngày tiếp bọn họ mấy cái về nhà, vốn là sợ quá phiền toái Phan sư nương, nhưng là lão sư còn chuyên môn cùng nàng nói, có mấy cái hài tử tại bên người vội vàng, tâm thái đều hảo không ít. Phó Tầm cùng Phó luôn cũng đều thói quen, đứng ở cửa cùng Phan sư nương vẫy tay. "Phó Tầm, ngày mai tới, ta tiếp theo giáo ngươi." Phó Tầm còn rất cao hứng mà, lập tức liền gật đầu. Vệ Húc mang theo hai người bọn họ về nhà trên đường, "Ngại mại muốn dạy ngươi cái gì a?" Phó Tầm chần chờ một chút, bảo mật. Vệ Húc không nghĩ tới còn có cái này bảo mật. Hành, bảo mật liền bảo mật đi. Qua đến nhà giữ trẻ tiếp phó tuyển, một nhà bốn người hướng trong nhà đi. Phó Nhuôn túm Vệ Húc quần áo và áo. Nương, Đường cứu cứu đã thật lâu không có tới. Hắn khi nào tới a? Hắn không ở nơi này, đi công tác, nói là đi một tuần, hiện tại còn không có trở về đâu. Vệ Húc cũng có chút tưởng hắn, không ai tại bên người dìu dít đấu võ mồm cũng không thói quen. Phó Nhuôn rủ cái miệng nhỏ, vậy được rồi. Phó tắc hôm nay tan tầm cũng sớm, bọn họ trước sau chân tiến trong nhà. Buổi tối liền đơn giản làm điểm. Vệ Húc đem giữa trưa sự tình cùng phó tắc nói một chút. Phó tắc biết chuyện này, gấp một chiếc đua đồ ăn cấp phó tuyển. Vương dư ba tử ăn tết tới nay cũng bị phân tâm không ít, công tác thượng tiến độ, ta đều có giúp hắn đi theo. Trọng điểm là sợ hắn không chuyên chú, sẽ đối số liệu có ảnh hưởng. Phó ngôn dựng lô hai chuyên môn liền đang nghe. Nương, ta đây về sau có thể nhìn đến tân mội mội. Vệ Húc bất đắc dĩ cười cười, là, bất quá đến chờ ngươi hứa thầm thầm xuất viện. Phó ngôn đặc biệt cao hứng, lại nhìn xem nàng Đường, ta thích chứ muội muội, nhưng là ta chỉ cần một cái đệ đệ. Phó Tuyển ở vùi đầu uống cháo, nghe được nói hắn, nâng lên địa vị, ta cũng muốn muội muội. Hắn vẫn là nhỏ nhất một cái. Phó Tắc nghe được lời này nhìn về phía hắn, không có muội muội. Phó Tuyển hừ một tiếng, hắn chỉ là muốn mà thôi, còn không cho Tiểu hài Tử nói thật. Vệ Húc ăn cơm, không có quản hắn nói gì. Vệ Diên là đi rồi mời bà thiên lúc sau mới trở về, cả người đều dơ không được. Hôm nay đúng là thứ bảy, trong nhà vừa mới ăn qua cơm sáng, phó tắc cầm chén đuốt đều cấp tẩy hảo, vệ húc đứng ở trong viện phơi nắng quần áo, kỳ thật hai người bọn họ vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi, trước thứ bảy ngày cũng là bình thường đi làm, nhìn đến vệ Diên thiếu chút nữa không nhận ra tới. Vệ Diên, ngươi đi đảo than đã a? Như thế nào như vậy hắc? Vệ Diên đem bao ném một chút, hướng trong viện băng ghế thượng ngồi xuống, hắn mau mệt chết. Thì. Dung ta nghỉ một lát, phó tầm cùng Trần Hoài mang theo bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi, nay sẽ không biết ở chơi cái gì cho chơi, đột nhiên liền chạy tiến vào, vài người nhìn đến vệ diên cũng ngây ngẩn cả người. Phó ngôn nhân tiểu mày đi đến hắn bên người, đường cứu cứu, người làm sao vậy? Rất là lo lắng. Phó tầm cũng lả, đi qua đi nhìn lại xem. Vệ Diên than một tiếng khí, ta đi công tác làm việc a, có hay không tưởng ta? Nói lại cười rộ lên, lộ ra tới đẩy miệng hàm răng trắng. Phó ngôn có chút rồi dám tiểu biểu tình, nàng phía trước còn tưởng, nhưng là hiện tại không nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Cứu cứu muốn tẩy tẩy, thay quần áo. Phó tác nghe được bên ngoài thanh âm, cũng từ nhà chính ra tới. Vệ Húc lau lau tay, đem hắn bao sách ra tới, bên trong đều là giơ quần áo. Phó tác lại nhận lấy, ta đến đây đi. Vệ Diên phi thường cảm động, hắn lần này là không cần chính mình giặt quần áo. Vệ Diên đem hắn quần áo phong tới chậu, đảo tiếp nước ao. Ngươi chạy nhanh đến trong phòng lấy thượng một thân sạch sẽ quần áo, đi nhà tắm tắm rửa, thay quần áo, sau đó trở về chính mình rửa sạch sẽ. Vệ Diên biểu tình nháy mắt liền suy sụp lên, hắn thật là tưởng quá nhiều, ra ra đời trước chính là cái soi mói tiểu lão đầu. Hào đi, ta hiện tại liền đi. Vệ hút xem hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, ngươi đi tẩy, ta nấu cơm cho ngươi, trở về là có thể ăn. Vệ Diên lại bắt đầu cao hứng, đường tỷ, ta có thể ăn hầm thịt gà sao. Nhà ta còn có mấy chỉ gà đâu? Phó tuyển trước trực tiếp ngăn cản, "Không được, muốn ăn trứng gà." Vệ viên mạch chủ, hắn có thể động thủ đánh thân cha sao? Hẳn là cũng không ai biết đi. Vệ Húc xem hắn mất vả như vậy, ta đem mặt trên treo hàm vịt cho ngươi hầm, hành đi." Vệ Diên dùng sức gật đầu, "Đương nhiên hành, trong nhà này vĩnh viễn vẫn là loại ăn mãi tốt nhất." Hắn chạy nhanh vào nhà đi thu thập quần áo của mình, đi tắm rửa. Vệ Húc lại bắt đầu xử lý cái kia hàm vịt, trực tiếp ở nồi hầm nấu. Sau đó lại là cái bánh bột ngô, này vị cũng không lớn, không biết hắn một người có thể ăn được hay không xong. Phó tuyển ngồi sổn vệ húc thu thập vị trầu bên cạnh, tay nhỏ nắm chặt, nương, ta đói bụng. Vệ húc nâng lên mí mắt liếc hắn một cái lại nở nụ cười, khoảng cách chúng ta người một nhà ăn qua cơm sáng mới qua đi hơn một giờ, ngươi như thế nào liền lại đói bụng đâu. Phó tuyển đôi mắt cũng chưa từ thị thượng rời đi, bụng muốn ăn thịt. Vệ húc cũng suy nghĩ một chút, bọn họ cũng sắc thật có đoạn thời gian không ăn thịt, hành một hồi hầm hảo đều có thể ăn. Phó Tầm vẫn luôn ở nhà chính cùng Trần Hoài ghé vào cùng nhau đọc sách. Vệ Diên trở về thời điểm, Vệ Húc mới đem vịt băm thành khối. Phó Tắc ở trong phòng bếp nhóm lửa. Vệ Diên rửa vào phòng bếp cửa, xem ta có phải hay không trước sau như một mà đẹp. Phó luôn là cái phi thường xem mặt người, này sẽ lại thấu lại đây, ngưỡng đầu nhỏ nhìn, cứu cứu đẹp. Vệ Diên lập tức liền đem nàng cấp ống lên, ta liền thích nói thật tiểu hài tử. Vệ Húc không nghĩ để ý đến hắn. Ngươi nói một chút các ngươi lần này như thế nào đi lâu như vậy a? Hơn nữa ta nhớ rõ không phải có đóng quân điểm có thể tắm rửa nghỉ ngơi sao? Vệ Diên đem phó nôn thả xuống dưới, thở dài, chúng ta đi quá xa, hơn nữa lại đây xem bệnh người tương đối nhiều, vẫn luôn đều có người xếp hàng, chúng ta cũng liền không nghỉ ngơi. Vệ hút trong nồi phong du, đem một chút ớt cay còn có hành gừng bỏ vào đi. Cũng là, bên kia cơ hồ không có y y tế sở, liền tính là có, cũng đều giống nhau cho nên mọi người đều thực coi trọng bọn họ những người này đi xuống, đây cũng là vệ sinh sở có thể lưu động tính ý nghĩa. Hành thái ớt cay ra hơi khí, trực tiếp đem vịt đảo đi vào bạo xào. Phó Nôn đứng ở cửa, Hương, nghe thấy được. Vệ Diên cũng nghe thấy được, hắn thật sự muốn chết đói, này đó ngây thơ chính là làm bánh bột ngô thêm uống nước ấm. hơn nữa bên kia nói thật ra còn có chút lén, buổi tối ngủ lều chạy đều ngủ thực không an ổn. Phó Tầm ở luyện tập viết chữ. Vệ Diên quay đầu tới rồi nhà chính, Phó Tầm. Chúng ta chơi cờ đi, ta đã lâu không hạ. Cũng coi như là rời đi một chút lực chú ý, bằng không hắn là muốn thèm đã chết. Phó Tầm Đoan chính dáng ngồi, đem thủ hạ cái kia tự viết xong mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Đường cứu cứu, ngài nếu là không có việc gì, có thể đi trước đem quần áo của mình giặt sạch." Nói còn giơ tay chỉ chỉ bên ngoài trâu. Vệ Diên Khí véo éo, "Ta là ngươi cứu cứu, là trưởng bối của ngươi, ngươi đến nghe lời." Phó Tầm vốn là chuẩn bị muốn giơ tay viết chữ, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, Than một tiếng khí, Hán Nương nói qua là muốn tôn trọng trưởng bối. Vậy được rồi, nhưng là cứu cứu, ngài cờ nghệ. Vệ Diên cắn chặt nha, ta cờ nghệ thực hảo. Phó Tầm trong tay méo bút có chút không bỏ được buông tay, kia như vậy đi, nếu cứu cứu ngài thua, liền phải đi giặt quần áo. Vệ Diên lập tức liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới, giặt quần áo liền giặt quần áo bái, dù sao đều là muốn tẩy. Hai người ngồi ở băng ghế thượng đã bắt đầu chơi cờ. Vệ Húc đã ở trong phòng bếp cấp hơn nữa nước gấm bắt đầu hầm, cái này hầm lạ lạ. Đặc biệt ăn ngon, sau đó lại đem bạch béo củ cải tức ra thiết đi vào một cái. Phó tuyển muốn ăn thịt, đã không có tâm tư khác, rứt khoát liền tiến đến ca ca cứu cứu bên người xem bọn họ chơi, chính mình ghé vào trên bàn, tiểu béo tay lót ở trên bàn, sau đó đầu phóng đi lên, chán đến chết. Phó tầm cờ nghệ đương nhiên là tình tiến, hắn có bao nhiêu học tập, tưởng đối lập vệ riêng lại là thật lâu không hạ quá, ván thứ nhất thực mau kết thúc. Phó tầm đem quân cờ nhặt hảo, chuẩn bị cất vào hộp, đường cứu cứu có thể đi giặt quần áo. Vệ Diên sao có thể liền như vậy từ bỏ, không phải à, chúng ta lại chưa nói chỉ ván tiếp theo, ta muốn tam cuộc hai thắng. Phó tầm khiếp sợ với hắn ấu chỉ, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, ván thứ hai càng mau kết thúc. Cứu cứu, có thể sao? Vệ Diên thở dài, sau đó xoa xoa chính mình cái hót, đường tỷ, thịt hầm hảo sao? Vệ húc đã sớm nghe nói bọn họ ở làm gì, không có, còn phải đợi sẽ, ngươi đi giặt quần áo đi. Vệ Diên nhướng mày nga hạ, ngồi xuống liền bắt đầu làm việc, hắn liền không nên. Phó tầm thu hảo bàn cờ, huống hảo trưởng bối thật là không dễ dàng, hắn nhưng xem như có thể nghiêm túc học tập. Phó tắc ở đấy nổi cắm đều đại củi gỗ, như vậy hầm ra tới thịt càng hương. Đúng rồi, còn có hơn một tuần, vương dư ba nữ nhi trăng tròn, muốn ở nhà ăn nghỉ ngơi mấy bản, ta sợ ta không có thời gian, ngươi có thời gian liền đi. Vệ húc biết chuyện này, nàng trước hai ngày đi xem hứa cần cũng bị thông chi đúng chỗ. Hảo, đến lúc đó lại nói, củ cải cắt thành lăn đao khối hạ trong nồi. Đắp lên cái nắp tiếp tục hầm, củ cải thanh hương, trung hòa thị hương vị, cũng càng thêm đề tiên. Bắt đầu cùng mặt ở bên cạnh dùng bếp lò bánh nướng áp chảo, cái này liền rất đơn giản cũng mau cùng thượng tỉnh sẽ liền không sai biệt lắm. Bên này rau xanh kỳ thật chủng loại cũng không nhiều, muốn loại nại hạ, nhưng là bên này củ cải nhỏ cùng khoai tây còn có thể, cho nên đại gia hỏa loại tương đối nhiều, cũng mại phóng tới. Vệ riêng nhất không thích chính là giặt quần áo, nhưng là hắn từ đi vào nơi này lúc sau đều là chính mình động thủ tẩy, vì cái gì bởi vì không có máy giặt. Hán quần áo cũng không phải thực ở dơ, đều là gió cắt cùng thổ, yêu cầu nhiều thay mấy lần thủy là được, rửa sạch sẽ liền vắt khô phơi nắng, sân dây thường thượng là một lưu. Bên này thịt cũng hầm không sai biệt lắm. Vệ húc nếm một chút hương vị, liền cấp thịnh tới rồi một cái chậu, Phó tác cấp đoan đến nhà chính trên bàn. Chứ bỏ phó tầm, mặt khác hai cái sớm liền ở bên cạnh chờ, Vệ riêng cũng chạy nhanh vào nhà tới. Vệ húc cùng phó tác đều không nói bụng hai người ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn, tùy tiện cấp phó ngôn phó tuyển biên biên tay háo lau lau miệng, vệ diên là trực tiếp dùng tay cầm lên liền gặm, vệ húc là đem bánh cắt một chút, đều là một tiểu khối một tiểu khối, phó tầm, ngươi ăn không? phó tầm nhìn qua, chỉ là mặt vô biểu tình lắc đầu, sau đó tiếp tục viết chữ, vệ diên cầm lấy tới một khối bánh liền ăn, hắn đã thật lâu không như vậy ăn cơm xong, dư quang nhìn xem hai vị trưởng bối, cùng với ngồi ở một bên không ăn ra ra nãi mãi, hắn đột nhiên ý thức được. Bọn họ đều ở gầm lão, làm ra gian nãi nãi vốn là khó khăn sinh hoạt dậu đổ bìm leo. Đường tỷ, tỷ phu, hai người các ngươi nếu không cũng ăn. Vệ Húc chủ yếu là không đói bụng, nàng cũng không thèm, Phó Tác liền càng không cần phải nói. Ngươi ăn đi, chúng ta là buổi sáng ăn đích xác thật nhiều, không đói bụng. Vệ Diên đột nhiên liền nhớ tới, hắn nhìn đến quá rất nhiều gia đình, cha mẹ đều đem ăn ngon cấp hài tử, nói chính mình không yêu ăn, nhưng gia gia nãi nãi, thoạt nhìn là thật sự thực no. Phó tuyển trong tay gặm một khối vị cánh, cái miệng nhỏ ăn còn rất nhanh. Phó tắc nhìn hắn ăn tương liền nhớ tới cái kia phá lệ làm người nhọc lòng tiểu tôn tử, mỗi ngày đều ở làm giận, lần này hắn sẽ chiếu cố hảo vệ húc, bọn họ sẽ đổi bạc, đến lúc đó hắn sẽ cùng nàng nói, cái này nhãi danh lúc ấy khảo thí toàn ban đếm ngược đệ nhất, còn nói chính mình gì đều sẽ, như vậy tưởng tượng tương lai sinh hoạt đều cảm thấy là tràn ngập hy vọng, dôi tay nắm lấy vệ húc tay. Vệ húc vốn dĩ lực chú ý còn ở phó ngôn trên người Sợ nàng trên quần áo tích thượng dù đã bị phó tắc nắm tay, nàng không có gì bài xích, rốt cuộc bọn họ là phu thê, hai tử đều có ba cái. Làm sao vậy? Phó tắc đôi mắt vốn dĩ liền rất đẹp, như vậy nhìn người, giống như là mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. Không có việc gì, chính là cảm thấy hiện tại thực hạnh phúc. Toàn bộ nhà chính phó tâm ở viết chữ, phó luôn cùng phó tuyển con nhỏ, hơn nữa hiện tại lực chú ý đều ở ăn thịt mặt trên, căn bản không ai xem bọn họ. Vệ Diên không phải, hắn đều thấy được lại lần nữa nghi vấn. Ai nói hắn ra ra nãi nãi cảm tình không hảo tới, này không phải khá tốt sao? Chính mình ăn thịt còn không chậm trễ xem bọn họ ân ái. Vệ húc nở nụ cười, nàng cũng cảm thấy hiện tại thực hảo, so ngày xưa đều hảo. Vệ riêng mắt trông mong nhìn, còn nghe thấy được, hắn lại không phải không hiểu, thật không lấy hắn đường người ngoài. Phó ngôn gặm hai khối thịt, nương, ta ăn no, muốn rửa tay tay. Vệ húc nghe được lời này, bông ra phó tắt tay, đi, ta mang người đi tẩy. Sau đó lại nhìn xem còn ở vùi đầu ăn phó tuyển, ngươi còn ăn sao. Phó tuyển mở to hai chỉ mắt to, khẳng định gật gật đầu. Phó tác cũng đứng lên đi xem phó tầm viết tự. Vệ diên nhìn xem vùi đầu ăn thân cha, lại ruôi tay nhìn xem chính mình. Quả nhiên, cái này trên bàn cơm vĩnh viễn cũng chỉ có bọn họ phụ tử hai người, cái này tiêu ra trận phụ tử binh. Cuối cùng một toàn bộ vịt, chỉ còn lại có một tiểu khối. Vệ diên chính mình đem nổi chén đều thu thập hảo, hắn có hai ngày kỳ nghỉ, có thể ngủ nướng có thể làm việc. Hai ngày này Phó Tắc Cùng Vệ Húc liền chuyên chú vỗ chính mình, Vệ Diên ở nhà mang hài tử, chờ đến Vệ Diên đi làm, bởi vì mấy ngày nay bận rộn, hắn cũng là bình thường đi làm tan tầm, đều tương đối nhẹ nhàng, vẫn là chính hắn đi tiếp Phó Tuyển, lại đi tiếp Phó luôn cùng Phó Tầm, nhìn từ nhà dự trẻ ra tới vác bao Phó Tuyển, Vệ Diên luôn có loại thác loạn cảm giác, hắn phía trước học tiểu học thời điểm, hắn cha công tác không nổi, cũng thực hiếm thấy tới đón hắn. Đi thôi, đi tìm ca ca tỷ tỷ Phó tuyển nhìn đường cứu cứu bất động, ra tiếng nhắc nhở hắn. Vệ riêng phản ứng lại đây ngà một tiếng. Đào mắt liền đến vương dư ba ở nhà ăn đái trăng tròn rượu thời điểm. Vương dư ba còn trước đã phát kèo mừng. Đại gia hỏa đều đi a, liền ở cái kia đại nhà ăn. Nhà ăn nhỏ là bọn họ viện nghiên cứu. Phó tắc cũng bị đã phát hai khối. Ta giữa trưa liền không đi, ngươi tẩu tử hẳn là sẽ mang theo hải tử đi. Vương dư ba đứng ở phó tắc bên người, phó ca, ta thấy tẩu tử còn có chút thẹn thùng. Chủ yếu là lần trước ấn tượng quá khắc sâu, tẩu tử thật là nhất châm kiến huyết. Phó tác rôi tay vô vô bở vai của hắn. Không có việc gì, ngươi tẩu tử lại không phải qua đi gặp ngươi, chủ yếu là vì hài tử cùng hứa cẩn. Vương dư ba nhúng mày, hành đi, hắn là không trông cậy vào ai. Vệ húc cũng đi không được sớm, nàng cũng liền giữa trưa tan tầm có thể đi. Sáng sớm vệ riêng liền rất cao hứng, ăn cơm sáng liền nghĩ giữa trưa kia đốn. Đường tỷ ta hôm nay không đi làm liền mang theo bọn họ ba cái đi trước biết không? vệ hút đút cho phó tuyển một ngụm trứng gà, cùng phó tắc liếc nhau, ngươi vì sao không đi làm? vệ diên sách một tiếng, xin nghỉ a, từ biết có thể an tịnh, ta ngày hôm qua liền cùng y tá trưởng nói tốt, trong khoảng thời gian này ta biểu hiện rất khá, liền cho ta nghỉ. vệ hút xem hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi liền vì một bữa cấm a? vệ diên khẳng định gật gật đầu, đó là khẳng định a, bằng không đâu, hắn nhưng quá yêu loại này náo nhiệt, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Vệ Húc không biết nói như thế nào, liền không nói. Phó tác đem chính mình màn thầu ăn xong, ngươi gần nhất có phải hay không muốn khảo thí? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vệ Diên thật đúng là quên mất, hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị cái này cơ bản nhân viên y tế khảo thí, hắn mấy ngày này tiến bộ vẫn là rất nhanh, biết rất nhiều đồ vật, một ít đối dược phẩm phân loại cũng nhớ rõ thực hảo. Hình như là tháng sau trung tuần, ta không sai biệt lắm khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Phó tác đẩy đẩy mắt kính, kia muốn thi đâu? bằng không ngươi liền phải dọn về đi ký túc xá trụ. Vệ Diên nghe thấy liền đã cơ, hắn quá quen thuộc phương thức này, hắn đãi ngộ trước sau như một, không có một tia thay đổi. đời trước sao nói đến, tiền tiêu vật giảm phân nửa, lại không hảo hảo học tập, liền lại giảm phân nửa. Ta đã biết, ta hội khảo tốt. Phó Ngôn cùng Phó tuyển đều ngốc rớt, hai người bọn họ lại trộm nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại Vệ Diên, Phó Tầm là không gì phản ứng, ở hắn xem ra đều là hả là, hảo hảo học tập mới là quan trọng nhất. ăn cơm xong. Vệ Diên ở nhà rửa chén tẩy nồi, vệ húc cùng phó tắc cùng nhau đi ra cửa đi làm. Chờ đến hơn 11 giờ, vệ Diên liền mang theo bọn họ chạy nhanh đi đại nhà ăn, bên này trên bàn đều thu thập hảo, đã ở thượng rau trộn. Phó tầm còn nắm đệ đệ tay, tránh cho hắn nơi nơi chạy loạn. Vệ húc là 11 giờ rưỡi tới, nàng đi trước nhìn hứa cẩn cùng hải tử. Lớn lên thật ngoan, giống ngươi. Hứa cẩn trên đầu còn bao khăn lông, nàng ở cư muốn ngồi hơi chút trường một ít, rốt cuộc ra ngoài ý muốn. Vương Dư Ba hôm nay là đem công tác phó thác cấp phó tắc một bộ phận mới có thể lại đây. Tàu tử đã lâu không thấy. Vệ húc cũng cười cười gật đầu, chúc mừng chúc mừng. Nàng đã quên lúc ấy ở bệnh viện sự tình. 12 giờ liền chính thức khai tịch. Vệ húc tìm được vệ riêng bọn họ ngồi xuống, này không sai biệt lắm đều có thể nhận thức, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng còn hành, đều là hai bên đồng sự. Vương Dư Ba cùng hứa cần hai vợ chồng cũng công tác rất nhiều năm, trong tay cũng không kém tiền. Cho nên tiệc đầy tháng làm vẫn là thực không tồi, có thể lộng tới thịt đồ ăn cơ hồ đều có. Than nướng sơn dê, đại giò, khoai tây hầm thịt bò, cộng thêm một cái bạo xào thịt dê, tổng cộng 4 cái món ăn mặn, còn lại đều là tố, như vậy quy cách đã là đỉnh thiên. Vệ riêng ăn phi thường thoả mãn, hắn từ đi vào nơi này liền không ăn qua đại giò, này thịt thật sự thực có rãn, nhưng là bên trong thịt nạc cũng thực ngon miệng, xào tiểu thái cũng ăn rất ngon. Phó tầm không có nhiều kinh ngạc, hắn càng có rất nhiều chính mình ăn no sau đó còn có thể chiếu cố muội muội đệ đệ phó ngôn cùng phó tuyển đều đã xem tròn vắng thật nhiều đồ ăn đều hảo hảo ăn tan tịch thời điểm bàn tiệc ăn đều rất quang dù sao thịt là một chút cũng chưa dư lại rốt cuộc một bàn làm bảy tám cá nhân đâu vệ húc xem hứa cần bên kia cũng nội không có lại qua đi cùng nàng chào hỏi mang theo bọn họ mấy cái trước về nhà trên đường vệ diên đánh no cách phó tuyển cũng đánh no cách vệ húc liền nhìn hai người bọn họ giữa trưa không thể như vậy về nhà liền nằm Muốn chơi sẽ, biết không?" Phó Tầm trước gật đầu, "Ta sẽ xem trọng đệ đệ cùng cứu cứu." Vệ Diên tưởng nói chính mình không cần hắn xem, nhưng vẫn là tính, "Đúng rồi, Đường tỷ, kia Phó Tầm sinh ra thời điểm, có phải hay không cũng có như vậy bản tự a?" Vệ Húc có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, "Không làm, nhưng ngươi không biết sao? Kia sẽ ngươi cũng 10 tuổi a." Thật là kỳ kỳ quái quái. Vệ Diên bị như vậy vừa hỏi, nháy mắt phía sau lưng liền đều là hắn, hắn hẳn là chú ý. Thời gian lâu lắm, ta có chút quên mất. Vệ Húc cũng không có nghĩ nhiều, kia sẽ công tác tương đối vội, Phó Tầm Sinh ra không bao lâu liền phóng ta nương bên kia chiếu cố. Những việc này nàng nhớ rõ tương đối rõ ràng. Phó Tuyển nghe xong nhớ rõ hôm nay nhìn đến muội muội, "Nương, ta sinh ra có nhiều như vậy ăn ngon sao?" Phó Tầm cũng muốn biết, nhìn Vệ Húc. Vệ Húc giơ tay xoa nhẹ một phen hắn đầu, "Tưởng cái gì đâu. Sao có thể sẽ có? Các người ba cái đều không có." Phó Tuyển có chút thất vọng cúi đầu bất quá có hắn cũng ăn không được, không quan hệ. vệ diên mãi cho đến trong nhà đều có chút thất thần, hắn suy nghĩ nếu chính mình chủ động nhận tội nói, gia gia mãi và nguyện ý nhận hắn tỷ lệ có bao nhiêu đại, có thể hay không đem hắn trở thành ngốc tử giống nhau a. vệ húc ở nhà cầm một phần văn kiện liền lại đi trở về. vệ diên buổi chiều cùng Sương đánh cả tím một ít héo héo, phó tầm đều phát hiện đến hắn không đúng rồi, nghĩ đến cứu cứu tâm lý tương đối ấu trí, hắn đem chính mình muốn xem thư buông xuống, cố ý đi đến hắn bên người cùng hắn giống nhau ngồi ở trên ngay cửa. Đường cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì có thể cùng ta nói? Vệ Diên quay đầu liếc hắn một cái, ta không có việc gì, chính là ăn no căng, hiện tại đầu chuyển bất động. Phát ngốc Liên Hảo. Phó Tầm lập tức liền nhìn ra tới hắn ở nói dối, ngươi không nghĩ cùng ta nói? Có thể cùng ta cha mẹ nói, bọn họ đều là đại nhân, cái gì vấn đề đều sẽ giải quyết. Vệ Diên cũng không dám cùng bọn họ nói, ngươi có hay không giải quá dối? Phó Tầm lắc đầu, không có a. Người không thể nói dối, cứu cứu người nói dối a. Vệ Diên xua xua tay, hắn mới không có nói dối, kia gọi là hữu hiệu giấu dếm mà thôi. Ngươi đi chơi đi, làm ta chính mình một người đợi lát nữa. Phó Tầm rất khó tưởng tượng, đường cứu cứu người như vậy cũng sẽ có phiền nào a. Vương Dư ba song xôi trăng tròn rượu này sẽ đã tháng năm giờ, thời tiết nhưng thật ra không lạnh, này sẽ mới là có chút mùa xuân cảm giác. Vệ Húc bên này vừa mới đuổi xong hạng mục lập tức là có thể viên mãn kết thúc, thực nghiệm hiệu quả là tốt. Thủ đô bên kia phản hồi cũng là được không, bước tiếp theo chính là muốn đại lượng đầu nhập sử dụng. Tần Phong Triều muốn tới thủ đô đi mở họp, đem vệ hút gọi vào trong văn phòng. Trong sở liền trước giao cho ngươi, ta làm xong hội báo liền trở về. Vệ hút còn cố ý nhìn nhìn lịch này. Lão sư, ngài lần này đi đến thủ đô mở họp, có chút lời nói muốn tam tư lại lên tiếng. Kia chẳng 10 năm lâu vận động muốn bắt đầu rồi, mà bọn họ như vậy nhân viên, tuy rằng không ở chủ yếu lốc xoáy trung tâm, nhưng cũng ở trung tâm bên cạnh. Tân Phụng Triều vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Vệ Húc như vậy lo lắng bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta chính là đi làm hội báo, có thể có chuyện gì a? Vệ Húc nhớ tới đời trước Lão sư xem như vẫn luôn đều an toàn, bởi vì bọn họ cũng không ở chính trị trung tâm, rất nhiều đồ vật có thể tránh cho cũng liền tránh cho. Nhưng hiện tại đúng là bắt đầu thời điểm. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, Lão sư rất nhiều bằng hữu ở các đại cao giáo đương Lão sư, xảy ra chuyện không ít. Lão sư, là ta nghe được thủ đô tin tức, sắp tới tình thế có biến. Phỏng trừng là một hồi rất lớn vận động, lão sư ngài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sớm một chút trở về. Nàng vẫn là lựa chọn nói thẳng, không có gì so mạng người càng quan trọng. Tân Phụng Chiều sắc mặt nháy mắt liền biến nghiêm túc lên, xác thật, từ năm trước tháng 11 phân phát biểu kia thiên văn chương lúc sau, vẫn luôn đều có các loại phương diện thảo luận, nhưng chúng ta chính là làm nghiên cứu khoa học, hẳn là sẽ không. Vệ hút hít sâu một hơi, lão sư, chúng ta làm nghiên cứu khoa học càng là thường xuyên tiếp xúc nước ngoài một ít tư liệu. Lúc này đây không chỉ là nói chơi, ta có dự cảm. Tân Phụng Chiều biết học sinh không phải cái tùy tiện chế tạo khủng hoảng người, nàng có thể nói như vậy, khẳng định chính là đã biết sự tình gì. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ rõ ngươi lời nói. Sau đó lại dừng lại, nếu ta có ngoài ý muốn, ngươi sư nương ta chỉ sợ muốn phó thác cho ngươi. Hắn cũng không có gì thân thích. Vệ húc nhấp môi, lão sư, ta tưởng sư nương vẫn là càng muốn làm ngài chiêu cố. Tân Phụng Chiều cười cười, vệ húc. Ngươi là trẻ tuổi trung nhưng kham gánh nặng người, chúng ta như vậy quốc gia là yêu cầu một ít người hy sinh tự mình, ở chúng ta nhìn không tới địa phương, rất nhiều người đều lựa chọn hy sinh chính mình, ta đã sống đến bây giờ cái này tuổi, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ không đứng nhìn bảng quan. Vệ húc đương nhiên biết, nàng đời trước chính là ý nghĩ như vậy, đời này cũng không có thay đổi, nhưng nàng đang tìm kiếm một cái lưỡng toàn biện pháp, nếu thật sự một ngày kia yêu cầu nàng hy sinh, nàng cũng sẽ không sợ, nhưng nàng sẽ cùng bọn nhỏ nói rõ ràng. Bọn họ mâu thân là yêu bọn họ. Lão sư, mặc kệ nói như thế nào, ta chờ ngài trở về. Tân Phụng Chiều vây vây tay làm vệ húc trước đi ra ngoài, hắn tư liệu vé xe đều đã chuẩn bị tốt. Vệ húc trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhìn lịch ở mặt trên vòng ra tới một cái thời gian, không có đã bao lâu. Nếu lần này lão sư hội báo thuận lợi, như vậy bọn họ phía dưới thực nghiệm cũng sẽ hảo làm, lão sư cũng sẽ thuận lợi trở về. Vương Đạo ngồi ở vệ húc đối diện, hắn hôm nay là thực vui vẻ, thực nghiệm hạ màn. Bọn họ không đổi, thậm chí có thể trước tiên tan tầm nghỉ ngơi, đại gia kỳ thật đều rất mệt, liền tính là trước tiên đi cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Vệ húc, ngươi làm sao vậy? Từ sở trường trong văn phòng ra tới liền phát ngốc. Vệ húc miễn cưỡng cười cười. Không có gì, như thế nào ngươi chuẩn bị tan tầm? Vương đạo lười nhác vươn vai, đúng vậy, ta phải về nhà bồi ta hài tử, đáp ứng bọn họ. Vệ húc cũng không có gì sự tình, đem mặt bàn đơn giản sửa sang lại một chút. Phó tác đã cấp lao động học gửi một phong thơ, hy vọng có thể giúp được hắn, nhưng lúc ấy hắn bị nhéo ra tới làm điển hình nguyên nhân là hắn xuất thân vấn đề, cái này liền rất khó tránh cho, thật sự không được hắn sẽ dùng phương pháp đem hắn cải tạo lao động địa phương đổi thành bên này. Vệ húc là tam điểm nhiều liền đến nhà giữ trẻ tiếp người. Nương, ngày hôm nay tới thật sớm A. Phó tuyển còn có chút kinh ngạc, hơn nữa gần nhất đều là cứu cứu ở tiếp ăn ai. Vệ húc nghĩ nếu vận động một khi bắt đầu, nàng sẽ có bó lớn bó lớn thời gian rốt cuộc rất nhiều hạng mục đều phải kêu ngừng. Ca ca ngươi tỷ tỷ hôm nay đều ở ngươi tần thầm thầm ra. Phó Tuyển Vân tới tay nhỏ bắt lấy vệ húc ngón tay, "Nương, ta về sau có phải hay không liền không cần tới nhà giữ trẻ, có thể cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau ở nhà." Vệ húc xem hắn khẽ miệng thượng còn có ăn bánh quý cha. "Vậy ngươi có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình sao?" "Ca ca ngươi tỷ tỷ chính mình sẽ ăn cơm, sẽ rửa mặt." Phó Tuyển chỉ là do dự một hồi, "Vậy được rồi, ta còn sẽ không" Vệ Húc sờ sờ đầu của hắn, không nên gấp gáp, chờ ngươi lại lớn lên một chút liền khẳng định biết. Phó tuyển cười ha hả điểm điểm đầu nhỏ, buông ra vệ Húc tay hướng phía trước vừa đi vừa chạy, còn trảo ven đường tiểu hoa dại. Phó Tầm cùng Phó luôn giữa trưa cơm đều là ở bên này ăn, ăn cơm xong Phó Tầm sẽ dạy Trần Hoài chơi cờ. Tần Quyên vốn là đi trong phòng bếp thu thập chén đũa, ra tới liền nhìn đến cái này, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Phó Tầm, ngươi như thế nào sẽ a? Phó Tầm ngẩng đầu nhìn một chút, Cái này ta ăn tiết về nhà thời điểm học, cha ta cho ta mua kỳ phổ, ta đi học chơi. Thần quyên mày nhăn càng ngày càng tàn nhẫn, cái kia ngươi hạ hảo sao? Phó tầm không biết như thế nào xem như hảo, ta cùng ta đường cứu cứu hạ, luôn là sẽ thắng hắn, nhưng là cùng cha ta hạ liền rất khó thắng. Thần quyên cảm thấy này đã thức hảo, nhà bọn họ Trần Hoài cái gì đều sẽ không. Vậy ngươi liền thế thẩm thẩm nhiều giáo giáo Trần Hoài, hắn số đều số không được đầy đủ 20 cái, thẩm thẩm cho ngươi làm ăn ngon. Phó Tầm cảm thấy chính mình kỳ thật cũng giống nhau, thầm thầm, ta tận lực. Tần Quyên lau lau tay đi vào trong phòng bếp, mở ra ngăn tủ, lấy ra tới một bao trái cây đường, cái này nhưng khó mua, nàng ngày thường rất ít lấy ra tới. Tới, Phó Tầm ăn đường, cao ngất cũng ăn. Trần Hoài cũng cười hì hì bắt tay rỗi ra tới, nương, ta cũng muốn. Tần Quyên rũi tay bang một tiếng cùng hắn trụ một chút, ngươi gì thời điểm sẽ đếm đếm rồi nói sau. Trần Hoài dầu miệng, nương, ta là ngài thân nhi tử. Tần Quyên đang chuẩn bị đem Đường Thả lại đi nghe được lời này dừng bước, ngươi nếu không phải ta thân nhi tử, ta đã đem ngươi đuổi ra đi. Nói xong hừ một tiếng liền đến trong phòng bếp đi phóng, đem khóa cũng muốn khóa lại, Trần Hoài, ngươi không cần mỗi ngày đi ra ngoài loạn nhảy cũng đã thực hảo. Phó Tầm đem chính mình trong tay đường lặng lẽ cho hắn một viên, hừ. Trần Hoài chạy nhanh lột ra giấy gói kẹo phóng tới trong miệng, hảo huynh đệ. Tần Quyên ra tới nhìn đến hắn đang ở nghiêm túc chơi cờ, cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình lời nói hữu dụng. Cũng không có lại nói, chỉ là cầm lấy tới sách giáo khoa bắt đầu soạn bài, nàng hôm nay là nghỉ ngơi. Vệ húc lại đây thời điểm, phó ngôn lập tức liền chạy đi ra ngoài. Nương, ngài hôm nay tàn tầm thật sớm a Tần Quyên nghe được thanh âm cũng ra tới, đúng vậy, hôm nay có phải hay không không vội. Vệ húc gật gật đầu, kết thúc xong mới nhất một vòng nghiên cứu, ta hai ngày này khả năng đều không thế nào vội. Tần Quyên cũng cảm thấy mỗi ngày như vậy vội không được, người không phải máy móc, luôn là muốn nghỉ ngơi. Vệ húc nhìn nhà bọn họ vườn rau đã đều phiên hảo địa, nhớ tới nhà mình sân còn không có lộn. Tần tỷ còn có đồ ăn loại không, thừa dịp có thời gian cũng lộn một ít. May mắn hiện tại loại còn không muộn. Tần quyên lưu có, hành, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy. Phó ngôn vừa mới tới tay hai khối đường, đưa cho phó tuyển một khối, ăn đi, tần thẩm thẩm cấp. Phó tuyển không có ăn phóng tới chính mình trong túi. Tần quyên đem nhà mình dư lại hạt giống đều cấp lấy ra tới, dù sao cũng không cần phải. Vệ húc lấy quá hạt giống cảm tạ mới về nhà. Phó ngôn cùng phó tuyển đều giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo vệ húc, bọn họ đã lâu không có nhiều như vậy sự tình có thể dính lương. Vệ húc về đến nhà đầu tiên là đem vườn rau mặt trên thảo cấp rút một chút. Phó ngôn cùng phó tuyển cũng đều hỗ trợ. Phó tầm dạy Trần Hoài một ván, cũng về nhà. Mặc kệ có thể hay không hỗ trợ, vệ húc đều làm cho bọn họ làm việc. Ma phiên hảo, sau đó phân chia hào khối, lại đem hạt giống cấp rửa theo quy hoạch cấp giải lên. Nàng nhìn hạt giống phân rõ một chút đều có cái gì, chúng loại vẫn là không ít. Vệ diên tan tầm trở về còn có hơn phân nửa khối cũng chưa thu thập. Cấp, đem này khối địa phiên một chút. Vệ húc chuẩn bị áp thủy, một hồi còn muốn tới ruộng đâu. Vệ diên còn không có tới kịp uống miếng nước đã bị an bài thượng sống. Đường tỷ, không đúng a? ngươi hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy. Vệ húc đem thùng phóng hảo, trong sở gần nhất không đội, cho nên liền nghỉ ngơi hạ. Vệ diên nghĩ tới, này đoạn lịch sử. Hắn biết đến càng có rất nhiều gia gia, nghe nói gia gia tại đây 10 năm cũng không có bị liên lụy, nhưng bởi vì toàn bộ hoàn cảnh chung dưới tình huống, nghiên cứu luôn là bị bỏ dở, cho nên sớm định ra đại khái 1972 năm kết thúc, vẫn luôn kéo dài tới 80 năm, là rất lớn tổn thất. Chúng ta đây ở nhà ăn thịt nướng đi, ta nhận thức một cái bằng hữu, có thể làm ra than. Tuy rằng nhật tử rất khổ sở, nhưng luôn là còn muốn quá không phải. Vệ húc nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Hán tính cách thật sự cùng đại bá kia người một nhà một chút đều không giống, ngược lại càng giống bọn họ bên này, tương đối giống vệ thành, lớn nhất yêu thích chính là ăn. Phó tuyển cung có chút giống vệ thành, xa ở thủ đô vệ thành vừa mới ở tiệm cơm quốc doanh ăn một chén chính tông mì trộn tương, mì sợi kính đạo hòa thuận, tương hương liệu đủ. Sau đó đánh một cái đại đại hắt xì. Thịt nướng thịt từ nơi nào lợn a? Vệ duyên ngượng ngùng cười cười, đường tỷ, ngươi khẳng định có biện pháp có phải hay không? Nhà chúng ta có phải hay không đã lâu không ăn thịt? Vệ Húc để ép một xô nước nhắc tới đất trồng rau bên cạnh, cầm gáo chậm rãi rót một chút. Không có à, Tháng Tư Đế, ngươi hứa cần tẩu tử trong nhà trang tròn ron rượu, ngươi không ăn sao? Như vậy lại dò, như vậy đại sườn dê. Vệ Diên than một tiếng khí, Đường tỷ, kia một bàn bảy tám cá nhân, một khối sườn dê, ta cũng liền ăn một ngụm hào đi, thật sự không ăn nhiều ít. Nếu không phải nãi nãi nói, hắn đều quên việc này. Phó tuyển cũng gật gật đầu, nương, ta cũng muốn ăn thịt. Trong miệng hắn còn ăn vừa mới kia khối đường, này có thể nói đều không thế nào rõ ràng. Phó tầm không chú ý cái này ăn gì vấn đề. Vệ Húc xem như bại cho bọn hắn, hảo, ta có thể đồng ý, nhưng là các ngươi muốn thuyết phục một người khác. Vệ Diên vừa nghe liền biết, thật sự. Thì phu nếu là đáp ứng liền ăn. Vệ Húc cử một tiếng, đúng vậy. Trưng 25 đồng sàng dị mộng hai vợ chồng. Phó tác hôm nay tan tầm cũng không chậm, không sai biệt lắm chính là bình thường thời gian. Trong nhà chồng giao đâu. Như thế nào không đợi ta trở về làm? Hắn vừa nói vừa đi vào đem áo khoác tời. Vệ húc mang theo bọn họ mấy cái đều ở trong sân ngồi, này sẽ thái dương cũng không lớn, thổi tiểu phong chính thoải mái. Vệ Diên chạy nhanh nhân cần nhấc tay, tỷ phu, này một khối to mà đều là ta hỗ trợ làm, phiên mà, tỷ của ta giải hẳn giống, ta cuối cùng còn áp thủy tới ruộng. Phó tắc vừa nghe liền biết có vấn đề. Vệ húc khẽ miệng rơ lên cùng phó tắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó tác tùy ý vớt lại đây một cái băng ghế ngồi xuống, "Không tồi, là cái hảo hải tử." Vệ Diên duỗi tay cào cào cái ống, cười ngây ngốc, "Kỳ thật cũng không gì, chính là tỷ phu ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đã lâu không có ăn thịt. Nhà chúng ta có phải hay không hẳn là muốn cải thiện một chút sinh hoạt." Phó tác nháy mắt liền minh bạch, làm bộ khó xử chọn một chút lông mày, "Cái này có chút khó xử, trong nhà đã sớm không phiếu thịt. Nhà bọn họ phiếu thịt căn bản là không đủ dùng." Vệ Diên hiện tại là gan lớn rất nhiều. Có đôi khi cũng sẽ quên thân phận gì, lấy lại đây một cái băng ghế ngồi ở ra ra bên người, tỷ phu, ca, đại ca, ngươi không phải có quan hệ sao? Có thể hay không cái kia lộng điểm? Hắn nói xong liền cảm thấy chính mình hướng tìm đường chết thượng đi. Phó tác nhìn bên cạnh vệ húc vẫn luôn đang cười, cũng không có lại đầu hắn, hảo, ta sẽ nhờ người làm cho, ngươi chờ xem. Vệ diên liền biết, hắn như vậy cần mẫn hải tử thật sự không thường thấy. Buổi chiều không có làm cơm, phó tác đi nhà ăn đánh đồ ăn. Buổi tối bọn họ đều từng người về phòng nghỉ ngơi. Lúc sau, Vệ Húc cùng Phó tắc ở trong phòng từng người làm chính mình công tác. Phó Tuyển là cái loại này, không liên quan đèn liền ngủ không được tiểu hài tử. ở trên giường chính mình cùng chính mình chơi. Vệ Húc cũng không có nhiều ít sống, đem nổ thẹn bục bỏ vào trong ngăn kéo, đứng lên rũi một chút lười eo, ngươi hảo sao? Phó tắc gừ một tiếng, ta cuối cùng còn có một chút. Vệ Húc trước ngồi ở trên giường, cùng Phó Tuyển đối diện, ngươi không ngủ sao? Phó Tuyển rũi tay liền muốn ôm, ngủ không được. Vệ húc cảm thấy có chút hảo chơi, ngươi còn tuổi nhỏ cái gì ngủ không được, ca ca ngươi tỷ tỷ đều đã ngủ. Phó tuyển tự động lăn đến chính mình trên giường, kia nương đem đèn đóng đi. Phó tuyển cho hắn đáp thượng một kiện tiểu thảm mỏng, cha ngươi còn không có hoàn thành công tác đâu, chờ hắn bội xong, ta liền tắt đèn. Phó tuyển nhìn thoáng qua cha hắn, nương, cha vất vả. Vệ húc nghe được đều cảm thấy không thể tin được, đây là hiếm lạ, có thể từ phó tuyển trong miệng nghe thấy câu nói, biết liền hảo. Phó tác nghe được bọn họ nương hai ở mép giường lẩm nhẩm lẩm nhẩm, viết xong cuối cùng một cái ý kiến, liền gỡ xuống mắt kính. Hảo, có thể tắt đèn. Vệ húc chờ hắn nằm ở trên giường, nàng mới đem đèn tắt đi, phó tuyển quả nhiên là dây ngủ, nàng nhưng thật ra suy nghĩ Lão sư sự tình, có chút lăn qua lột lại. Phó tác bị nàng lăn lộn cũng không ngủ, ở trên giường nắm lấy tay nàng. Vệ húc cho rằng hắn ngủ, có phải hay không quấy dày đến ngươi. Phó tác nhẹ giọng ân hạ, ngươi có tâm sự. Vệ Húc vẫn luôn cũng chưa cùng người giảng quá, "Ừ, lão sư muốn đi thủ đô làm hội báo, nhưng ta nghe người ta nói, gần nhất không yên ổn." Phó Tác một đoán liền đoán được, kỳ thật đời trước lúc này, hắn cùng Vệ Húc đã đường ai nấy đi, đối ngoại nhất trí cách nói chính là vì công tác, hắn ở tại đơn vị ký túc xá, rất ít sẽ trở về, Vệ Húc bên kia sự tình cũng rất ít có nghe nói. Không có việc gì, tân sở trường rốt cuộc là có công lao ở trên người, sẽ không có sự tình gì. Vệ Húc cũng nghĩ tới, nhưng hắn thực ngoài ý muốn. Vì cái gì hắn hình như là hiểu chính mình đang lo lắng cái gì. Ta minh bạch. Phó tác không mở miệng nói chuyện nữa. Vệ húc trong lòng có một viên nghi vấn hạt giống. Hắn biến hóa. Rất nhiều biến hóa. Có phải hay không có khác nguyên nhân. Hắn nói cái kia dấu giếm chính mình sự tỉnh, Vệ húc đầu lộn xộn, Sau đó ở mở mắt ra chính là ngày hôm sau. Nàng ngày hôm qua nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Bên người đã không ai. Phỏng trừng đều đã đi ra ngoài. Kỳ thật nàng ý tưởng là lớn mật. Nàng có thể trở về vì cái gì phó tắc không thể trở về. Hôm nay có thể đi trước hỏi thăm một chút. Phó tắc đã ở trong sân giặt quần áo, còn chiếu cố mấy cái hải tử rửa mặt xong. Đi lên, làm cơm sáng đi, ta trong viện đều thu thập hảo. Vệ húc gửi một tiếng. Cơm sáng ăn xong, vệ húc đi trước một chuyến trong sở, không gì sự tình liền đi tìm hứa cần. Hứa cần trong khoảng thời gian này còn ở nhà nghỉ ngơi, nhìn đến vệ húc lại đây còn rất vui vẻ, ở nhà đều phải buồn đã chết. Mau ngồi. Ta nơi này cũng chưa người tới, ngày thường theo ta cùng ta nương. Vệ húc nhưng thật ra không có ngồi xuống, đi trước nhìn nhìn hải tử. Đứa nhỏ này gần nhất mập lên. Hứa cần nương cấp cầm cái trái cây lại đây, đây là ta làm quê quán gửi lại đây lê, vệ Lão sư nếm thử. Vệ húc không có khách khí, cảm ơn thím. Hứa cần nương cười cười liền lại đến một bên hội. Hứa cần gần nhất lực chú ý đều ở hải tử trên người, người nhìn liền không giống nhau. Ai, không đúng a? nay cái ngươi sao có thể lại đây đâu công tác không đổi, Vệ húc hơi chút giải thích hai câu, là, vừa lúc liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hứa cần đều không nghĩ đi công tác, nàng tưởng mỗi ngày đều bồi nhà mình quê nữ, phía trước không hài tử thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại có hài tử, liền tưởng thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn. Vệ húc nghe được nàng nói cái này cũng thực tán đồng, đại đa số thiên hạ mẫu thân tâm lý đều là giống nhau. Hứa cần rối tay vô vô nàng quê nữ, ta liền tưởng nàng có thể bình an cao hứng mà lớn lên. Mặt khác cũng không sợ cầu Vệ húc nhìn nhìn các nàng trong nhà Rất là sạch sẽ Gần nhất phó tắc bên kia cũng không phải rất bận Nhà ngươi vương dư ba hẳn là cũng có thể đúng hạn trở về đi Hứa cần thật đúng là không chú ý quá Hiện tại vương dư ba đối nàng tới nói chính là một cái nam Hài tử có thể so hắn quan trọng nhiều Hẳn là đi Hắn cái kia công tắc vội Ta cũng không có báo cái gì hy vọng Vệ húc châm trước một chút dùng từ Ai nói không phải đâu Ta còn nhớ rõ năm trước ta vừa mới đem mấy cái hài tử tiếp trở về, phó tắc đều là qua vài thiên tài trở về, kia sẽ đều là ta chính mình hội. Hứa cần cũng nghĩ tới, xem ra này chiếu cố hài tử nam chính là không đáng tin cậy. bất quá lần đó ta nhớ rõ vương dư ba trở về còn cùng ta nói rồi, vẫn là bởi vì các ngươi gia phó lao sư dẫn dắt đại gia làm, nguyên bản là một tháng sự tình, trước tiên mau hai tuần đầu. Vệ Húc đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng tưởng chính là đối. Hứa cần lại tiếp theo nói, Ta cảm thấy có thể là ngươi lúc ấy đi tiếp hải tử trở về, hắn sốt ruột về nhà chiếu cố các ngươi đi. Vệ húc tiếp hải tử trở về là chính mình đột nhiên quyết định, cũng không có người biết, hứa cần cho rằng chính mình cùng phó tắc thương lượng tốt, bất quá nàng cũng không giải thích. Là, vậy ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta về nhà, mấy cái hải tử ở nhà không ai xem đâu. Hứa cần xuống dưới đem vệ húc đưa đến cửa nhà. Vệ húc trên đường trở về liền nghĩ tới, hai người bọn họ diễn bao lâu diễn. Thật đồng sàng dị mộng phu thê. Cho nên hắn mới có thể cứ thế cấp trở về, trở về lúc sau liền đem lữ Anh sự tình giao đãi, còn biết đi cân bằng công tác cùng gia đình, chính mình lúc ấy chính là cùng hắn vài thập niên không ở bên nhau sinh hoạt, cho nên mới không phát hiện. Kỳ thật nghĩ đến đây, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy còn khá tốt, mọi người đều là một lần nữa trở về, nàng về đến nhà ngồi ở trong viện suy nghĩ đã lâu, sờ sờ chính mình lòng bàn tay, lúc ấy hắn viết xuống tới tự là thật sự, nàng có thể cảm nhận được, vậy không có gì có thể trần trờ. Chỉ là còn muốn tiếp tục diễn kịch, nàng chuẩn bị xem bọn hắn hai đến tuột cùng có thể diễn đến tình trạng gì. Phó tác ở công tác thời điểm đánh một cái hắt xì. Vương Dư ba liếc hắn một cái, ngươi chú ý cho kỹ thân thể của mình, đừng bị cảm. Phó tác xua xua tay, không có việc gì. Phó tác buổi chiều tan tầm thời điểm liền đề ra thịt về nhà, một khối sườn dê, còn có một khối thịt bò. Vệ Diên còn không có đem than cấp làm ra, ở trong sân nuôi gà, quay đầu nhìn đến kia hai khối thịt, chạy nhanh liền tiến lên nhận lấy. Thị phu, thật lợi hại, nhiều như vậy thì đâu. Phó tuyển cũng từ nhà chính ra tới, cha thật lợi hại. Chút nào không mang theo khoa trương khoa trương, sau đó che lại chính mình cái miệng nhỏ, không cho nó chảy nước miếng. Vệ húc ở trong phòng xào rau. Người than đâu? Phó tác vừa đi vừa nói chuyện. Vệ riêng đem thịt phóng tới trong rổ, còn không có làm ra đâu, chờ một chút. Phó tác vào trong phòng bếp, phó tầm ở hỗ trợ nhóm lửa, nhìn đến hắn hô một cái cha. Ta tới thiêu, người đi chơi đi. Phó Tầm lập tức liền đứng lên. Vệ Húc hôm nay ngao đến là gạo kê cháo, trong nhà gạo cũng mau thấy đấy, muốn khống chế lên, xào cái rau xanh, còn có cái lạp sưởng, Buổi chiều ở nhà trưng bánh bột bắp, người đem thịt mua đã trở lại a. Phó Tác gật gật đầu, bên này rốt cuộc là ăn thịt càng phương tiện một ít, thắt quan hệ là có thể lộng tới. Vệ Húc đem xào thịt khô thịnh ra tới, hảo, triệt tiểu hòa đi. Phó Tác đem bên trong phóng đại tuổi lửa rút ra. Vệ Húc liếc hắn một cái, ta hôm nay đi hứa cần. Liêu lên ta vừa mới đem mấy cái hài tử tiếp nhận tới thời điểm, ngươi cũng chưa ở nhà, nàng nói ngươi này vẫn là trước tiên áp súc công tác đâu, trở về. Phó tác kỳ thật cũng không phải cái tưởng nói dối người, hắn vừa nghe đến những lời này liền ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vệ húc, cái kia, cái kia, chúng ta ngay lúc đó công tác không khó. Nói đều có chút nói lắp. Vệ húc liếc hắn một cái, nở nụ cười. Ta cũng như vậy cảm thấy. Sau đó hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Phó Tác ngồi ở đấy ngồi trước cửa có chút nghiêm túc tự hỏi lên, hắn có phải hay không hẳn là chủ động thừa nhận. Nhưng hắn sợ dọa đến Vệ Húc, hai người bọn họ chi gian thật vất vả mới đến hiện tại này một bước. Vệ Diên đã cao hứng tiến vào bưng thức ăn, "Tỷ phu, ngươi ngồi ở chỗ kia làm gì đâu?" "Ăn cơm à. Phó Tác Nga một tiếng đứng lên. Vệ Húc hoàn toàn không quan hắn, tuy rằng hai người bọn họ nửa cân đối tám lượng. Vệ Diên ở trên bàn cơm vẫn luôn ở giảng thịt như thế nào ăn mới ăn ngon. "Đúng rồi, Phó Tác" Chúng ta phải cho phó tầm báo danh, 9 tháng phân khai giảng, tháng 6 phân để liền phải báo danh. Vệ húc nói xong, phó tầm đôi mắt liền sáng lên, hắn hảo tưởng đi học A. Phó tắc cũng biết, hành, đến lúc đó xem chúng ta thời gian, ai có thời gian ai đi. Vệ riêng chạy nhanh nhất tay, không có việc gì, ta có thể đi đưa phó tầm. Đưa đại bá đi học tiểu học năm nhất, chuyện này nghĩ như thế nào như thế nào kích thích. Phó tầm trực tiếp lắc đầu. kia nếu là đường cứu cứu đường, ta có thể chính mình đi. Hắn đã 6 tuổi. Vệ Diên Nghi hoặc gừ một tiếng, nhìn về phía hắn. "Phó Tầm, ngươi như vậy ta sẽ thương tâm." Phó Tầm chính mình uống một ngụm gạo kê cháo, thương tâm không thấy được, liền cảm thấy cứu cứu ngươi không có hảo ý. Vệ Diên tưởng nói, "Ngươi thật đúng là đã nhìn ra, hắn vị này đại bá là từ nhỏ liền thông minh tới." Vệ Húc xem bọn hắn hai, "Hảo, đừng cãi nhau, ta đưa ngươi đi." Hơn nữa lập tức liền phải tuyên bố tạm dừng thi đại học. Phó tác chủ động cấp Vệ Húc gấp một chiếc đũa đồ ăn. Vệ Húc hướng về phía hắn cười cười, cảm ơn lạp. Phó Tác là phi thường tưởng thẳng thắn, nhưng hắn vẫn là không nắm chắc, ai không nghĩ hảo hảo sinh hoạt đâu. Vệ Húc có thể cảm nhận được hắn do dự, kỳ thật nàng cùng Phó Tác giống nhau, ở cảm tình mặt trên cũng không thành thục, cũng không có như vậy coi trọng. Công tác là bọn họ sinh hoạt toàn bộ. Ngày hôm sau Vệ Diên giữa trưa liền đem than cấp làm ra, tỉ nướng thịt dê xuyến, thêm thịt ba chỉ. Kỳ thật bên này rất nhiều du một người, đều là ăn cái này bọn họ sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu, càng nhiều chính là thịt nướng ăn. vệ húc hôm nay cũng chưa đi làm, ở nhà thu thập một chút đồ vật, tẩy giặt quần áo, nhàn rỗi buổi mấy cái hải tử. phó ngôn cùng phó tuyển toàn bộ đều xung tới. hiện tại là có thể ăn sao? phó ngôn ngưỡng khuôn mặt nhỏ thèm miêu dạng hỏi vệ húc. còn không thể, ta hiện tại liền đi lậu. sau đó nhìn về phía vệ diên, ngươi chạy nhanh trở về đi làm đi. vệ diên cao hứng phấn chân xua xua tay, chiều nay xin nghỉ, không đi. Vệ Húc nghe được lời này lại là than một tiếng khí, đứa nhỏ này thật là, không giống bình thường, đi vào nơi này tổng cộng liền thỉnh hai lần giả, còn đều là bởi vì ăn thịt. Vậy ngươi đem than hỏa phóng tới bếp lò, ta đi thịt muối. Vệ Diên cười lộ ra một hàm răng trắng, đem bên ngoài áo ngắt thỡ, liền bắt đầu làm việc. Phó tuyển cùng phó luôn đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn. Vệ Diên làm cho bọn họ lấy cái vật nhỏ chạy đặc biệt mau, cũng là vì ăn. Vệ Húc đem thịt cấp rửa sạch sẽ, bắt đầu rót rượu muối cấp tiêm thượng thịt nướng chuẩn bị chính là thì là, thì là viên cùng thịt gặp được, thêm hỏa tiến hành nướng nướng, mùi hương lẫn nhau ra hòa, nhập khẩu hương vị tuyệt hảo. Vệ Diên lần này dùng để thịt nướng chính là ở trong sở nhà ăn mượn, là cái lưới sắt bản, thịt đặt ở mặt trên, vừa và tốt. Vệ hút đem sườn dê rửa theo xương sườn từng cây xé xuống tới, phó tác mua không ít, cái này tới cũng có mười mấy cân đâu. Thịt ba chỉ phân biệt cắt thành hình vuông tiểu thịt khối, còn có cắt thành lát cắt. Chờ đến hỏa cũng chuẩn bị tốt, phó tác cũng tan tầm trở về. Tần Quyên gần nhất chuẩn bị nghỉ hẹ sự tình, ở trong trường học cũng không có nhiều ít sự tình, mau về đến nhà thời điểm liền nhìn đến nhà bọn họ bên ngoài cấp mạo yên, trực tiếp liền quải tiến bảo. Ú, nay cái gì nhật tử A, ăn thịt nướng. Vệ húc vừa mới đem thịt mang sang tới, này không phải ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, vệ diên cùng phó tuyển bọn họ đều la hét muốn ăn, ta liền lộng hạ. Nói xong lại với tay, cho các người già kia hai cũng lại đây, cùng nhau ăn. Tần Quyên không có chối từ, liền trần hoài ở nhà cái kia đi hắn bà ngoại ra, nói xong liền xoay người đi ra ngoài, sau đó không quá một hồi Trần Hoài liền chạy vội lại đây, trong tay bưng một cái mâm, bên trong thả một mâm bên này trái cây, có tiểu quả quýt, còn có cây táo hồng. Vệ thầm thầm, ta cũng không phải là tay không tới nga. Vệ Húc liền biết là Tần Tỷ làm mang, hảo, ta biết, mau để chỗ nào đi. Phó Thẩm, ngươi cấp Trần Hoài cái kia chén nhỏ, một hồi chờ ăn. Phó Thẩm xoay người tiến trong phòng bếp cấp lấy lại đây đưa tới trên tay hắn. Ta nương làm thịt tan rất ngon. Còn không quên nhắc nhở một câu, hắn tuy rằng không cái ăn, nhưng phi thường tán thành hắn nương làm thịt nướng. Trần hoài cuồng gật đầu, biểu đạt chính mình nhận đồng, hắn còn nhớ rõ lúc ấy ăn qua xảo thịt dê. Phó tác này sẽ cùng tan tầm trở về. Hôm nay giữa trưa liền ăn à. Vệ Diên miếng mày, đúng vậy, ta đem than cấp làm tới, càng sớm càng tốt. Vệ húc đã thi đậu, sườn dê chính là từng cây, một hồi trong viện liền phiêu đầy hương khí. Thần quyên ở bên kia đã nghe thấy được. Trần Hướng Sinh ở nhà hỗ trợ trợ thủ nấu cơm, này vệ lao sư phía trước thật đúng là không thấy ra tới như là sẽ nấu cơm người, này giống như từ hài tử tới, cách vách cũng có nhân khí. Tần Quyên ở cán sợi mì, xác thật đúng vậy, phía trước trước nay không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ như vậy, kia sẽ chúng ta theo chân bọn họ cũng không quen thuộc, hiện tại cũng là hảo hảo hàng xóm. Trần Hướng Sinh mới phát hiện trong nhà hai nhi tử đều không ở. Hai người bọn họ đâu? Tần Quyên cầm chày cán bột dùng sức đi xuống để ép một chút. Hôm nay cùng mặt tương đối ngạnh, một cái ở ta nương kia, một cái ở cách vách cỏ ăn. Trần Hướng Sinh nhấp môi, hai người bọn họ xem như phí công nuôi dưỡng, đều là nhà người khác. Tần Quyên hừ một chút, vậy ngươi cái này quái không được ngươi nhi tử, trách chúng ta hai sẽ không làm, tiền lương cũng không cao. Nàng giáo sơ trung, Trần Hướng Sinh là cái chủ nhiệm, còn hảo chút, nhưng cùng vệ húc cùng phó tắc là vô pháp so, bọn họ giống nhau đều là bảy tám chủ, hơn nữa cộng thêm một ít khen thưởng. Nàng còn tổng nhớ thương cấp 2 nhi tử tích cốc lễ hỏi tiền, dù sao sẽ không động bất động liền ăn thịt. Trần hướng sinh đem rau xanh chích hảo đặt ở chậu, chúng ta đã qua rất không tồi. Vệ húc bên này thịt ba chỉ trước hết nướng chín, ở hỏa mặt trên tư tư mạo du, hương khí là thật sự thèm người, Phó Tuyển đã ở chảy nước miếng. "Cấp, này một tiểu bàn, các ngươi chính mình cải ăn. Nói xong lại làm Phó Tắc đi trong phòng bếp lấy bánh, ta đem cái này cũng nướng, đến có đường no món chính đi. Phó Tắc tử trong phòng bếp ra tới mâm còn cho hắn để lại một miếng thịt. Vệ húc trong miệng cũng ăn một khối, là phó ngôn kẹp cho nàng. Bởi vì người trong nhà nhiều, còn đều có thể ăn, cho nên mấy cân thịt ba chỉ, vệ húc toàn bộ đều thiết xong rồi, sườn dê cũng là, một chút không dư thừa. Mỗi người một cây sườn dê cầm ngồi ở băng ghế thượng trực tiếp gặm. Phó tuyển gặm đến hai cái khuôn mặt nhỏ thượng đều là ru. Vệ húc ăn nhưng thật ra rất no, bánh bột bắp cũng đều ăn xong. Vệ Diên là ăn đến cuối cùng một người. Trần Này hai căn khảo xương sườn đầu cơ phá giá, cho ngươi cha mẹ mang về. Trần Hoài đánh một cái no cách, tốt, cảm ơn vệ thầm thầm. Không khách khí. Vệ húc chờ hắn đi rồi, khiến cho phó tắc bọn họ quét tước vệ sinh, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, là thật sự rất mệt, trên người còn có thịt nướng vị. Phó ngôn, đi, cùng nương cùng đi tắm rửa. Bên này là mả chỗ đất liền, dương lịch tháng 5 phân vẫn là có chút tiểu lạnh ở nhà tẩy dễ dàng cảm bạo, vẫn là đi nhà tắm. Phó ngôn thích nhất tắm tắm có thể chơi thủy, hai mẹ con cũng liền hơn phân nửa tiếng đồng hồ đã trở lại. Giữa trưa ăn tương đối no, buổi tối cũng không sao đói, vệ húc cũng không nấu cơm. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, vệ húc mang theo bọn họ đi trong sở, ngày hôm qua một ngày không có tới, luôn là không thói quen. Vệ húc vừa mới đến, vương đạo vội vội vàng vàng chạy tới, vệ húc, ngươi ở đâu? Đã xảy ra chuyện. Phó tác nhăn chặt mày, mỹ mắt phải không được ngại, là lão sư. Vương đạo gật đầu, ta phía trước trường học đồng học, Nói lao sư nói sai lời nói, bị khấu đi lên. Về húc quả thực là không thể tin được, đời trước lao sư vẫn luôn không có việc gì à, không đúng, lại hoặc là có việc nàng không biết, nhưng hiện tại vận động còn không có đại quy mô khuyết tán khai, bọn họ muốn lựa chọn chính mình phương pháp cứu người. Ngươi lại gọi điện thoại tìm một chút ngươi bằng hưu, hỏi một chút cụ thể chính là tình huống như thế nào, chúng ta muốn đem lao sư cứu ra. Tần Phong Triều ở thổ địa nghiên cứu này khối, vẫn luôn đều thực ưu tú, không có khả năng liền như vậy đem người khấu hạ tới. Vương đạo chạy nhanh gật đầu, xoay người đến trong văn phòng chuẩn bị gọi điện thoại. Còn có chức không cần nói cho sư nương. Nàng tuổi đại, thân thể lại vẫn luôn không tốt, việc này không thể nói. Vệ húc nghĩ đến Lão sư đi phía trước nói với hắn, chỉ cần lần này có thể bình an trở lại nơi này, thiếu chỗ lẫn, ít nhất sẽ bình bình an an. Phó tầm bọn họ mấy cái an tĩnh mà nhìn vệ húc. Nương. Vệ húc hít sâu một hơi, các người mấy cái đi phan mãi mãi trong nhà, liền nói nương hôm nay công tác vội. Không có thời gian chăm sóc các người, muốn phiền Toái phan mãi mãi, bất quá ở chỗ này sự tình một chữ đều không thể nói, biết không? Phó tầm nhanh chóng liền nghe hiểu, hảo, chúng ta sẽ xứng hảo phan mãi mãi. Nói xong liền mang theo hai người đi rồi. Vương đạo dùng chính là trong sở điện thoại, đánh tới thủ đô tương đối phiền Toái, trung gian muốn chuyển tiếp vài cái địa phương, hắn là trực tiếp đánh tới đồng học trong văn phòng, còn xem như thuận lợi. Vệ húc ở bên ngoài đợi một giờ, hắn mới nói xong ra tới. Đã hỏi tới. Sở trường mấy cái đồng học xuất thân vấn đề, vốn là không sở trường sự tình, nhưng hắn vì những người này nói chuyện, bất quá ta đồng học nói vấn đề này không nghiêm trọng, chỉ cần hắn nhận sai thái độ hảo, viết phân kiểm điểm, những người đó liền sẽ thả. Vương Đạo càng nói đến mặt sau liền càng chỗ dạ. Vệ húc cười lạnh một tiếng, là dựa vào cái gì muốn lao sư cưới đầu, hắn làm nhiều ít công hiến, bọn họ chẳng lẽ trong lòng đều không rõ ràng làm sao. Húng hồ lấy nàng đối sở trường hiểu biết, đừng nói kiểm điểm. Phòng trường đều sẽ đem những người đó mang cái máu chó phun đầu. Như vậy, ngươi tìm một chút trong sở các đồng sự tới, ta khởi thảo một phần liên hợp kháng nghị thư, làm đại gia có lựa chọn ký tên. Chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, làm Lão sư trở về. Bằng không tương lai 10 năm sẽ càng gian nan. Thừa dịp bọn họ vận động vừa mới lên còn không có như vậy cường ngạnh. Vương Đạo ai một tiếng, liền chạy vội đi từng nhà thông chi. Vệ Húc ở trong sở bắt đầu viết kháng nghị thư, viết thời điểm hậu quả nàng đều nghĩ kỹ. Nếu kháng nghị thất bại. Bọn họ tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện, mà nàng làm chủ yếu kế hoạch người, chỉ biết càng nghiêm trọng, nhưng nàng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Vương Đạo kêu trong sở người, không có gì ngoài ý muốn, trong sở tất cả mọi người nguyện ý, kháng nghị thư thượng đều ấn đầy dấu tay, kháng nghị thư nội dung cũng thái độ kiên quyết, chút nào không thoái nhượng. Này Trương liền vẽ truyền thần qua đi. Vệ húc không có ở chỗ này chờ kết quả, trực tiếp đi Phan Sư Nương trong nhà. Sư Nương, ta tới đón ba cái hải tử. Phan Sư Nương cười ha hả. Bọn họ mới lại đây muốn đi a ta còn rất không bỏ được. Vệ húc tuy rằng rất khó cười ra tới, nhưng vẫn là biểu hiện bình thường. Này không phải trong sở gần nhất không đội, chúng ta liền đều bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa mới ta cũng là đi xử lý một cái khẩn cấp vấn đề, hiện tại không có việc gì. Phan sư nương lôi kéo vệ húc tay, người lão sư ở nhà liền vẫn luôn khen ngươi, nói ngươi là đời sau nhân tài kiệt xuất. Vệ húc ngắm lại lão sư tình cảnh, trong lòng ngạnh hoảng, lão sư khoa trường, ta không như vậy tốt. Sau đó nhìn về phía đứng ở một bên ba người, chúng ta trở về đi. Phó tầm đi đầu cùng phan sư nương phất tay. Vệ húc trên đường trở về cũng không nói gì, nàng trong lòng nhưng thật ra không có thất vọng sợ chính là cứu không trở lại, rốt cuộc bọn họ những người này cũng không ở thủ đô. Phó tác tin tức luôn luôn linh thông, cứ việc không phải một cái bộ môn, nhưng thủ đô hiện tại ra chuyện như vậy, không có người không biết, có người sợ hãi, cũng có người cảm thấy làm được rất đúng, thời đại bối cảnh hạ, không ai nói được rõ ràng. Vương dư ba lặng lẽ đứng ở phó tác bên người, là tẩu tử bên kia sự tình, ta xem tẩu tử hình như là tần lao sư học sinh, có thể hay không có việc. Phó tác suy nghĩ một chút, ý theo nàng tính tình khẳng định sẽ. Nàng có việc, còn có ta ở đây mặt sau chịu trách nhiệm đâu. Rất nhiều thời điểm không cần khuyên, duy trì là được. Vương dư ba nhếch môi, lại cảm thấy chính mình nhiều lời này một miệng, nhân gia phu thê cảm tình tốt không được, chúng ta nhưng thật ra không gì vấn đề, ta chính là nghèo khổ nhân gia xuất thân. Nhà ngươi liền càng không cần phải nói, lại nói chúng ta này một nhóm người, triệt không được, liền tính là triệt, cũng không ai trên đỉnh, hạng mục liền sẽ toàn bộ bị đình. Phó tác chưa bao giờ sợ này đó, đời trước là trầm mặc công tác, đời này liền thủy tới thổ chán. Vệ húc về đến nhà lúc sau, đem bọn nhỏ mùa hè muốn xuyên y phục đều cấp tìm ra tới, còn lộng dày bộ dáng, cho bọn hắn làm mùa hè xuyên dày vải, cái này ăn mặc thoải mái. Phó tầm mang theo đệ đệ muội muội ở một bên chơi, bọn họ cũng đều biết hôm nay nương có việc Hơn nữa là tốt sự tình, cho nên đều không có lại quấy rối. Phó ngôn ngồi ở cửa chờ nàng cha trở về. Đại ca, cha gì thời điểm tan tâm A. Phó tầm xoa xoa nàng tóc, đến giờ liền đã trở lại bái, ngươi tưởng hắn. Phó ngôn lắc đầu, ta làm cha trở về bồi nương A, nương chính mình một người đều không có người hỗ trợ đánh người xấu. Phó tuyển là cái gì cũng đều không hiểu, trong tay còn cầm món đồ chơi thấu lại đây, nơi nào có người xấu. Ta bảo hộ ngươi. Phó tầm ghét bỏ liếc hắn một cái. Ngươi một bên đi chơi đi. Phó tuyển nếu máu nga một tiếng, liền đến một bên đi chơi, hắn cảm nhận được trong nhà không khí, cho nên cũng theo bản năng sẽ không làm ấm ý. Phó tác tan tầm liền trở về, còn thuận đường đánh đồ ăn. Phó ngôn nhìn đến hắn trở về, lập tức liền chạy qua đi, cha, nương không vui. Phó tác liền biết sẽ như vậy, không có việc gì, ngươi đi chơi đi. Vào nhà đem đồ ăn phong tới trên bàn, ăn cơm. Vệ húc ở chuyên chú làm giày, đều quên nấu cơm sự tình nàng duỗi tay chụp một chút chán, ta quên thời gian. Phó tác chỉ chỉ trên bàn hũ cơm, ta đánh đã trở lại. Mặt khác vệ duyên hôm nay phòng trường rất bận, cũng không trở lại. Vệ Húc đứng lên làm phó tầm bọn họ mấy cái đi rửa tay, chính mình đi trong phòng bếp lấy chiếc đũa cùng chén. Phó tác đi theo đi vào, tần sở trường sự tình, ta đã biết. Vệ Húc ai một tiếng, lúc ấy ta nếu là thế lao sư đi thì tốt rồi, nhưng ta cấp bậc không đủ. Phó tác đem chiếc đũa lấy ra tới tẩy hảo, phóng tới nàng trong tay, cho nên. Các người áp dụng cái gì thi thố. Vệ húc không ngoại ý muốn hắn có thể đoán được, liên hợp kháng nghị thư, đây là biện pháp tốt nhất, Tây Bắc chuyên nghiệp thực nghiệm cũng chỉ có chúng ta, ta tưởng bọn họ cũng không tưởng chúng ta toàn quân bị diệt. Phó tác nghe nàng nói cảm thấy cùng chính mình tưởng đại kém không kém, không có việc gì, yên tâm lớn mật đi làm, ta sẽ cho ngươi là tẩy. Vệ húc rôi tay ôm hắn eo, đầu đáp ở trên vai hắn, ta biết đến, cảm ơn. Phó tác trở về đã hơn một năm, đây là nàng chủ động ôm chính mình. Chúng ta là phu thê, nói này đó liền khách sáo. Vệ hút buông ra tay, vậy quên đi, cảm ơn thu hồi. Sau đó cười cầm chiếc đũa đi ra ngoài. Phó tác bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo rửa chén, sau đó lau khô mới mang sang đi. Phó tuyển đã đói bụng, cha, ngài ra tới quá chậm, ta muốn uống nước lèo. Hôm nay nhà ăn làm tiểu ngư nước lèo, bên trong thả trứng gà sau đó đánh hoa sứ, lại câu khiếm, thoạt nhìn đặc biệt hả uống. Phó tầm chủ động lấy lại đây chén nhỏ, ngươi chỉ biết ăn. Suốt ngày ăn chính là ngươi chủ yếu hoạt động. Phó tuyển bị đại ca nói, "Dầu miệng, ăn không ngon sao?" Vệ Húc cho bọn hắn đem nước lèo đều thịnh đến trong chén, còn có đánh màn đầu, màn đầu chính là tiểu mạch mặt, không, có thảm hoa màu. "Ăn được, nhanh ăn đi, ngươi hơn phân nửa chén đâu." Nay canh cũng không năng, Phó tuyển chính mình tay nhỏ phụng liền uống lên lên. Vệ Húc ăn màn đầu, đánh có hai đồ ăn. "Đúng rồi, ngươi bên kia cũng muốn chú ý, lần này sự tình phỏng trừng nháo rất lớn." Phó tác gật gật đầu. Dư chủ nhiệm hôm nay buổi sáng cũng đã ở trong sở báo cho quá lớn ra, tuy rằng chúng ta bên này khá xa, nhưng vẫn là phải chú ý, hơn nữa nếu hiện tại là cái dạng này lời nói, càng muốn tăng mạnh thống trị, sự tình lần trước thật sự không thể lại phát sinh. Vệ húc biết hắn nói chính là cái gì? Mấy ngày kế tiếp, vệ húc đều đang đợi thủ đô bên kia tin tức, tới rồi tháng 6 thượng tuần, bên kia mới xem như thả lão sư. Vương Đạo lại đây trong nhà báo tin vui. May mắn, may mắn. Phan sư nương bên này đều vẫn luôn hỏi. Vệ húc hy vọng lão sư có thể mau chóng trở về, lúc này không thể lại nhất ý cô hành. Vương đạo cũng là ở nhà cấp không được, may mắn lần này bằng hữu kịch liệt địa báo. Ta đây liền đi về trước, chúng ta phải hảo hảo chờ sở trường trở về. Vệ húc gật gật đầu, đem người đưa đến cửa. Phó tuyển ở trong phòng nhìn đến hắn nương rốt của cười, nhà chúng ta khổ nhật tử cuối cùng là kết thúc. Phó tầm lần này cuối cùng là không có phản bác, hắn cũng thập phần tán đồng. Bởi vì mỗi ngày đi bồi Phan mãi mãi, còn không thể nói lỡ miệng, hắn đã biết, không thể nói, là thật sự khó chịu. Vệ Húc trở về liền đứng ở ven tường xem lịch ngày, "Ai, Phó Tầm, ta có phải hay không còn không có cho ngươi báo danh?" Phó Tầm chạy nhanh gật đầu, "Bất quá nương, không cần sốt ruột, nói là báo danh thời gian chậm lại." Vệ Húc tưởng hẳn là cũng là cùng chuyện này có quan hệ, cách vách Tần tỷ cũng là nhìn không tới bóng người, không biết có phải hay không trường học có cái gì đại biến động. Vệ Diên hôm nay đi vệ sinh trong viện khảo thí, tương đối đơn giản, hắn phòng trường chính mình hẳn là có thể toàn bộ đều đối. Đường tỷ, ta đã trở về. Vệ Húc gửi một tiếng, khảo thế nào? Vệ Diên trước cho chính mình đổ một chén nước, một hơi uống xong, ta liền tính là không khảo đệ nhất cũng là đệ nhị. Vệ Húc đã thói quen hắn nói như vậy lời nói, có thể thi đậu là được, nhà chúng ta người đều yêu cầu không cao. Vệ Diên đem bao buông xuống, Đường tỷ, đây là cái kia gì mắt thấy người thấp. Vệ Húc giơ tay chụp hắn một cái tát. Ngươi nói ai đâu? Vệ Diên chạy nhanh phi phi hai tiếng, hắn lần này là thật sự nói sai lời nói. ở trưởng bối trước mặt đạo lý hắn vẫn là hiểu, ta sai rồi. Đề mục đều tương đối đơn giản, ta trước kia liền sẽ. Nói xong hắn liền chạy nhanh nhắm lại miệng, cái gì trước kia? Bất quá Vệ Húc lý giải là hắn phía trước liền biết. Hành, chờ ngươi thi đậu nhớ rõ cấp trong nhà viết phong thư báo tin vui. Vệ Diên mở ra bao, ta hiện tại liền viết. Vệ Húc hoàn toàn không biết hắn mạch não suy nghĩ gì. Thành tích cũng chưa xuống dưới đâu. Báo tin vui tin nhưng thật ra trước viết, người viết đi. Vệ Diên trên giấy lưu loát trang ngập, khen chính mình vẫn là thực dễ dàng liền viết siêu số lượng từ. Ta viết xong rồi. Phó tuyển bọn họ xem náo nhiệt đều vây quanh ở bên cạnh. Phó Tầm là duy nhất một cái biết chữ, nhưng hữu hạn cũng là xem không hiểu. Vệ Diên khiêu khích nhìn bọn họ, có phải hay không đều xem không hiểu a? Các ngươi như vậy là không được, là thất học. Ta cái này biết chữ nhiều không cùng thất học nhóm chơi. Nói xong liền đem tin điệp hảo phóng tới trong bao, trở lại chính mình trong phòng. Phó tuyển nhìn theo hắn trở về lúc sau, lại thiên chân nhìn phó tầm, đại ca, cái gì là thất học a? Phó tầm nhìn hắn, cùng ngươi không sai biệt lắm. Nói xong mới đi làm chính mình sự tình. Phó tuyển chính mình một người cao mày, kia hắn về sau kêu chính mình thất học sao. Tháng 6 19 hảo, Tân Phụng Triều mới đến trong nhà. Vệ húc đang ở trong nhà cấp phó tắc làm tập sách, đã định ra tới, ngày mai liền có thể đi báo danh. Chỉ là thi đại học đình chỉ, tân tỷ mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Phan Sư Nương đang ở trong viện Uy Gà, nhìn đến hắn trở về rất là kinh ngạc, chủ yếu là hắn biến hóa rất nhiều, có chút tăng thương. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tân Phụng Triều liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, thời tiết thay đổi. Phan Sư Nương đỡ hắn đi vào trong phòng, lại đảo thượng một chén nước. Ta đoán được, máy ghi âm đều nói, vậy hút khoảng thời gian trước còn vẫn luôn lại đây cùng ta nói là công tác bận quá, cho nên ngươi không trở về. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là rất lợi hại nhân vật, điểm này tiểu tâm tư vẫn là xem ra tới, cũng không có gì khiếp sợ, lo lắng sẽ có. Tân Phụng Triều uống một ngụm thủy, những cái đó đồng học, ta cũng chưa giữ được. Phan Sư Nương Hiểu biết hắn tính tình, người các có mệnh, ngươi đừng quên ngươi này mệnh không chỉ là ngươi, cũng là của ta, càng là thuộc về này phiến thổ địa Tân Phụng Triều là thật sự kiến thức tới rồi, rất nhiều người đều điên rồi. Ta ở bị nhốt lại những ngày ấy suy nghĩ cẩn thận, lại hơn nữa vệ húc bọn họ kháng nghị thư ta mới trở về. Phan sư nương thật sâu mà than một tiếng khí, bọn họ đều già rồi, càng già càng xem không hiểu này tương lai là thế nào. Nhưng duy nhất có thể làm chính là thủ vững ở chính mình cương vị thượng, không dễ dàng thay đổi. Trường trí nhớ liền hảo. Phó tác ở trong sở cũng là đang ở mở họng. Mặt trên sẽ hướng chúng ta trong sở phái một cái giám sát viên, đại gia về sau trong lòng hiểu rõ liền thành. Nghe được lời này, đều nghị luận lên. Vương Dư Ba dùng khuyệu tay chạm vào một chút phó tác, ngươi sao tưởng. Giám sát viên, hắn hiểu chúng ta cái này là làm gì sao? Giám sát cái cây búa a? Phó tác xem hắn, ngươi cho rằng giám sát chính là chúng ta công tác sao? Là tài vụ vấn đề cùng với người bối cảnh vấn đề. Bất quá con hảo, đời trước người này liền tới quá, không nghĩ ngươi bao lâu đã bị bọn họ cấp đổi đi, bọn họ cũng có xử phạt kết quả, đại khái là một tháng tiền lương vẫn là nửa tháng tiền lương. Dư chủ nhiệm liền nghe được phía dưới hò họng, rối tay không kiên nhẫn gõ gõ cái bảng, các ngươi có ý kiến gì lớn tiếng nói? Tức khác trong phòng hội nghị liền an tĩnh lại Phó tác nhìn Dư chủ nhiệm Kia có thể sử dụng khác phương pháp đuổi đi hắn sao Dư chủ nhiệm nghe được lời này Đầu góc có ngọng Lời này là ở cuộc họp nói ra sao Có thể trong lén lút nói với hắn A Còn có hắn giám sát phương diện là cái nào Chúng ta nơi này văn kiện đều là cơ mật Trực tiếp đưa giao thủ đô năm Viện Phó tác chỉ là muốn làm hai tay chuẩn bị Hơn nữa ở cuộc họp đại gia mở ra nói Về sau cũng hảo có động tác Tốc chiến tốc thắng Vương Dư ba cũng chạy nhanh tiếp thượng, đúng vậy, Dư chủ nhiệm, chúng ta phải biết rõ ràng đi. Dư chủ nhiệm nhìn hai người bọn họ, quả thực là có thể tức chết, nhân gia là mặt trên phái lại đây, các ngươi tưởng đã tới mọi nhà sao. Muốn cho nhân gia đi thì đi. Phó tác trước nay không cảm thấy bọn họ là đã tới mọi nhà, đời trước chính là hắn giai đoạn trước không có quan tâm quá chuyện này, dẫn tới bọn họ một cái đồng sự bị hoan uổng, sau lại tự sát, cho nên hắn lần này sẽ không lại làm như vậy sai lầm phát sinh. Bồi dưỡng một vị ưu tú nhân viên nghiên cứu là thật sự rất khó Hảo, ta đã biết Dư chủ nhiệm nhất thời không biết nói cái gì Nói thật ra, hắn cũng không hy vọng người này lại đây Như vậy sẽ quay dày toàn bộ viện nghiên cứu trật tự Nhưng hiện tại cả nước đều bắt đầu loạn lên Lời này lại không thể minh bạch nói Tan học đi Hắn trực tiếp phất phất tay Vương Dư ba cùng phó tác cùng nhau ra trong phòng hội nghị Hai người đứng ở một bên Thật phiên nhân, làm nghiên cứu khoa học chính là vô cùng đơn giản hiện tại biến thành bộ răng gì, nghe nói có suất ngoại trải qua đều sẽ bị tra, Nam viện rất nhiều đồng sự đều là từ nước ngoài trở về, không biết có thể hay không có việc. Phó tác không có nói, đương nhiên sẽ có việc, ngay cả Nam viện trung tâm người phụ trách viên cũng bị phạt đi cải tạo lao động, nhưng không ai có thể hỗ trợ, cũng vô pháp thay đổi. Vệ Húc ngày hôm sau liền chính thức đi làm, cái này báo danh sự tình thật đúng là vệ Diên mang theo hắn đi. Dọc theo đường đi phó tầm đều không vui. Vệ Diên nhưng thật ra thực hiếm lạ. Hắn còn không có đã làm người khác trưởng bối đưa đi trường học đâu, phó tuyển nhà giữ trẻ không tính. Trường học vẫn là rất náo nhiệt, trường học này học sinh cơ hồ bao quát bên này sở hữu, quốc doanh đông xưởng này đó cũng là có, cộng thêm mấy cái viện nghiên cứu. Vệ riêng dựa theo lưu trình cấp phó tầm liền báo một cái danh, sau đó giao đi học phí, bắt được viết tay ký tên trước phí chứng minh liền có thể trở về. Mặc kệ thế nào phó tầm vẫn là vui vẻ, hắn chính là rất muốn đi học, ở nhà đợi cũng là không thú vị. Chân Hoài là buổi chiều đi báo danh, trở về liền tới đây cùng Phó Tầm nói. Vệ Húc ở trong sở cũng là trước mở họp, Tân Phụng Triều lần này trở về còn mang theo mặt trên đối bọn họ mới nhất mệnh lệnh, tài chính khả năng sẽ thu nhỏ lại, làm cho bọn họ tích cực tiến hành bên trong cử báo, nhất định phải bắt được không thuộc về cái này trong đội ngũ người. Tân Phụng Triều niệm xong liền phóng tới một bên. Các đồng chí, con đường phía trước chưa biết, chúng ta yêu cầu chính là cùng nhau đoàn kết, mà phi này mặt trên nói cho nhau tố giác. Lần này sự tình ta cũng là phi thường cảm tạ đại gia, bằng không ta thật sự liền không về được. Đang ngồi đều rất khổ sở, không nghĩ tới sẽ như vậy. Vệ húc buổi chiều cũng không nổi, bởi vì hiện tại càng thêm nghiêm khắc lên, viện nghiên cứu công tác phải hướng mặt trên hội báo, hội báo xong đồng ý phê chuẩn mới có thể thi hành, cực đại hạn chế bọn họ quyền lực, tạo thành hết thể nghiên cứu sẽ là hậu. Vệ diên hôm nay nghỉ ngơi, mang theo bọn họ ba cái đi xem nơi này các hương thân vớt cá, khoảng cách bên này trong huyện gần nhất một cái hả. Phó tầm bọn họ từ đi vào nơi này, trừ bỏ trở lại thủ đô, cũng chưa đi vào quá xa như vậy địa phương, chơi một buổi trưa mới trở về, hơn nữa vẫn là có điều thu hóa. Vệ Diên vận dụng chính mình kia trương xả miệng, còn lấy tiền cho các hương thân đổi lấy một cái rất đại cá. Đi, về nhà ăn cá. Vệ húc nhìn đến này cá còn rất kinh ngạc, hiện tại dù sao là hảo hảo sinh hoạt là được. Hành, chúng ta cá đầu cho các ngươi hầm canh, giữ lại các ngươi là tưởng dầu chiên vẫn là hầm ăn. Nàng nói xong lại chạy nhanh nhìn xem phòng bếp du vại du, mỗi tháng chỉ tiêu du, nhà bọn họ vĩnh viễn không đủ dùng, cho nên phải tưởng biện pháp khác. Phó tuyển trước nhắc tay, dầu chiên, dầu chiên có du, hương. Trưng 26 thân sinh. Phó tầm yên lặng ở một bên mở miệng. Là, kia cũng không phải là dầu chiên hương sao. Phó tuyển bị thân ca rỗi, giận mà không dám nói gì. Vệ húc thật lâu chưa làm qua dầu chiên cá, vẫn là đem cá băm thành cá khối trước cấp tiêm thượng. Phó tác hôm nay thu được đồng học gửi trở về tin, hắn là không có chủ động tham dự, nhưng thủ đô rất nhiều đồng học cùng đồng sự, từ nước ngoài trở về rất nhiều đều đã chịu liên lụy, hạng mục đều đã ngừng, tay dùng sức méo giấy viết thư, loại chuyện này không có cách nào thay đổi, nhưng làm người sẽ cảm thấy thực vô lực. Vương Dư ba đổ một chén nước đi đến hắn bên người. Người làm sao vậy? Nhưng không giống người ngày thường tác phong. Phó tác đem mắt kính hai xuống, méo nhéo mũi, bất lực, nếu chúng ta ở thủ đô sẽ thế nào? Vương Dư Ba uống một ngụm thủy, ở thủ đô. Chúng ta đều không thể tự bảo vệ mình, nhà ngươi hẳn là con hành, bộ đội không ai dám động, nhưng Phó tác, bọn họ quá điên cuồng. Phó tác ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bo bo giữ mình là duy nhất có thể làm, nhưng cũng rất khó. Hảo, ta tăng tầm. Vương Dư Ba còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến hắn xoay người đi rồi, người này, bất quá cũng là, viện nghiên cứu hiện tại là thân sở không có nhẹ nhàng. Vệ Húc ở nhà bắt đầu tạc cá. Đổ không ít ru, phó tuyển mắt trông mong nhìn, ngương, thật hương. Vệ riêng ở nhóm lửa, kia đương nhiên, không hương có thể thành sao. Cá khối bên ngoài bọc lên bột mì, nhẹ nhàng run một chút, cá khối lại hạ trong nồi dầu chiên, sau đó lại phục tạc một chút liền có thể. Vệ húc vốn đang tưởng lại dấm nấu một chút, nhưng nàng nhìn bọn họ đều đã nhân thủ một khối, chính mình chậm rãi nắm ăn đi lên, nào còn có dư lại có thể đừng dấm. Cá đầu liền trực tiếp lấy tới hầm, chờ ăn canh liền có thể. Phó tác tiến trong viện đã nghe tới rồi mùi hương, hắn vào nhà chính môn liền nhìn đến vài người từng người ngồi, trong tay còn cầm tạc tốt cá khối. Chỉ có phó nuôn kêu một tiếng cha, sau đó cúi đầu lại dùng chính mình tay nhỏ chậm rãi lột cá ăn, nàng rất cẩn thận, sợ có thứ. Mặt khác ba người không ai để ý đến hắn. Phó tác bất đắc dĩ lắc đầu liền vào trong phòng bếp, liền nhìn đến vệ húc chính mình một người ở yên lặng nhóm lửa. Nơi nào làm ra cá a? Vệ húc ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vệ Nhiên hôm nay mang theo bọn họ mấy cái đi trong sông xem chảo cá, không biết dùng cái gì phương pháp, liền làm ra một cái. Phó Tác kéo qua tới một cái tiểu ghế gấp ngồi ở bên cạnh. Các ngươi trong sở có khỏe không? Vệ Húc mở ra tay, còn hành đi. Hiện tại đúng là tình thế nguy cấp thời điểm, chúng ta nhưng thật ra nhàn hạ. Phó Tác đang chuẩn bị nói cái gì đó, Phó Tuyển liền từ bên ngoài tiến vào. Ta ăn xong rồi, còn muốn lại ăn một khối. Phó Tác không nghĩ để ý đến hắn, có lệ gật gật đầu. Làm chính hắn lấy đi một khối. Vệ húc nhấp miệng cười cười, hắn hôm nay nói phải dùng dầu chiên, nói là hương. Kỳ thật như vậy cũng đúng, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi một chút, không đến mức như vậy vội. Vệ húc chủ động dối tay nắm lấy hắn tay, mười ngón giao nhau, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, đem hết toàn lực là được. Bọn họ bất quá là thời đại này hai viên cắt bụi. An cơm đi. Trong nồi cá đầu đã hầm có thể. Vệ húc nhiệt còn có màn đầu, ăn canh, ăn thịt cá, lại liền màn đầu. Dương lịch cuối tháng 7, thời tiết vẫn là rất nhiệt. Phó tác bị dư chủ nhiệm gọi vào trong văn phòng. Đây là mặt trên hạ đạt văn kiện, điều ngươi rời đi. Phó tác nheo nheo mắt, rôi tay cầm lên, hắn đời trước trước nay không rời đi quá nơi này. Là thủ đô nào vài vị đánh nhau, đem chúng ta này đó hẻo lánh góc nhân viên đều coi như viên đạn. Bất quá là người ta đánh nhau cớ. Dư chủ nhiệm cau mày, rôi tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, khẽ cười một tiếng. Đây là thăng chức, ngươi nghĩ nhiều điểm tốt tân kiến căn cứ, ngươi đi chính là sở trường, diễn chính. bất quá nghe nói sớm định ra chính là điều ngươi về thủ đô. trung gian có người động tay chân. phó tác cũng không cảm thấy trở lại thủ đô có bao nhiêu hảo. ở chính trị trung tâm, đừng nói thử nghiệm, mỗi ngày chỉ sợ cũng là báo cáo hoặc là nghe người khác báo cáo. ở cách xa chút càng tốt. ta đây thê từ đâu? dư chủ nhiệm vẫn là có chút khổ sở. phó tác là hắn năm đó hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. cố ý từ trong trường học muốn lại đây. tiểu tử ngươi lúc này liền không nói không tha ta trước quan tâm các ngươi người một nhà phó tác ngồi ở ghế trên kia bằng không đâu dư chủ nhiệm có chút khó thở hừ một tiếng đương nhiên cùng người cùng nhau đều đi bên kia cũng có có sẵn chức vụ thích hợp nàng tổ chức thượng làm vẫn là thực thể diện nghe nói vẫn là suy xét các ngươi ở chỗ này không an toàn rốt cuộc bên này là mà chỗ biên cảnh phó tác không lời nào để nói phòng trường này sẽ vệ húc cũng nhận được thông chi Bất quá vệ húc điều đi càng có rất nhiều bởi vì lần trước nàng đi đầu làm liên hợp kháng nghị thư đi. Hảo, ta đã biết, này mặt trên nói là 15 tháng 8 hào đưa tin, ta này nửa tháng sẽ làm tốt giao tiếp, mặt khác cái kia giám thị viên khi nào đến. Dư chủ nhiệm suy nghĩ một chút, phòng trường liền hai ngày này. Vệ húc cũng là ở trong văn phòng, nàng cũng thực cảm thấy đột nột. Tân Phụng Triều có 100 vạn cái không bỏ được, nhưng cũng không thể nói, người sau khi đi, sẽ lại phái người lại đây, đến bên kia cũng là thằng trước. Tổ chức thượng là thực coi trọng các người phu thê. Vệ húc cũng là bất lực, hảo, ta đã biết. Tân Phụng Triều nhếch môi, lần này quá khứ địa phương cũng là trung nguyên khu vực, bên kia địa lý vị trí hảo, hoàn cảnh khí hậu cũng hảo, so chúng ta nơi này cường. Có thể nói ra tới ưu điểm có rất nhiều. Vệ húc cũng không vui vẻ, nhưng cũng không có cách nào, lão sư, ta sau khi đi, ngài phải hảo hảo bảo trọng. Tân Phụng Triều cái mũi coi chút toan, hảo, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn cả đời này rụt người vô số, nhưng kết quả là là liền một học sinh đều lưu không được, có chút nhẹ ngào, vây vây tay làm nàng đi ra ngoài. Vệ húc trong tay nắm thông chi văn kiện, tiến lặng đi ra ngoài. Vương đạo xem nàng ra tới như vậy vẻ ngoài, đi lên lôi kéo nàng liền đến trong một góc, tình huống như thế nào a? Ngươi thật sự phải bị điều đi. Vệ húc mặt vô biểu tình như một tiếng, về sau trong sở liền dựa ngươi cùng lão sư, nhất định phải hảo hảo chiếu cố lão sư. Vương đạo cảm thấy có chút thái quá. Mặt trên như thế nào có thể hạt làm an bài đâu. Vệ Húc còn có thể không biết, hiện tại thủ đô đã lung tung rối loạn, cái gì an bài bất an bài. Không có cách nào, điều chức báo cáo đã xuống dưới, ở nơi nào đều đến hảo hảo làm việc, ta đi về trước. Vệ Diên hôm nay xin nghỉ nghỉ ngơi ở nhà mang hài tử. Phó tầm còn đang xem chính mình cặp sách, hắn lập tức liền có thể đi học. Vệ Diên ngồi ở một bên chán đến chết, người cái kia cặp sách có gì đẹp. Ta một cái người từng trải cùng ngươi nói, đi học một chút đều không hảo chơi. Phó Tầm cũng chưa xem hắn. Vệ Diên xem hắn còn một bức không tin bộ dáng, Thật sự, Phó Tầm, cái này ngươi phải tin tưởng ta, đi học sẽ làm ngươi trong lòng ý tưởng tan biến. Phó Tầm bị hắn nhắc mãi có chút phiền, ngươi lại không phải ta, như thế nào sẽ biết đâu. Vệ Diên bị dôi nhất thời ngẹn lời, hắn quên mất, đời trước đại bá bằng cấp liền rất cao, tính, không thể trêu vào trốn đến khởi. Vệ húc tan Tầm không có trực tiếp về nhà, mà là đi tìm phó tắc, ngồi ở bọn họ sở cửa ghế dài thượng đợi. Phó tác ở công tác vẫn là bị người nhắc nhở một chút. Tẩu tử giống như ở bên ngoài. Phó tác đứng lên sửa sang lại một chút chính mình bàn làm việc, sau đó trực tiếp tan tầm. Đi thôi, về nhà. Vệ Húc ngồi ở ghế dài thượng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nhìn đến ta. Phó tác vươn tới tay. Vệ Húc cười cười rối tay nằm lấy. Hai người nắm tay, chậm rãi đi tới. Ngươi thu được thông chi đi. Phó tác trước mở miệng hỏi một câu. Vệ Húc gật gật đầu, đúng vậy, ta tưởng ngươi cũng là. Đi thì đi đi, ta cũng nghị thông suốt, ở nơi nào đều là giống nhau. Phó tác đã rất là quan, kia còn không bằng chúc mừng người thăng trước. Vệ húc tức giận liếc hắn một cái, ta đây cũng chúc mừng ngươi. Hai người không hề có đề nội dung, đều có thể đoán được, y đi theo hai người bọn họ bằng cấp, cùng với mấy năm nay làm được thành tích, chỉ cần điều động nhất định sẽ là thăng trước, không hề nghi ngờ. Về nhà cùng bọn nhỏ nói một chút đi, phó tầm học phỏng trường được đến bên kia đi thượng. Phó tác nói xong cùng vệ húc nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời kêu một cái tên, vệ diên. Đều thiếu chút nữa quên hắn, lần đó sự tình lúc sau, vệ diên đã là bọn họ trọng yếu phi thường người nhà, cùng huyết thống, cái gì cũng chưa quan hệ. Phỏng chừng hắn sẽ khóc đi. Vệ húc suy nghĩ một chút hắn tính tình, hắn cùng chúng ta không phải một hệ thống, mặt khác hắn xem như thanh niên trí thức, điều động phi thường phiền toái. Phó tác suy nghĩ một chút, chuyện này giao cho ta đi, hẳn là có thể dẫn hắn đi. Vệ húc cười cười. Hắn nghe thấy cái này khẳng định đặc biệt vui vẻ. Hai người cùng nhau về nhà. Phó tắc ở trong sân dùng thảo cấp Phó luôn biên một cái thỏ con, hắn hiện tại là thực thích mang hải tử. Đường tỷ, tỷ phu, hai người các ngươi hôm nay đi một chỗ đi làm à, còn cùng nhau trở về à? Phó luôn đã cầm thỏ con chạy đến bọn họ bên người, xem, Đường cứu cứu các biên. Vệ hút gật gật đầu, sơ sơ hắn đầu, đi vào phòng. Phó Tầm cùng Phó luôn đều ở nhà chính. Chúng ta có chuyện thông tri các ngươi. Vệ Diên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Phó tác nhìn nhìn vệ húc, vẫn là hắn tới nói, ta và các ngươi nương muốn điều đi rồi, này nửa tháng liền thu thập đồ vật đi. Phó tầm còn xem như lý giải, phó ngôn cùng phó tuyển cũng chưa gì vấn đề, bọn họ hiện tại chính là chỉ cần cùng cha mẹ ở bên nhau liền hảo. Nhà chính rất là an tĩnh, sau đó chính là vệ Diên A một tiếng. Hắn lúc trước như vậy kiên trì tới nơi này đương thanh niên trí thức, chính là bởi vì hắn biết ra ra ở chỗ này làm cả đời, này cái gì sao? Cư nhiên còn điều trước, là ai lừa hắn, không phải hắn thân cha, chính là hắn gia gia, kia hắn chính là một người ở chỗ này. Hắn hào thảm. Ta làm sao bây giờ? Phó Tác cố ý đậu hắn, trên mặt biểu tình vẫn là thực nghiêm túc. Ngươi ở chỗ này tiếp tục công tác a, bằng không đâu. Đừng nhìn ngày thường Phó tầm rối hắn, nhưng nghe đến lời này, vẫn là rất khó chịu, cha, nương, không thể làm đường cứu cứu cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Vệ hút lắc đầu, không thể, ta cùng cha ngươi là công tác điều động cùng với nếu là hộ khẩu rơi xuống đất, hắn là ở chỗ này trong danh sách thanh niên trí thức, không thể tùy ý rời đi. Vệ Diên cảm thấy chính mình lòng đang khóc thút thít, nhưng không thanh âm, bị thương tổn, hắn nếu là đi đường khái một chút, có phải hay không lại chợt mắt là có thể đi trở về, đây là ngày mới sao? Ta không muốn sống nữa. Vệ Húc giờ khóc giờ cười. Người nam tử hắn đại trượng phu, mới bao lớn liền nói không muốn sống. Vệ Diên nhếch môi, ta luyến tiếp các ngươi a. Nói xong hắn còn than một tiếng khí. Sinh hoạt thật không thú vị. Vệ húc bất đắc dĩ thở dài. Hảo, đầu ngươi đâu, ngươi tỷ phu nói sẽ nghĩ cách đem ngươi mang đi. Chính ngươi một người ở chỗ này, chúng ta đều không yên tâm. Vệ Diên nháy mắt liền lại chi lăng đi lên. Đường tỷ, ngươi người thật tốt, chờ ta có thể kiếm tiền, khẳng định hiếu thuận ngươi. Vệ húc nghe lời này tổng cảm thấy quái quái. Không cần, ta về hưu lúc sau có tiền lương, ngươi vẫn là hảo hảo nuôi sống chính mình đi. Vệ Diên ai một tiếng, không được, không được ta phải hiếu thuận ngươi. Nói xong lại cười nhìn về phía vệ húc, còn chưa nói đi nơi nào đâu. Phó tắc cấp vệ húc đổ một chén nước, dự chung. Vệ diên như suy tư gì nga một tiếng, dù sao đi nơi nào cuối cùng đều phải về thủ đô, chủ yếu là dưỡng lao tới. Chúng ta đây gì thời điểm đi a? ta hiện tại liền muốn đi. Vệ húc dở khóc dở cười, ngươi hiện tại đi làm gì? Vệ diên sách một tiếng, đương nhiên là đi ăn ngon nha, ta có biết bên kia có rất nhiều ăn ngon. Phó tuyển cũng ở một bên nghe. Nghe được ăn ngon liền lập tức lại đây. Ta cũng muốn ăn, là cái gì nha? Phó tác cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ giảng. Đừng nói này đó, ta ngày mai liền đi cấp vệ riêng làm hắn muốn điều đi sự tình. Nhưng không biết có thể hay không thực phiền thoái, nói xong đứng lên, bên này muốn tới giám sát viên sự tình. Hắn cũng muốn cùng vương dư ba thương lượng hảo, buổi tối muốn đem yêu cầu làm sự tình viết xuống tới giao cho hắn. Vệ húc biên lên tay háo, đến trong phòng bếp đi, luôn là phải làm cơm. Buổi tối cơm liền tương đối đơn giản một ít, rốt cuộc hôm qua mới ăn tạc cá. Nấu một nồi gạo kê cháo, xào hai thanh rau xanh, cuối cùng lại hầm cái trứng gà. Sáng sớm hôm sau phó tắc cùng vệ húc liền bắt đầu vội lên. Bọn họ hai cái muốn đem từng người trong sở sự tình đều công đạo hảo, cùng với trong tay hạng mục tư liệu. Như vậy trong sở mọi người cũng đều biết bọn họ phải đi. Vương Dư ba xem phó tắc vội xong rồi một đợt sự tình, lôi kéo hắn đến bên ngoài nói chuyện thiếm. Ta nghe nói dự trung phân sở là rất quan trọng Lần này đem ngươi điều quá khứ là một cơ hội, ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Phó tác đương nhiên biết, đời trước cái này phân sở thành lập thời điểm, hắn cũng có nghe nói qua, lại nhìn nhìn vương dư ba. Trong sở liền tạm thời giao cho ngươi, cùng với cái kia giám sát viên sự tình, ta trong chốc lát giao cho ngươi một cái phương án, ngươi chờ đến hắn tới lúc sau liền bắt đầu làm, nhất định phải đem hắn chạy trở về. Mặt trên hiện tại phái người như vậy lại đây, khẳng định mục đích là khẳng định không đơn giản. Vương dư ba hải một tiếng. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm đi, nơi ta ở. Phó tác lại nhớ tới vệ riêng sự tình, liền trực tiếp đi dư chủ nhiệm văn phòng. Dư chủ nhiệm, ta đường đệ sự tình, ngươi xem có thể hay không đem hắn điều đi. Dư chủ nhiệm nghĩ nghĩ, chuyện này cũng không khó, tuy rằng không phải một hệ thống, hẳn là sẽ đồng ý, ta lại cùng bên kia lên tiếng kêu gọi, sau đó ta đem hắn hộ khẩu cùng nhau điều lại đây. Nhưng điều qua đi liền không thể lấy thanh niên trí thức thân phận. Hắn khoảng thời gian trước không phải tham gia y tế khảo thí sao? Liên tính là công tác điều động, như vậy ít nhất về sau lại điều động liền dễ dàng rất nhiều. Phó tác gật gật đầu, như vậy cũng có thể. Cảm ơn Dư chủ nhiệm. Dư chủ nhiệm than một tiếng khí. Dự trung sở người muốn tăng sức mạnh làm, thủ đô bên kia tình huống không rõ, chúng ta không thể lại có bất luận cái gì tổn thất. Phó tác so với ai khác đều rõ ràng. 8 tháng số 7 tả hưu phụ trách cùng vệ húc đem sở hưu sự tình đều xử lý xong. Vệ riêng điều công tác thông tri cũng đã phát hạ. Tần tỉ cũng biết bọn họ phải đi, chuyện này ngay từ đầu cũng không có đối ngoại nói. Trần Hoài mấy ngày nay vẫn luôn đều ở cùng phó tầm chơi, hắn về sau liền không có tốt như vậy bằng hưu. Phó tầm cũng thực mất mát, nhưng lại an ủi hắn, không có quan hệ, chúng ta về sau còn sẽ tái kiến. Trần Hoài vẫn là có chút khổ sở cuối đầu, hốc mắt có chút đỏ lên. Chính là ta không biết ngươi ở nơi nào a? Phó tầm tự hỏi trong chốc lát, không có quan hệ. Chờ chúng ta về sau công tác trưởng thành liền có thể ước gặp mặt. Trân Hoài chỉ có thể bất đắc dĩ ân một chút. Vậy ngươi không thể quên. Phó Tầm Vương ngón út cùng hắn nguêu tay. Tân Tỷ cùng vệ húc ở cửa nói chuyện. Nhà các ngươi hai ngày này là không thiếu thu thập, có yêu cầu hỗ trợ tùy thời kêu ta. Vệ húc xua xua tay, không cần. Tân Tỷ, chúng ta liền một ít đơn giản đổ vợ, mặt khác cũng đều mang không đi. Ngươi nhìn xem ngươi có cái gì muốn, có thể lấy đi, kia bốn con gà. Vệ diên vẫn luôn la hét muốn ăn Chúng ta chuẩn bị hầm một con, dư lại ngươi cùng hứa cần còn có sư nương ra mỗi người một con, sau đó mặt khác liền đến bên kia phòng trường đến một lần nữa đặt mua. Chính nói đến hứa cần, nàng liền tới đây, mấy ngày này vẫn luôn đều ở vội Hải tử sự tình, Hải tử có chút phát sốt, vẫn luôn ở bệnh viện quả châm. Ta nghe vương dư ba nói các ngươi liền hai ngày này, chạy nhanh lại đây nhìn xem. Ba người dọn băng ghế ngồi ở sân. Tân tỷ rất là cảm thán, bọn họ cũng mới chín không bao lâu. Lại than một tiếng khí. Ngươi này vừa đi chúng ta liền rất khó gặp lại Vệ húc cũng như vậy cảm thấy Nhưng không có cách nào Chúng ta về sau có thể thường xuyên viết thư Vệ húc lại đem vừa mới sự tình cùng hứa cần nói một lần Hứa cần cười cười Nhiều ngượng ngùng a, Ta là lại đây hỗ trợ Trả lại cho ta mang đi đồ vợ Vệ húc cười liếc nhìn nàng một cái Ngươi còn cùng ta khách khí a. Phó tác cùng vệ húc ở nhà thu thập 2-3 thiên thời gian Vệ Diên cũng rất vui sướng hỗ trợ 8 tháng 10 hào bọn họ mới xuất phát Đến ga tàu hỏa là từ trong sở phái xe đưa qua đi, từ ga tàu hỏa đến dự trung đi rồi đại khái 4 năm ngày, trên đường vẫn là thực sốc này. Buổi chiều xe lửa là 8 tháng 14 hào buổi chiều 3 giờ tà hưu. Ga tàu hỏa sân ga thượng đã có người cầm đại thẻ bài, mặt trên viết tên của bọn họ. Phó tác trong tay dẫn theo sở hữu hành lý, vệ riêng trên lưng có một cái bao, vệ húc lánh bốn cái hải tử. Phó tác cùng tiếp đãi người xác nhận thân phận. Lại đây tiếp bọn họ chính là là năm nay vừa mới tốt nghiệp sinh viên cũng là phó tắc về sau trợ lý tiêu chính đông vệ húc cũng cùng hắn lễ phép chào hỏi chính đông nhiệt tình lãnh bọn họ ra ga tàu hỏa phó sở trường bên này là trong sở an bài xe đoàn người lên xe chính đông là người địa phương sau đó lại cùng phó tắc vẫn luôn giới thiệu bên này một ít tình huống phó tắc chỉ là gật gật đầu cũng không có nói lời nói chính đông lại từ trong túi lấy ra tới mấy viên đường đưa cho phó tầm bọn họ mấy cái phó tầm nhìn nhìn vệ húc vệ húc gật gật đầu Phó tầm mới từ trong tay của hắn nhận lấy. Cảm ơn Thúc Thúc. Trịnh Đông không biết tương lai lãnh đạo còn mang theo nhiều như vậy hài tử. Hắn trong túi đường kỳ thật là giữa chưa cấp cháu trai mua. Từ ga tàu hỏa đến trong sở, tổng cộng đại khái lái xe nói là nửa giờ. Phó sở trường bên này là cho ngài an bài nơi, là một cái chúng ta trong sở người nhà viện. Cái này là ngài ra, bởi vì phân sở vừa mới thành lập, cái này sân an bài tương đối hấp dốc, ngài không cần để ý. Vệ riêng trước con bao mang theo phó tầm bọn họ vào xem, sân vẫn là rất đại. Trịnh Đông lại tiếp theo bắt đầu nói, cái này người nhà viện là hoàn công không bao lâu. Vệ Húc cũng vào xem, phòng vẫn là rất nhiều, hơn nữa trong viện mặt đất phô cũng tương đối bình, bên trong tường cũng đều soát thượng vơi, dường làm mỗi cái trong phòng đều thả một cái, chỉ thiếu một ít gia dụng đồ vật. Trịnh Đông xem chính mình sự tình cũng đều vội xong rồi, cái kia phó sở trưởng ta liền đi về trước, không quấy rầy ngài. Vệ Húc đem người đưa đến cổng lớn, hôm nay thật là phiền với ngươi. Trịnh Đông Phi khách quen khí vây vây tay, hẳn là hẳn là. Vệ Húc mới đem đại môn đóng lại. Vệ Diên hít sâu hai khẩu khí, bên này nhi so với kia náo nhiệt nhiều, vừa mới ngồi trên xe liền phát hiện. Phó Tắc đem đồ vật buông xuống, nhìn một vòng, là thực bình thường gạch xanh nhà ngói khang trang, phòng bếp cũng ở trong phòng, trong viện cái gì đều xem ra tới là có người quét tước quá. Vệ Húc trước nhìn nhìn phòng, chúng ta đến trước đem dùng đặt mua hảo, Phó Tắc phía trước muốn mua đồ vật phiếu đều mang hảo đi. Phó tác gửi một tiếng từ trong túi đem ra. Vệ Húc đem trang có một ít đơn giản thảm cũng đều cấp đem ra, bên này thời tiết cùng thủ đô tương đối giống, hiện tại ban ngày là không lạnh, nhưng buổi tối khả năng sẽ có chút. Vệ Diên, ngươi cùng cùng đi mua đồ vật. Vệ Diên đang muốn đi ra ngoài nhìn xem đâu, lập tức liền cấp đáp ứng xuống, dưới, loại cảm giác này thật tốt, ra Gia ra mãi mãi đi đến nơi nào đều mang theo hắn, muốn cảm động khóc. Cách vách liền có người lại đây. Trong nhà có người sao? Vệ Húc cùng Phó Tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết là ai. Vệ Diên, mở cửa đi. Vệ Diên nhấp môi chạy đi ra ngoài, từ nhà chính đến cổng lớn vẫn là có chút khoảng cách. Vệ Diên đẩy cửa ra liền nhìn đến một cái dùng bao khăn trùm đầu thím. Người là phó sở trường nhí tử. Thím rất là hào phóng, nói chuyện thanh âm có chút đại. Vệ Diên xua xua tay, ta không phải, ta không phải, ta tỷ phu ở nhà đâu, mời ngài vào. Thím cười ha hả, biên biên tay háo, ai? Ngươi là phó sở trường đệ đệ A, ta nghe nói phó sở trường hôm nay lại đây, biết các ngươi khẳng định đội, liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Vệ húc cũng từ nhà chính ra tới. tẩu tử hảo, ta là vệ húc. Thím cười nhìn một chút vệ húc, ta biết, ta đều nghe người ta nói, nói phó sở trường tức phụ cũng là cái phần tử trí thức. Vệ húc kỳ thật là tưởng nói phần tử trí thức hiện tại không phải cái hảo tử, nhưng rõ ràng nhìn vị này thím không cái kia ý tứ, là chân thành khích lệ. tẩu tử mau vào phòng đi chính là trong nhà tương đối loạn còn không có thu thập đâu, không có việc gì, phía trước cái kia tiểu trịnh liền lao lại đây an bài, ta cũng lại đây xem qua vài lần, còn không có cùng ngươi nói đi, ta nam nhân cũng là ở viện nghiên cứu công tác, hắn nay cái đi mở họp, đi phía trước ăn bài quá ta nhất định tới hỗ trợ. vệ húc gừ một tiếng, này nhiều ngượng ngùng a, chính chúng ta lộn cũng đúng. nói xong lại suy nghĩ một chút, kia tẩu tử ta như thế nào xưng hầu ngươi a, ai u, xem ta đều quên cho ngươi giới thiệu ta. Ta kêu Hồ Hà Quyên, ta nam nhân kêu tần về phía trước. Hồ Hà Quyên là cái thực lưu loát người, an mặc, nói chuyện cũng là, thoạt nhìn là thực có khả năng. Phó tác ở trong phòng vừa mới dịch cái bản, lúc này mới ra tới. Vệ húc tiến lên cấp giới thiệu một chút, đây là Hồ Tẩu Tử, nàng tiên sinh kêu tần về phía trước, nói là các ngươi trong sở. Phó tác biết, trong tay hắn có một phần trong sở danh sách cùng với từng người bối cảnh giới thiệu. Tẩu Tử Hảo, Hồ Hà Quyên còn có chút có cóp, khách khí gì, ta tới làm việc. Vệ húc chính mình cũng sắc thật vội, phó tác cùng vệ Diên một hồi đi ra ngoài đặt mua đồ vật, hơn nữa bọn họ vừa mới đến nơi đây tới, người với người chi dàn quan hệ vẫn là muốn chỗ tốt. Vậy phiên Toái hồ tẩu tử. Hồ Hà Quyên sẽ không nói rất nhiều lời hay, nhưng người nhiệt tình là từ trong xương cốt để lộ ra tới. Phó tác cùng vệ Diên đi ra ngoài mua đồ vật. Phó tầm bọn họ ba cái cũng không nhàn rỗi, lấy cái tiểu kiện đồ vật vẫn là có thể. Hồ Hà Quyên thấy này ba cái hài tử, còn A một tiếng. Đây là nhà ngươi A lớn lên cũng thật hảo. Vệ Húc nhìn về phía bọn họ mấy cái, mau kêu hồ thầm thầm. Phó Tầm đi đầu kêu, Phó Nôn liền mại thanh mai khí. Hồ Hà Quyên chính mình đương nhiên cũng coi hài tử, thật ngoan. Nhà của chúng ta kia mấy cái, liền không thể nhàng rỗi. ở chỗ này nơi nơi chạy, hôm nay giữa trưa ăn qua buổi trưa cơm, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Vệ Húc xem trong viện áp giếng cũng là có thể sử dụng, một buồn thủy, mà kéo một chút, lau lau bàn ghế gì, nên treo lên mảnh cũng muốn treo lên. Hồ Hà Quyên so vệ hút sức lực lớn hơn nhiều. Không có việc gì, phóng ta tới liền thành. Vệ húc cảm thấy này hàng xóm mới thật sự thực hảo, làm một hồi lâu, tẩu tử nghỉ ngơi một chút đi, không nóng nảy, này cũng không nhiều ít. Hồ Hà Quyên lau lau hãn. Điểm này sống nào có nhiều ít, ta phía trước mang theo mấy cái hải tử ở trong thôn thời điểm, đó là chính mình một người xuống đất tránh xem ở, một chút đều không cảm thấy mệt. Vệ húc là có thể xem ra tới, tuy rằng chính mình trong tay cũng có cái kén, Nhưng đa số là quanh năm suốt tháng cầm bút viết tư liệu lưu lại, nàng là làm việc mài ra tới tảng lớn vết chai. Tẩu tử trong nhà mấy cái hải tử a? Hồ Hà quên cũng so một chút ngón tay, cũng là ba cái, lão đại là cái khuyên nữ, lão nhị là tiểu tử, nhà của chúng ta lão tăng cũng là khuyên nữ, cùng nhà các ngươi này ba cái cũng không sai biệt lắm đại. Vừa mới bọn họ thu thập đồ vật thời điểm còn đến phòng bếp bếp lò cấp điểm thượng, thiêu một tấm trà thủy, ở bên kia thường dùng uống trà cái ly là mang theo. Tẩu tử uống miếng nước Hồ Hà quên bưng lên tới liền mồm to uống xong. Nói thật ta cùng về phía trước là Hoa Hoa Thần, ta so với hắn lớn 5 tuổi, ta chờ hắn chờ đến hơn 20 tuổi, hắn nói hắn muốn tham gia thi đại học, ta liền đem chính mình tích cóp tiền đều cho hắn, mẹ ta nói ta khờ, nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định có thể thi đậu, kết quả là thật sự, hắn là chúng ta trong thôn duy nhất một cái sinh viên, sau lại hắn chưa nói không cần ta, chúng ta kết hôn, còn có hai tử, đến năm trước chúng ta cả nhà mới ở bên nhau. Vệ Húc Yên lặng nghe nàng thông qua hồ hà quyên miêu tả tần về phía trước hẳn là cái không tồi người tẩu tử ngươi thật lợi hại chính mình một người ở nhà mang theo ba cái hải tử hải tử ra ra nãi nãi đâu hồ hà quyên than một tiếng khí ta nam nhân hắn cha mẹ ở hắn mười mấy tuổi thời điểm liền không có kia sẽ nhà ta điều kiện so với hắn gia hảo ta liền cảm thấy hắn quá đáng thương Vệ húc nghe xong cảm thấy khá tốt ít nhất không bị cô phụ tẩu tử ngươi là người tốt đương nhiên đáng giá tốt nhất hồ hà quyên còn có chút ngượng ngùng Dì tốt không tốt, ta chính là không thượng quá mấy năm học, luôn là sợ hãi. Ta ban đầu không nghĩ tới này thành phố lớn, nhưng là hắn một hai phải ta tới. Vệ Húc thật sự cảm thấy thực hảo. Phó Tác cùng Vệ Diên cũng mang theo đồ vật đã trở lại. Đường tỷ, ngươi xem này mua thành không? Cái gì nồi chén gáo bùn đều lấy lòng. Vệ Húc tiếp nhận tới trực tiếp đặt ở trên bàn, mở ra nhìn một chút. Này đó còn có thể. Vệ Diên nhìn xem trong nhà, thu thập thật nhanh a, đều chuẩn bị cho tốt. Phó tuyển lại đây lôi kéo vệ húc cánh tay. Nương, ta đói bụng. Vệ húc nhìn xem đồng hồ thượng thời gian. Hảo, chúng ta một hồi đi tiệm cơm quốc doanh ăn, tới nơi này để nhất đốn, ăn trước đốn tốt. Nói xong lại xoay người nhìn về phía hồ Hà Quyên, tẩu tử cũng cùng đi đi, ở chỗ này giúp chúng ta như vậy nhiều vội. Hồ Hà Quyên cười xua tay, liền làm điểm sống, không đáng, các ngươi trước vội vàng đi, ta cũng đến chạy nhanh trở về, đến đi tìm chúng ta ra kia mấy cái hải tử. Vệ húc còn tưởng khuyên bảo hai câu, kết quả nàng liền đi càng nhanh, cũng không đợi đưa, vẫn là chờ đến ngày mai mua điểm tiểu lễ vật cấp đưa qua đi đi, nhân gia không duyên hứng cứ lại đây hỗ trợ làm việc. Kia chúng ta đi ăn cơm đi. Vệ húc vào nhà lấy thượng tiền cùng phiếu, này sẽ mới 6 giờ nhiều, thiên còn không có hoàn toàn hắc. Bên này tiệm cơm quốc doanh cũng là thực phù hợp địa phương ẩm thực thói quen, mì phở tương đối nhiều. Liên mỗi người một chén dương canh hấp mặt sao. Các ngươi ba cái ăn một chén. Vệ húc cho bọn hắn đều điểm hảo đồ ăn, phía trước giao phiếu gạo cùng tiền, tìm vị trí ngồi xuống. Phó tắc ngày mai liền phải đi làm, vệ húc có thể lại chờ hai ngày, nàng bên kia tình huống không phải thực xuất ruột. Vệ Diên, ngươi ngày mai ở nhà nhiều làm việc. Vệ Diên hiện tại đặc biệt nghe lời, chỉ cần làm hắn quấn lấy gầm lão, thế nào đều được. Hảo, ta khẳng định hảo hảo làm việc. Vệ húc nhàn rỗi không có việc gì, liền đem hôm nay tân nhận thức hàng xóm sự tình cùng phó tắc nói một chút. Kỳ thật đi nhiều trở mặt không biết người, có thể gặp được như vậy, thật đúng là không tồi. Vệ Húc cảm thấy vẫn là muốn đem chính mình cách cục phóng đại. Vệ Diên ở bên cạnh nhĩ xem mũi mũi xem tâm nghe. Phó tác gật đầu, người thủ vững bản tâm, không quên thiện lương mới là tốt nhất. Hai người nói chuyện, dù sao bọn họ mấy cái cũng đều không phải thực nghe hiểu, may mắn hấp trên mặt tới tương đối mau. Tới, các ngươi tổng cộng bốn chén. Vệ Diên rối tay nhận lấy, này thật lớn một chén a. Bưng tới cơm đồng chí nghe được lời này rất là kiêu ngạo, đó là, các ngươi là người bên ngoài tới đi, chúng ta bên này lượng cấp nhiều, bảo quản ăn no. Vệ riêng rất là khẳng định gật đầu, hắn lớn như vậy lượng cơm ăn đều có thể ăn no. Vệ hút lại đi muốn 3 cái chén đũa cho bọn hắn 3 cái tách ra. Này dương canh hấp mặt là thật sự dương canh, canh phi thường tiên, mì sợi phi thường kinh đạo, bên trong thêm rau thơm, còn có vài miếng thịt dê. Phó tuyển cũng cảm thấy ăn ngon, hắn tuổi tác nhỏ nhất ăn nhanh nhất. Nương. Ta còn muốn. Vệ hút lại cho hắn bát hai chiếc đũa, ngươi ăn từ từ, đừng sặc. Cuối cùng bốn chén hấp mặt ăn đặc biệt sạch sẽ, canh cũng chưa dư lại nhiều ít, chủ yếu là bọn họ mấy ngày nay ở xe lửa thượng cũng không ăn gì tốt, vừa mệt vừa đói. Ăn cơm xong người một nhà mới chậm gì gì đi trở về đi, nay đột nhiên một đổi địa phương, còn có chút không thói quen. Về đến nhà lúc sau, phó tác thiêu một nồi to nước ấm, viện này phóng có củi lửa, phòng trừng cũng là trịnh đông chuẩn bị. Vệ hút chiều nay quét vệ sinh thời điểm. Liên tưởng dùng tốt cái này tương đối tiểu nhân phòng chức dùng để tắm rửa. Lan lộn đến buổi tối 9 giờ nhiều, mới toàn bộ nằm xuống tới nghỉ ngơi. Vệ húc ngày hôm sau cũng chưa ấn điểm lên, chỉ có phó tắt chính mình lên, giặt sạch một phen mặt. Trong viện im ắng, buổi sáng có gió lạnh, còn rất thoải mái, hắn đi tiệm cơm quốc doanh mua cơm sáng chính mình ăn xong, liền cầm bao đi trước đi làm. Vệ húc tỉnh thời điểm, mơ mơ màng màng sờ soạn một phen trên tủ đầu giường phóng đồng hồ, đã là 8 giờ, nàng ngồi dậy thở dài một hơi Rồi rối cánh tay, bởi vì mấy ngày nay buồn ba, hiện tại là nào nào đều đau nhức, nhìn bên cạnh còn ngủ rất khá phó tuyển, cũng không có quảng, mặc vào áo khoác liền trước đi ra ngoài, tùy tiện đem đầu tóc ván một chút. Vệ Diên đã phi thường có tinh thần khí ngồi ở băng ghế thượng nhàn nhã uống cháo bắt bảo, ăn bánh bao chiến nước. Đường tỷ, ngươi tỉnh A. Vệ húc ngồi ở một bên nhìn hắn một hồi, ngươi vài giờ lên. Vệ Diên uống lên một chén cháo, cũng liền bảy giờ rơi đi, đổi cái tân hoàn cảnh có chút tò mò. Vệ Húc xem hắn thở dài một hơi, rốt cuộc là người trẻ tuổi. "Hảo, ta hôm nay đến đi trước phó tầm trường học cấp làm xong dưới, hiện tại đã là giữa tháng 8, không biết trường học bên kia hiện tại báo danh có hay không cái gì yêu cầu." Vệ Diên nghe một ngụm một cái bánh bao trên nước, "Hảo, ta ở nhà nhìn hai người bọn họ." Vệ Húc đứng lên rửa mặt hảo, sau đó đi gọi bọn hắn mấy cái lên. "Vệ Diên, ngươi đem cháu lại nhiệt một chút." Vệ Diên lớn tiếng nga một tiếng. "Chờ đến phó tầm bọn họ lên." Lại cơm nước xong cũng đã là mò 10 giờ. Các ngươi mấy cái ở nhà, ta cùng phó tầm đi trường học báo danh. Bên này tiểu học khoảng cách trong nhà đặc biệt gần, liền cách một cái đường cái. Hiện tại trên đường cái khẩu hiệu đã đều kéo lên, tiểu học đảo còn không rõ ràng. Đi vào tiểu học, hỏi thăm một chút, tìm được rồi chủ nhiệm trong văn phòng. Phiên Toái ngươi ra cụ một chút các ngươi hai vợ chồng công tác chứng minh. Vệ hút giấy chứng nhận là đều mang theo đâu. Phiên Toái, Chủ nhiệm cũng không có khó xử bọn họ, làm nhưng thật ra thực thuận lợi. Cầm cái này đi trước phí thì tốt rồi. Thời gian này cơ bản không có cái gì trước phí, bọn họ trước phí cũng không cần tế tới tế đi. Phó tầm nhìn cái này trường học vẫn là thứ thích. Nương, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập.